Từ cổ chí kim, có thể có được phối hợp độn trí bảo không một không là đại lao cấp bậc tồn tại. Có thể trước mắt cái này, chu thiên tử chỉ một cái tử lấy được trong đó hai cái thật là không tưởng tượng nổi, càng làm cho người ta ghen tị nổi điên. Ngoài ra, hắn càng giống như biết cái này tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc có ích lợi gì. Hừ, đáng tiếc, cơ huyền cũng không để ý gì tới sẽ nhướng mày nói người, càng không có giải thích. Chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái, đồng thời sử dụng hệ thống mặt bản và phối hợp độn thanh liên liên cái này, bên hung khối kia thanh ngọc cũng là phát ra nhàn nhạt, nhạt chói lọi muốn xông ra chân áp nhướng mày nói người, cuối cùng vẫn là cơ huyền truyền ra một đạo thần niệm, thanh ngọc mới chậm rãi chân an xuống tới. nếu không, giờ phút này lao ra trí bảo thì không phải là hai kiện mà là ba kiện. còn như hệ thống là tạo hóa ngọc điệp chuyện này, cơ huyền thật ra thì cũng sớm đã biết, không có biện pháp, ngọc điệp ở thanh ngọc trước mặt ngoan được giống như một tiểu đệ đệ, hơi dùng điểm lực, nó liền rũ ra liền tất cả bí mật. bên này. Nhìn hai đại chí bảo mang vô biên khí thế đồng loạt hướng mình chấn áp tới đây, bị buộc dưới nhướng mày nói người lúc này hóa thành bản thể. Hắn muốn dùng mình thủ đoạn mạnh nhất nuốt trọn cái này hai đại chí bảo. Mặc dù nhướng mày biết cái này có chút không thể nào, nhưng vạn nhất thành đâu? Nếu như thành, có lẽ hắn thì có cùng áo bào đen tôn thượng sức đánh một trận, chỉ vì là vậy phối hợp độn thứ ba vật quý khai thiên thần phụ ngay tại tôn thượng trong tay. Đại chiến xảy ra. Ngay tức thì, hoàng thành phía đông bầu trời tuôn ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Nơi này đồng thời, thiên tử học cung một đám pháp chủ mới vừa đến liền cửa Nam Thiên. Không biết vương dẫn chư vị đại nhân muốn đi trước phương nào. Nhìn Lý Nhĩ điều động không ít nhân mã, cửa Nam Thiên thủ huyền Vũ không nhịn được hỏi. Hạ giới, đi tìm Minh Vương. Khẽ gật đầu, Lý Nhĩ sẽ phải rời khỏi. Huyền Vũ tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng nó dâu sao chỉ là nhà mình đại ca thúc cưới, quá nhiều bí mật chỉ là còn không cần thiết cho biết. Ừ, đại ca hơi thở. Nhưng mà một khắc sau, Lý Nhĩ bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Không sai, là bệ hạ hơi thở. Tiểu khổng khâu và mặc địch cũng là theo chân mở miệng, bọn họ cũng có cảm giác. Nhiều người pháp chủ nghe lệnh, vài cửu cung sát trận. Giúp bệ hạ. Lúc này, Lý Nhi truyền ra lệnh. Ứm. Vì vậy, nửa ngày sau, Hoàng thành phía đông diễn ra một tràng đại chiến trước đó chưa từng có. Nguyên bản thiên tử học cung sát trận là cho ma tổ la hầu chuẩn bị, không nghĩ giờ phút này dùng ở nhướng mày nói người trên mình. Mặt trời lên mặt trời lặn. Cái này một trận đại chiến ước chừng đánh bảy ngày bảy đêm, cho đến cuối cùng hai bên đánh vào thiên giới, thế gian mới lại không động tĩnh Mà tiến vào thiên giới sau đó, đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Không có biện pháp, nhưng mày nói người cường hàn đó là quá rõ ràng, và la hầu ngang hàng. Nếu là có thể tùy tiện chém chết, hắn cũng không khả năng từ phối hợp độn không mở một mực sống đến bây giờ. Nơi này đồng thời, vô tận bắc bên bờ biển một nơi đại điện, la hầu ngồi ở trên chủ vị. Phối hợp côn lão tổ cùng nhiều người nằm tuyến áo bào đen đều ở đây. Đầu tiên phát. Đại điện bên trong còn đứng một vị toàn thân bị xuống không biết nhiều ít cầm chế lao đầu tử. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là người nào. hắn đoạt xác người phàm thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước lại bị ma tổ đuổi giết, bị bắt là tất nhiên, có thể tránh thoát nhiều ngày như vậy thật ra thì đã rất giỏi lắm. Còn như những cái kia dẫn đầu đầu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn áo bào đen thuộc hạ, cũng bị toàn bộ trông coi đứng lên. Ký chủ Bùn tọa mệnh ngươi lập tức giải trừ vậy cái gì thần vị. Nếu không, chủ vị, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, La Hầu khí thế điên cuồng nghiền ép tới đây. Tựa như chỉ cần Nguyên Thủy không đáp ứng cũng sẽ bị ngay tức thì sẽ nát như vậy. La Hầu, ngươi, không thể nào. Đến lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là có khổ nạn nói. hắn vốn chính là một cái hàng lậu, làm sao bỏ phong tỏa. Muốn rõ ràng vậy là chân tránh cái đó phong thánh người đi rõ ràng mới được có thể nếu như nói ra thật tình nói mình là một giả phong thánh người phỏng đoán chết nhanh hơn như vậy chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ nữa làm sao không muốn tốt rất tốt la hầu thấy nguyên thủy vẫn không có động tác liền muốn ra tay tiêu diệt đại nhân bất giận bất quá vừa lúc đó phối hợp côn lão tổ ánh mắt lóe lên thân hình chớp mắt chắn nguyên thủy thiên tôn trước người có ý gì thấy vậy la hầu sắc mặt lạnh lẽo lúc này hất cằm lên nếu như phối hợp côn lão tổ không cho hắn một cái giải thích hợp lý, ngày hôm nay ai dám ngăn cản hắn giết cái này phong thánh người đó chính là ở tự tìm cái chết, bất kể là ai. nhìn chung quanh, phối hợp côn lão tổ cũng không có nói rõ mà là trực tiếp cho la hầu truyền một đạo mật ngữ. đại nhân, dưới mắt cái này phong thánh người đang đang bực bội trên, muốn để cho hắn bỏ phong tỏa không thể nghi ngờ có chút khó khăn. nói sau, coi như cái này phong thánh người mới vừa cho ngươi biết, đại chu hoàng thành rất nhanh lại sẽ cử hành cái gì phong thần đại điện. Vạn nhất lại cho ngươi phong một cái thần vị hả chẳng phải là? Ừ. Vậy ý ngươi? La hầu yên lặng. Không thể không nói, phối hợp côn lão tổ nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Hoàng thành bên kia Chu thiên tử thật sự là quá gà kẻ gian, chuyện gì cũng có thể làm được. Đại nhân, không bằng trước đem cái này phong thánh người giam lại, một tháng sau đó, chúng ta và hoàng thành bên kia chơi cái trò chơi. Chỉ cần bên kia phong thần người giam phong, chúng ta sẽ để cho cái này phong thánh người bỏ phong tỏa xem xem ai lợi hại nghĩ người gian phối hợp côn lão tổ lại truyền tới một đạo thần niệm như vậy la hầu ý đậu không thể không nói cái này nhìn đích xác là cái ý kiến hay đại nhân nếu như đến lúc đó cái này phong thánh người như cũ không muốn bỏ phong tỏa, đến lúc đó lại giết cũng không muộn phối hợp côn lão tổ vô tình hay hữu ý nhìn lướt qua nguyên thủy thiên tôn ánh mắt tựa như nói sau phong thánh người ngươi cái mạng này nhưng mà ta cứu đến lúc đó phong không phong thánh Liền xem tài năng của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật nào? Lúc này liền biết rõ phối hợp côn lão tổ ý nghĩa, lập tức nháy mắt một cái, tỏ vẻ đáp lại. Đạt được tín hiệu, phối hợp côn lão tổ mừng thầm không dứt, lúc này mở miệng nữa. Người đâu, trước đem cái này phong thánh người áp xuống đi, cực kỳ trông coi. Báo. Nhưng mà ngay tại lúc này, hai người tuyến bốn áo bào đen vội vàng tiến vào đại điện. Bọn họ không phải người khác chính là thanh long dưới quyền chưa ngựa, không dê. Trương 40 thấp cùng nô buộc, côn vơ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử ngụy phiếu, khải bẩm đại nhân, hoàng thành bên kia đánh nhau, vừa vào điện, chưa ngựa, không dê lập tức khom người bẩm báo, đánh, ai, nghe vậy, không riêng gì la hầu cùng một đám áo bào đen nghi ngờ, thậm chí liền liền nguyên thủy thiên tôn vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàng thành bên kia tất cả đối thủ cơ hồ đều ở tòa đại điện này trên, bọn họ có thể cùng ai đánh, nói sau, tựa hồ cũng không có cái thế lực đó là đại chu hoàng triều đối thủ. Còn như phàm trần vậy chút gì nước chư hầu liên minh, chỉ cần Chu Thiên tử nguyện ý, tiêu diệt chỉ là búng ngón tay một cái giữa sự việc." Đại nhân, là nhướng mày nói người. Cũng không biết tại sao, Chu Thiên tử mang Thiên tử Học cung một đám tu sĩ cùng nhướng mày nói người đánh trời đất u ám, ngày tháng vô quang. Lúc này đã đánh tới thiên giới, tháng bại không biết. Chưa ngựa tiếp tục bẩm báo. Bởi vì cửa Nam Thiên bị Hoàng Thành chiếm cứ không cách nào thượng giới, nếu không bọn họ định sẽ theo đến cuối cùng xem cái kết quả. Chu Thiên Tử và nhướng mày lao đạo. La Hầu cùng phối hợp Côn lão tổ theo bản năng nhìn nhau như nhau. Bọn họ là thật không nghĩ tới cái này hai vị sẽ đánh. Đến tháng trước, nhướng mày nói người không phải còn thu thân công báo làm đệ tử hơn nữa biểu thị phải vĩnh viễn che chở đại chu hoàng triều, nhưng mà lúc này mới qua thời gian bao lâu. Tin tức là thật. Ngẩng đầu, La Hầu lần nữa xác nhận. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình, nếu như hai bên thật nháo tách, hoàng thành bên kia thực lực nhất định giảm nhiều. Đến lúc đó hắc bảo tổ chức là có thể toàn diện nghiền ép hoàn thành. Đại nhân, thuộc hạ chính mắt nơi gặp. Có ý tứ, xem ra trong đó nhất định là chuyện gì xảy ra. Bất quá tuần này thiên tử có thể cùng nhướng mậy nói người đánh khó phân nan giải, ngươi chờ sau này vậy phải cẩn thận. Xoay người, la hầu tỏ ý áo bào đen trước đem nguyên thủy thiên tôn áp xuống đi, còn như chu thiên tử và nhướng mậy nói người chuyện này trước xem xem náo nhiệt nói sau. Tất lại bất kể là ai chỉ cần chết một người đối với áo bào đen hay nói đều là thiên đại hảo sự. Đúng rồi, nghĩ biện pháp phái người đi thiên giới, xem xem sau cùng kết quả như thế nào. Ủm, đại nhân. Bất quá không người rời đi đại điện sau đó, chưa ngựa và không dê cũng không có lựa chọn rời đi mà là đi trước đi tới một nơi thiền điện. Mấy sau một nén nhang, thanh long, bạch hổ tiến vào đại điện. Đại nhân. Thấy hai vị đến, chưa ngựa và không dê vội vàng hành lễ. Mặc dù ra nhập áo bào đen, Nhưng bọn họ vẫn là thanh long, chu tước dòng tránh. Tử chuột và xấu xí châu bên kia tình huống gì? Thanh long đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, tử chuột và xấu xí châu đã thành đại chu hoàng triều người, ta anh em hai người khuyên nhủ thế nào bọn họ cũng không nguyện ý về lại áo bào đen. Dài dài một tháng chưa ngựa đem hoàng thành chuyện bên kia đại khái nói một lần. Cái này hai cái đồ không có tiền đồ, chu thiên tử cho bọn họ chỗ tốt gì, lại liền mấy trăm ngàn năm tình nghĩa anh em đều không chú ý. Chẳng nghe. Bạch Hổ tức giận phất tay háo. Nguyên bản bọn họ còn lấy là chỉ cần phái trưa ngựa và không dê đã qua là có thể đem cái này hai vị mang về. Kết quả. Đại ca, chân thực không được phái người đem bọn họ. Thật lâu không mở miệng Chu tức làm một cái chém giết động tác. Tử chuột và xấu xí thân châu là dưới quyền bọn họ cao cấp chiến tướng. Biết đồ chân thực quá nhiều quá nhiều. Sau này vạn nhất đối với khó tránh khỏi sẽ bị Chu thiên tử bên kia lợi dụng. Như vậy cũng tốt, nếu bọn họ không nhận chúng ta. Chúng ta làm sao cần phải lại nhận bọn họ? Khẽ gật đầu. Thanh Long mở miệng nữa. Lần này ngươi cùng đều đi qua, lấy dần hổ mau thỏ, thần Long tị xà là chủ lực, tuất cẩu hợi heo dậu gà là phụ, bất kể như thế nào đều phải đem bọn họ chém chết. Ừm, đại nhân. Đúng rồi, la hầu đại nhân an bài sự việc cũng không thể lạnh nhàn, nhướng mày nói người cùng chu thiên chết thắng bại đối với chúng ta thật rất trọng yếu. Ừm, nào ngờ, ngay tại một đám áo bào đen muốn dò xét hai bên hôn chiến kết quả lúc. Thiên giới, một tòa tiên sơn đỉnh, nhướng mày nói người đã bị cơ huyền và thiên tử học cung mọi người vây quanh vòng tròn, lại cũng không cách nào chạy khỏi. Lúc này nhướng mày nói người quần áo lam lũ, hình dáng thế thảm, sớm đã thành nỏ hết đà. Chu thiên tử, không nghĩ tới ngươi mới là cái này tầng thứ nhất thiên ẩn nút sâu nhất người. Nhìn cơ huyền, nhướng mày nói người đáng chát khó tả. Lần này đại chiến, ở trong mắt người ngoài thật giống như thiên tử học cung cùng cơ huyền vừa động thủ một cái, thực thì nhướng mày nói người rất rõ ràng. Thiên tử học cung cái đó cựu cung sát trận chỉ là trận đường đi của hắn lại mà thôi, chân chính lên chính là hắn cùng Chu thiên tử đang đối với quyết. Kết quả? Hắn lại là đánh bại. Hơn nữa bại rất hoàn toàn. Một cái sao dậy thiên tử, chiến lược mạnh như vậy, thật là kinh người nghe. Trước lúc này, không riêng gì nhướng mày nói người, thậm chí tất cả tu sĩ cũng lấy là hoàn thành trận chiến đầu tiên lực hẳn là lý nhĩ, kết quả thế nào? Tầng thứ nhất thiên. Cơ huyền mới vừa nâng tay lên đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Nguyên bản hắn là muốn hoàn toàn chém chết những mày, nhưng mà nghe được cái này bốn chữ mắt, nhưng là tâm nghiệm một chuyện, có quyết định. Bây giờ nhìn lại, những mày nói người hẳn biết đứa trẻ tung tích, thậm chí còn biết một ít người khác không biết sự việc. Nói ra ngươi biết hết thảy, tha ngươi không chết. Nghĩ ngợi, một khắc sau, cơ huyền lạnh lùng mở miệng. Biết hết thảy. Ha ha, Chu thiên tử, được làm vua thua làm giặc, nếu thua, lão phu nhận. Nhưng muốn tử ta nơi này biết ngươi muốn biết, ha ha, không thể nào. Vừa nghe, nhướng mày nói người cười to liền liền. Chết không chết đối với hắn tới nói thật đã không trọng yếu, hắn mục đích chính là vì làm tam giới nắm giữ. Bây giờ nhìn lại chỉ cần có chu thiên tử ở hắn mục đích liền không cách nào đạt thành, như vậy, lại khuất phục đã không có ý nghĩa. Không thể nào. Chỉ mong ngươi có thể có khí phách rốt cuộc. Cơ huyền lần nữa liếc một cái, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống mặt bản. Hệ thống, có thể hay không đem cái này nhướng mày hoàn toàn thu phục. Hắn truyền ra một đạo thần niệm. Mặc dù biết hệ thống chính là tạo hóa ngọc điệp, nhưng hắn như cũ thích gọi hệ thống. Đinh, chủ nhân có thể cưỡng ép đem nhướng mày nói người thu là thấp cùng nô buộc, độ trung thành 100, trăm, nô buộc thực lực bản thân không thay đổi có thể tùy ý điều khiển. Nhưng rất nhanh, tạo hóa ngọc điệp có trả lời. Làm sao? Khó khăn. Cơ huyền nhướng mày. Nếu quả thật có thể đem nhướng mày nói người thu là thấp cùng nô buộc, hắn liền có thể biết mình muốn biết hết thể sự việc. Ta có thể cần chút trợ giúp. Hệ thống nói thật nói thật. Nếu như đụng phải những thứ khác cái loại đó nhược điểm đại là kim tiên cấp bậc cưỡng ép thu phục chính là một đĩa đồ ăn. Nhưng là bây giờ đối mặt nhưng mà nhướng mày nói người loại này uy tín lâu năm phối hợp độn ma thần, muốn muốn cưỡng ép thu phục độ khó thật sự là quá lớn quá lớn. Mọi người không biết tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc có ích lợi gì. Trên thực tế, nó chính là có thể cưỡng ép đem tu sĩ thần phách thu vào trong đó, là ký chủ phục vụ. Cái gì trợ giúp? có thanh ngọc lão đại ra tay là được tạo hóa ngọc điệp lại truyền thần niệm thanh ngọc nó có thể chấn áp nhướng mày nói người cơ huyền cúi đầu nhìn xem giữa eo treo ngọc bài nói thật nói từ ngọc bài sau khi nhận chủ hắn một mực lấy là tấm bảng này là phong thánh bia biến thành hết thảy tất cả đều là là đại phong thánh làm chuẩn bị nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không hề như vậy chủ nhân ngươi để cho vậy vận may mảnh ngọc đĩa cứ việc ra tay chính là xảy ra vấn đề có ta kinh ngạc gian Cơ Huyền chưa lại truyền thân niệm, bên hông ngọc bài lại là chủ động phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi cho cơ Huyền truyền một đạo ý niệm. Chương 408: Chân chính Đông Phương đại đế. Cồn Vở ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua hép mới được. Dứt khoát như vậy. Còn cầm đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa ngọc điệp gọi là vận may mảnh ngọc đĩa. Nhận được ý niệm, cơ Huyền không khỏi nhìn thêm mấy lần bên hông mực ngọc bài. Không nói cái khác, nếu như khối ngọc này bài chỉ là phong thánh bia biến thành tuyệt đối không có khẩu khí lớn như vậy. Phong thánh mà thôi, tạo hóa ngọc điệp chính là phối hợp độn trí bảo, làm sao có thể sợ phong thánh vật? Hiển nhiên, ngọc bài này có thể còn có những thứ khác không biết danh tiếng chỉ bất quá tạm thời không biết thôi. Tình hồn, cơ huyền khẽ gật đầu. Bộ mặc ngọc bài này là lai lịch gì trước cầm nhướng mày nói người thu mới được. Lúc này, hắn cho hệ thống truyền ra một đạo thân niệm, mệnh nó động thủ. Rào rào. Một khắc sau, tiên sơn đỉnh hoa quang đại thịnh, hệ thống mặt bản tản ra muôn vàng trói lọi bao phủ lại nhướng mày nói người. Cái này cũng chưa tính, bên cạnh kèm phối hợp độn thanh liên cũng là phát ra từng cơn bảo huy, ở một bên bảy trận mà đợi, sinh sợ nhướng mày nói người làm xẻ ra cái gì cử động khác. Chu thiên tử, ngươi muốn làm cái gì? Thấy như vậy, nhướng mày nói người sắc mặt đại biến, hét lớn vượt quá. Vô tận chói lọi bao phủ ở thân thể vậy một sát liền cảm nhận được vô tận lực lôi xé, muốn đem nguyên thần của hắn từ thân sắc bên trong lôi kéo đi ra ngoài. Làm gì? Ngươi không phải muốn biết tạo hóa ngọc điệp có ích lợi gì sao? Như người mong muốn. Cơ Huyền lại vẫy tay, bên hông Ngọc Bài cũng là bay ra, vững vàng đương đương rơi vào Tạo Hóa Ngọc Điệp phía trên. Một trang trước đó chưa từng có tranh đoạt lúc này kéo ra. Tiên Dương nhưng hạ, trước gió thổi qua dãy núi, toàn bộ tiên giới lại đem nên đón hắc ám. Lúc này, đại danh đỉnh đỉnh nhướng mày nói người đã lại cũng mất tam giới đại lao phong độ, mà là quỷ một chân liền cơ Huyền trước mặt. Số một thấp cùng nô bộc nhướng mày bái kiến chủ nhân. Hắn tối đầu mở miệng, trong mắt trì thần phục vẫn là thần phục. Nói thật nói, không phải nhướng mày nói người yếu, mà là cơ huyền trong tay những thứ này pháp bảo thực quá nguy tiền, mỗi một kiện lấy ra cũng có thể long trời lở đất. Suy nghĩ một chút xem, nguyên bản cơ huyền trong cơ thể bà thi trùng cũng bởi vì cái này mấy kiện pháp bảo toàn bộ tránh dấu đi không dám lại xuất hiện đời, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Dĩ nhiên, nếu như nhướng mày nói trong tay của người lại còn một kiện có thể cùng chống lại pháp bảo, cuối cùng kết cục có lẽ liền không phải như vậy. Đem người biết toàn bộ nói ra. Cơ huyền phất tay áo, Dạ, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh, nhướng mày nói người không dám nhiều lời, bắt đầu nói liên tục. Khải bẩm chủ nhân, thật ra thì chúng ta chỗ ở tam giới lại bị gọi là thứ nhất tầng trời, thuộc về tầng trời 33 bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Hôm đi tiểu công tử những tu sĩ kia đến từ tầng thứ hai trời, lại tên Quá Minh Ngọc hoàng trời, vậy tầng thứ hai ngày đại năng suy tính ra có bốn vương đại đế sắp cần phải đợi xuất hiện phân quản tầng thứ hai trời, mà công tử chính là lớn đế một trong. Cho nên, nói tới chỗ này, Nhớ mày nói người hơi dừng lại. Thật ra thì hắn chỉ biết là là tầng thứ hai ngày thế lực ôm đi cơ huyền nhi tử, nhưng còn như là phe thế lực đó, nhưng là không biết được. Phía trên và hắn đều là một tuyến liên lạc, tốt nhiều chuyện hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể từ chỉ nói ngắn gọn bên trong suy đoán. Tầng thứ hai ngày những tu sĩ kia chiến lực như thế nào? Bên này, cơ huyền chân mày càng nhĩu càng sâu. Dựa theo thuyết pháp này, đại Chu Hoàng Triều phải đi đường vừa mới bắt đầu. Chủ nhân bởi vì tầng thứ hai ngày tiên linh khí vượt xa chúng ta, cho nên bọn họ tu vi cũng là vô cùng cường hãn, lấy thuộc hạ chiến lược chỉ có thể coi là lần trước cái bên trong cùng chiến tướng. một điểm này nhướng mày ngược lại là biết bên trong cùng chiến tướng. vậy áo bảo đen tôn thượng đâu? cơ huyền lại chuyển thân, áo bảo đen tôn thượng tam giới bên trong xứng đáng không thẹn đệ nhất cao thủ. nghĩ lúc đó bàn cổ đại thần tay cầm diệu khai thiên chém ra phối hợp độn máu tươi hóa là tổ vua, thân thể hóa thành xuân hạ, đôi mắt hóa nhật tháng. Duy chỉ có nguyên thần bên trong ác niệm ở thời khắc mấu chốt mang đi phần lớn thần hồn lực lượng và dịu khai thiên. Hắn độc lập sau khi đi ra tự xưng một thần. Nhưng bản cổ đại thần tựa hồ sớm có tính toán, hóa thân trước liền ở Vô tận Tây Hải bày ra nghịch thiên trận pháp, khiến cho được cái này ác niệm dù sao cũng nằm bên trong chỉ có thể ở Vô tận Tây Hải trong phạm vi hoạt động, không cách nào bước ra nửa bước. Mà trăm năm sau đó chính là dù sao cũng năm mãn hạn lúc đó, cho nên phong thánh người ứng vận như xanh. Khải Bẩm chủ nhân Áo bào đen tôn thượng chiến lực phi phạm, coi như đến tầng thứ hai thiên vậy không thể khinh thường. Nghĩ lúc đó tầng thứ hai ngày những cao thủ kia tới tìm ta lúc đều vô cùng kiềng kỵ áo bào đen tôn thượng. Biết. Vậy ngươi có thể biết như thế nào đi tầng thứ hai thiên? Cơ huyền quay đầu. Nếu như có thể, thứ tầng trời một sự việc có thể trước để đó, bất kể như thế nào trước đem em bé tìm trở lại hắn nói. Dù sao bây giờ cùng tầng thứ hai ngày thế lực đối với đã là tất nhiên chuyện, tha như vậy còn không bằng trước thời hạn làm chuẩn bị. Đại nhân, cái này lão nô không biết, có lẽ chỉ có cùng bọn họ lại tới chúng ta nơi này, đem bắt sau đó mới có thể hỏi ra. Bọn họ còn sẽ lại tới. Cơ huyền trong mắt ý định giết người vừa hiện. Không sợ những thứ khác, chỉ sợ bọn họ không đến. Chỉ cần ở những tu sĩ này đến trước khi tới nhất thống toàn bộ tam giới, bỏ mặc bọn họ tìm ai cũng không gạt được mình ánh mắt. Nói về ngay tại cơ huyền muốn biết được liên quan tới tầng thứ hai thiên tất cả tình huống thời điểm. Vô tận Đông Hải chỗ sâu phía trên hư không đống nhiên nổi lên từng cơn y liên, Sau đó liền liền hai người mặc quần áo xanh nam tử hết sức ung dung tự tin từ dung động bên trong đi ra. Không nghĩ tới phía trên lại để cho chúng ta tới đây tầng thứ nhất thiên chờ đợi Đông phương đại đế xuất thế, thật là dùng không đúng chỗ. Mới vừa ra tới, nhìn chung quanh, hắn một vị trong đó liền tràn đầy chê mở miệng. Lam Hinh, xin bất giận, dẫu sao cái này tầng thứ nhất thiên vẫn là có mấy cái tốt tu sĩ, phải chúng ta xuống cũng có thể hiểu. Nghe vậy, bên cạnh vị kia vô một cái bả vai. Tốt tu sĩ. Chứ vậy cái gì bản cổ ác nghiệm, nhướng mày, la hầu, phối hợp quân ra, hỏi dò toàn bộ nhất tầng thiên còn có ai là chúng ta đối thủ. Nói sau chỉ cần phía trên phát tới tu sĩ, bọn họ mấy cái liền dám cũng không dám thả một cái. Vẹn ra bên cạnh chàng trai tay, được gọi làm lam huynh thanh niên chán gian nhiều một tia sắc khí. Dù sao, hắn chính là xem thường tầng thứ nhất trời, nhận là thứ nhất tầng ngày nay là cấp thấp nhất tồn tại. Phía trên tu sĩ chỉ cần tuân ra thân phận, liền không sợ bên này không thần phục Đúng rồi, gần đây tầng thứ nhất thiên vậy không bình tĩnh, thật giống như đang làm cái gì đại phong thánh, rất nhiều chuyện cũng phải chú ý chú ý. Đại phong thánh. ha ha người yếu trò chơi mà thôi. Được gọi Lam Huynh tên thanh niên kia buộc phát khinh thường. Tầng thứ hai thiên xuất hiện bốn phương đại đế mới là cần phải thiên mệnh, còn như thứ tầng trời một đại phong thánh, không thể nghi ngờ là chết đi thiên đạo từ diễn cười nhạo mà thôi. À, thôi. Trước không nói những thứ khác, phía trên suy tính ra Đông Phương Đại Đế ở ngàn năm sau đó sẽ hạ xuống ở thiên giới bên trong, chúng ta bây giờ liền chạy tới. Thấy nói không thông, một người khác nam tử lắc đầu than thở, đổi một đề tài. Cái này thì chạy tới. Còn có ngàn năm, gấp làm gì? Ừ. Đợi một chút, phía trên không phải nói Đông Phương Đại Đế sẽ ở thế gian xuất hiện, tên là Quan Vũ sao? Tại sao lại xuất hiện ở thiên giới? Áo bào lam nam tử liền liền nhữ mi. Đây có thể và hắn nắm giữ được tin tức lớn không giống nhau. À, Lam Huynh có chỗ không biết, vậy quan vũ chỉ là phía trên vỉ che người hai mắt cố ý thả ra tin tức, hắn trên thực tế chỉ là Đông Phương Đại Đế tương lai một người thị vệ mà thôi. Chân chính Đông Phương Đại Đế là người khác. Trưng 409, Luân Hồi Thần. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Đông Phương Đại Đế là người khác. Nghe vậy, chàng thanh niên mi nhọn khều một cái. Dưới mắt tầng trời thứ nhì truyền sôi sùng sụng cũng lấy là trên mặt nổi lời đồn đại tứ phương đại đế chính là tương lai chân chính đại đế không nghĩ cái này là phía trên chơi một cái thủ đoạn không sai giả giả thật thật mới có thể lừa gạt những người khác trừ trước đây không lâu tìm được bắc phương đại đế là thật thật tại tại đại đế gia còn lại ba cái cũng không phải thật bên cạnh nam tử rõ ràng biết muốn so với cái này áo bảo làm nam tử nhiều hơn địa vị nhìn qua vậy hơi cao một chút như thế nói thượng huynh biết liên quan tới đông phương đại đế tất cả tình huống biết một chút phía trên suy đoán người này họ cơ phía sau chỉ cần chúng ta tìm được cái đó quan vũ sẽ liên lạc lại họ không khó lắm tìm được đông phương đại đế họ cơ áo bào lam nam tử lại sướng sở không sai và bắc phương đại đế một cái họ bất quá hai người bây giờ hẳn không có quan hệ tam giới này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cùng họ người chân thực quá nhiều nói sau vậy cái gì chu thiên tử trong nhà đã ra một cái bắc phương đại đế căn bản không có thể ra lại một cái đông phương đại đế Điều này cũng đúng, vậy chúng ta bây giờ, trước đem tất cả cơ họ tu sĩ toàn bộ đều tập trung lại, tương lai đông phương đại đế nhất định là hậu nhân của bọn họ. Là cái biện pháp. Đi. Vèo. Vèo. Chỉ như vậy, hai người nam tử hóa thành cầu vòng bay hướng thế gian phương hướng. Bọn họ chuyến này mục đích chỉ có một, đó chính là ở ngàn năm sau đó đem đông phương đại đế cho mang về. Không nói bên này, nói sau thiên giới. Cơ huyền đã mang số một nô buộc nhướng mày nói người trở lại tiên cung. Đồng thời đem con sự việc đại khái cho Tây Thi nói một lần. Dưới mắt không biết đi tầng trời thứ nhì phương pháp, đứa trẻ sự việc chỉ có thể cùng một các loại. Ở nơi này thời gian tăng lên mình thực lực mới là vị thứ nhất, như vậy đánh lên tầng trời thứ nhì mới có thể bảo đảm đón về đứa nhỏ. Đối với lần này, Tây Thi chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 2 tháng, vì Trấn an Tây Thi, cơ huyền đoạn thời gian này trên căn bản mỗi ngày và đều ở đây nàng tầm cung qua đêm. Từ từ. Tây Thi cũng sẽ không tựa như trước như vậy bi thường, coi như là đón nhận sự thật. Hoặc giả là ý trời, lại hoặc giả là cơ huyền quá mạnh mẽ. Tây Thi lại lại một lần nữa có bầu. Bất quá lần này, cơ huyền không có cho người bất kỳ nhắc tới chuyện này, thậm chí còn đem Tây Thi lặng lẽ đưa vào tiền cung bí điện, hơn nữa bày ra mấy tầng trận pháp. Dù sao bất kể như thế nào, Lão Nhị lần này tuyệt đối không thể lại để cho vậy chút gì tầng thứ 2 tu sĩ cho cưỡng ép mang đi. Thiên Dương Thăng, lại là một ngày mới. Cơ huyền xuất hiện ở tiên cung đại điện nghị sự chủ vị, tất cả bề tôi đều là đồng loạt đến sân. Khải Bẩm bệ hạ, phong thần đài đã xây xong. Thân công báo không người mở miệng. Từ nhướng mày nói người sự việc tuân ra sau đó, thân công báo là thật có chút khó chịu. Cứu mình sư tôn lại là muốn lợi dụng hắn thân phận tới đến gần thiên tử bệ hạ, còn vì vậy mang đi nhỏ hoàng tử, trong lòng không hổ cứu đó là giả. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Bỏ mặc nói thế nào, mình vĩnh viễn đều là hoàng thành bề tôi. Một điểm này thì đã đủ. Cho nên, cơ huyền giao cho hắn nhiệm vụ, trên căn bản mỗi lần đều là siêu ngạch hoàn thành. Phong thần đài toàn bộ xê hoàn thành. Nghe vậy, cơ huyền trong mắt tinh mang trước mắt. Bây giờ Hoàng Thành đã cùng Hắc Bảo có sức đánh một trận, không cần lại tựa như trước như vậy né tránh. Có lẽ Hoàng Thành tạm thời còn không bắt được Hắc Bảo tôn thượng, nhưng trước đem la hầu, hôn côn cùng toàn bộ bắt vẫn là không có vấn đề. Nửa năm trước, cơ huyền suy nghĩ muốn hoàn toàn tiêu diệt la hầu các loại. Mà bây giờ hắn nhưng là trong đầu phải đem la hầu cùng toàn bộ thu là thấp cùng nô buộc. Chỉ có như vậy hoàn thành chiến lược mới có thể bảo tăng, tương lai đối với tầng trời thứ nhì cũng có thể nhiều hơn một chút người mạnh. Như vậy, tương lai coi như thấp cùng nô buộc toàn bộ chết trận vậy không đau lòng, chỉ cần có thể giữ được hoàng thành bề tôi coi như không thu không. Thân công báo. Nghĩ ngợi, cơ huyền đứng dậy. Có thần. Ba ngày sau ngươi chủ trì phong thần đại điện, nhất định phải đem tất cả hắc bảo thánh nhân cấp bậc tồn tại toàn bộ sắc phong Ừm. bẫy hạ. Lệnh mệnh sau đó, thân công báo đứng ở một bên. Ban đầu Cơ Huyền giao cho hắn nhiệm vụ hắn đã sớm an bài thỏa đáng, hết thảy lặng lẽ đợi phong thần bắt đầu. Đạo Vương, an bài xong rồi thân công báo, Cơ Huyền lại nhìn về phía Đạo Vương Lý Nhĩ. Đại ca, ngươi dẫn thiên tử học cung chờ ở cửa Nam Thiên bảy cựu cung sát trận, lặng lẽ đợi la hầu các người thừa giới. Đúng rồi, lại đem thấp cùng nô buộc nhướng mày mang theo. Cơ Huyền lần nữa truyền ra lệnh. Lần này. Hắn chính là muốn kích thích tất cả vô tuyến hắc bảo để cho nhiều người hắc bảo dưới sự tức giận từng cái từng cái đi trong túi chui. Đế Giang. Nghĩ ngợi, cơ huyền mở miệng nữa. Có thuộc hạ. nghe vậy, 12 tổ vu đứng đầu Đế Giang lúc này đứng lên. Từ y vương biện thức ra tay chữa hết 12 tổ vu năm xưa bệnh già bọn họ đã toàn bộ trở thành cơ huyền bề tôi. Hơn nữa bị đóng một cái chính tứ phẩm tiên tướng. Không có biện pháp, bọn họ mới gia nhập Đại Chu Hoàng Triều cũng không có gì chiến tích nếu không quan chức tối thiểu sẽ ở cấp 2 trường, Người cùng lập tức hạ giới cùng minh vương hội họp, cũng ở trước cửa Nam Thiên Bảy 12 Hai Cung Thiên Thần sát đại trận, trừ La Hầu cùng hôn côn lão tổ ra, còn lại tu sĩ si áo bào đen nhất luật không phải nhường hắn tiến vào cửa Nam Thiên. Dạ, bệ hạ. Chỉ như vậy, thượng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, toàn bộ hoàng thành lần nữa đậu. Từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả thánh nhân cấp bậc tồn tại toàn bộ bị phế đi ra ngoài không nói, liền liền bốn đại linh hầu, ma hoàng. Ngao bính cùng đều không có thể nhàn rỗi, đều có nhiệm vụ trên người. Nhìn dáng dấp, lần này nếu như thành, toàn bộ Tam giới trừ vô tận Tây Hải, những thứ khác sẽ hết ở Cơ Huyền nắm giữ bên trong. Đấu chuyển Tinh Di đảo mắt lại là ba ngày. Thế gian, vô tận Bắc Hải bên bờ một cái thành nhỏ đại điện nghị sự lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn được mời ở bên vị lên, chủ vị ngồi chính là Hôn Côn Lão Tổ. Lúc này, Hôn Côn Lão Tổ bưng rượu lên ly liên tục đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lòng. Ký chủ tính một chút thời gian, đại chu hoàng triều muốn làm cái đó cho má phong thần đại điển ngay tại hôm nay, đến lúc đó hết thể xem tài năng của ngươi. bên ngoài như vậy, trong lòng hôn côn lão tổ lại là đã ý. ban đầu la hầu cùng cái này phong thánh người nháo rất cương. hai tháng tới, nếu không phải hắn tận tình khuyên bảo, vừa đấm vừa xoa khuyên, phong thánh người căn bản cũng không sẽ đáp ứng chuyện này. xem ta, đối mặt hôn côn lão tổ, nguyên thủy thiên tôn đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng lúc này hắn lại không thể chối chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ nữa. Đoạn này thời gian hắn không ngừng đang suy nghĩ thoát thân phương pháp, đáng tiếc một chút không tử cũng không có. Dưới mắt chỉ có thể mong đợi Chu Thiên Tử bên kia không nên làm cái gì phong thần đại điện. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, liền làm Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ lại qua loa lấy lệ đôi câu thời điểm giữa không trung bên trong bỗng nhiên vang lên đại đạo chi âm. Hôn côn tổ sư tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, đặc biệt sắc phong hắn là luân hồi thần, chấp trưởng tam giới ngũ quốc luân hồi chỗ. Trăm năm sau đó đi báo cáo công việc. Cái gì? Chấp trưởng ngũ cốc luân hồi chỗ. Cái này đặc biệt mẹ không phải là một xí sí thần sao. Về lại thần, hôn côn lão tổ sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng xanh mét, trực tiếp vang lời thô tụ. Trưng 410, phong thủy quay vòng. Côn vợ ở dùng kiều cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Bên này, hôn côn lão tổ bị đóng ngũ cốc luân hồi thần kêu la như sấm, bên vị lên nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cũng là đổi được vô cùng sắc trắng. đến đây Hắn là thật không biết nên làm sao nên như thế nào đi tử viên nói nó. Thiên sinh, giờ phút này liền xem tài năng của ngươi. Tốt nhất bây giờ liền đem điều này thần vị hủy bỏ sau đó tuyên bố đại đạo chi âm chiêu cáo tam giới. Cũng tốt để cho vậy chu thiên tử biết phong thần người ở ngươi trước mặt dám đều không phải là. Quả nhiên, giận dữ sau đó, hôn côn lão tổ lúc này nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn. Đồng thời mặt hắn lên còn có từng tia vui mừng, thật may lúc ấy giữ được cái này phong thánh người. Nếu không la hầu lúc ấy giận dữ giết hắn, bây giờ khóc đều không chỗ để khóc. Cái này, thâm tư nhanh đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng bách mình trước tỉnh táo lại. Chư vị, cái này hủy bỏ thần vị cũng không phải là một chuyện đơn giản, còn cần chuẩn bị tế đàn các loại. Yên tâm, chỉ cần tiên sinh ra tay, những thứ này cũng không là vấn đề. Hôn côn lão tổ khoát tay, trực tiếp đưa tay ra giấu mời. Hắn đã không kịp đợi, hẳn không được Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ở trên đại điện liền nói sao làm vậy, tiêu diệt hoàng thành khí thế. Như vậy, lão phu liền đi xuống trước chuẩn bị một chút. Thấy sự việc từ chối bất quá, nguyên thủy thiên tôn cắn răng một cái, lúc này có quyết định. Không có biện pháp, nơi này mắt giòm đã thành chỗ nguy hiểm nhất, chỉ có thể chờ cơ hội đường chạy. Đáng tiếc, nguyên thủy thiên tôn ý tưởng không tệ, nhưng hắn đánh giá thấp đối phương thời khắc này cuối cùng, cùng. Hơn nữa hôn côn tổ sư vừa mở miệng, cũng biết hoàn toàn muốn xong. Cái này hôn côn tổ sư thực lực chỉ so với la hầu cùng yếu một ít, có hắn ở bên người muốn chạy cơ hội không có có thể. Bá liên tiếp gặp tai nạn. Một khắc sau đại điện bên trong lại là lại có bóng đen thoáng hiện, không phải người khác chính là ma tổ La Hầu. Trên người hắn còn có một cái sao trổi thần vị, tự nhiên cũng phải tham gia náo nhiệt. Lớn người tới thật đúng lúc, tiên sinh giờ phút này phải chuẩn bị tế đàn hủy bỏ thần vị, người ta vừa vặn cùng nhau. Thấy La Hầu, hôn côn lão tổ vội vàng mời. Giờ phút này, cái này hai vị có thể coi là là chân chính người cùng cảnh ngộ. Được. Chúng ta liền theo tiên sinh đi xuống chuẩn bị. Lúc này. Không nói lời nào, la hầu và hôn côn lão tổ một trái một phải mang nguyên thủy thiên tôn ra đại điện. Cuối cùng trong điện chỉ còn lại có một đám năm tuyến hắc bảo. Nghe nói một người phong thần người ở trong ba tháng chỉ có thể sắp phong hai cái thần vị, Chu Thiên Tử trong tay tổng cộng có ba tên phong thần người, nói cách khác bọn họ lần này phong thần chỉ có thể phong sau tránh thần. Minh Hà lão tổ ánh mắt sáng. Cả điện hắc bảo bây giờ có mười mấy người, chỉ cần tránh thoát lần này tương lai lại ngăn thánh cơ hội có thể to lắm. Tuy nói hiện ở nơi này phong thánh người ở bọn họ trong tay, ai có thể cũng trong lòng cũng rõ ràng hai bên đều là bề ngoài giao tình. Có lẽ một khắc trước còn thật tốt một giây kế tiếp là có thể xích mích, căn bản không trông cậy nổi. Đợi một chút xem đi. Ông! Nghị luận gian, giữa không trung bên trong lại có đại đạo chi âm hưởng dậy. Đại chu hoàng thành vương tiễn, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, lao khổ công cao, đặc biệt sắc phong là ngũ nhạc đại đế đứng đầu, chấp chưởng minh giới một 18 tầng địa ngục, trăm năm sau đó báo cáo công việc Ừ, không phải chúng ta, là Hoàng Thành Vương Tiễn, chính là võ tướng còn phong cái Ngũ Nhạc Đại Đế đứng đầu. Chợt nghe, cả điện Hắc Bảo nhất thời sững sốt một chút. Bọn họ cũng lấy là hạ một cái Chu Thiên Tử sẽ tiếp tục chán ghét bọn họ, không nghĩ lại là phong chính bọn họ người. Mặc dù cái này cái gì Vương Tiễn thần vị có chút cao, nhưng cũng coi là chiếm một chỗ, lại còn lại bốn cái, xem Chu Thiên Tử làm sao phong. Minh Hà lão tổ cùng yêu sư Côn Bằng nhìn nhau, hưng phấn trà sắt tay. Đại chu hoàng triều ngũ cử tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, lao khổ công cao. Đặc biệt sắp phong là tây nhạc đại điện, chấp trưởng tây nhạc, chủ sát phạt. Thoáng qua, giữa không trung lại có đại đạo chi âm hưởng dậy. Ngũ cử lại là một cái phổ thông võ tướng, còn có một cái tây nhạc đại đế. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cả điện năm tuyến hắc bảo trong lòng khí vậy càng ngày càng lớn. Dựa vào cái gì mình bên này như vậy cao chiến lực tu sĩ chỉ có thể được thấp cùng thần vị ma hoàng thành tùy tiện đi ra một cái võ tướng đều là cao cấp chính thần, lại còn lại ba lần cơ hội, xem chu thiên tử làm sao phong. ôm như vậy ý tưởng trong đại điện bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. đại chu hoàng triều ngũ thượng tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, đặc biệt sắc phong là bắc nhạc đại đế. đại chu hoàng triều bàn quên. đại chu hoàng triều doanh chính, rất nhanh giữa không trung bên trong tiếp liên vang lên ba đạo đại đạo chi âm. hô, rốt cuộc xong rồi, lần này cuối cùng là tránh thoát. Bất quá cái này chu thiên tử những cái kia phong thần người thật sự là thiên vị, mất công bình, bây giờ liền xem phong thánh người như thế nào hủy bỏ thần vị. Thở nhẹ nhỏ một cái thật dài đồng thời. Minh Hà Lao Tổ cùng muốn đi ra đại điện, đi xem xem bên ngoài tình huống. Nhưng mà, nửa bước chưa bước ra, giữa không trung lại là vang lên lần nữa đại đạo chi âm. Thông thiên giáo chủ tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, đặc biệt sắc phong là Bắc Hải Phân Thủy Tướng Quân, trăm năm sau đó đi báo cáo công việc. Phúc! Vừa nghe! Trong đại điện Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu chút nữa không phun ra một hớp lao máu. "Thân công báo, ngươi người này thật là thật can đảm." Lúc này, hắn thì phải lao ra đại điện. Không có biện pháp, cái này thần vị vừa nghe chính là thân công báo nơi phong. Nghĩ lúc đó mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, bọn họ cho thân công báo chỉnh cái phân thủy tướng quân, kết quả phong thủy quay vòng, bây giờ lại bị đầu đuôi trả lại. "Thông thiên chớ cấp, có phong thánh người ở chỗ này, không cần sợ. Có thể hủy bỏ." Thấy thông thiên như vậy, trong đại điện một đám hắc bảo vội vàng khuyên can nơi này đồng thời bọn họ mới vừa buông xuống lòng lần nữa treo lên không phải nói chu thiên tử bên kia chỉ có thể sắc phong sáu thần vị sao làm sao bây giờ nhô ra cái thứ bảy báo ngay tại nhiều người hắc bảo bắt đầu huyên náo thời điểm một người ba tuyến hắc bảo thần sắc thông thông chạy vào đại điện khải bẩm chư vị đại nhân ngay tại mới vừa vậy phong thánh người lợi dụng bố trí tế đàn công phu trốn chạy nơi này la hầu đại nhân cùng hỗn côn đại nhân đã đi đuổi theo bọn họ truyền ra lệnh Để cho chư vị đại nhân lập tức đuổi giết vậy Phong Thánh Người, không được sai lầm. Phúc! Phong Thánh Người chạy. Cả điện hắc bảo trừ đần đột đã không biết nên nói cái gì cho phải, không phải mới vừa rồi còn thật tốt. Bỏ mặc các ngươi đi truy đuổi vậy Phong Thánh Người, lão Phu phải đi tìm vậy thân công báo tính sổ. Tình hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này gọi ra liền Chu Tiên buôn kiếm, hóa thành lưu quang bay hướng chân trời. À! Thôi! Để cho hắn đi làm hồn nào cũng tốt, miễn được Chu thiên Tử ở phòng những người khác ôm như vậy ý tưởng tất cả hắc bảo xem pháo đông như vậy bay hướng bốn phương tám hướng lại không nói vô tận bắc bên bờ biển bên này làm được náo loạn nói sau vô tận tây hải hắc bảo tôn thượng cho ở vậy tòa trên băng sơn trận tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ rồi sau đó liền liền mấy chục đạo của sáng xông thẳng tới chân trời hơn nữa ở giữa không trung bên trong hợp thành hai chữ to cơ huyền ha ha ha phong thánh người bị che giấu thiên cơ thì như thế nào còn không phải là để cho buồn tọa cho đẩy tính ra tên họ thật Trên băng sơn truyền đến cười to tiếng. Tiếp theo một cái bóng đen trọng thiên lên đứng ở giữa không trung. Nhưng mà một khắc sau hắn nhưng là những mày, thân sắc cũng thay đổi được cực kỳ phức tạp. Cơ huyền. Cơ huyền. Danh tự này cực kỳ quen thuộc. Ừ. Chu thiên tử. Phong thánh người lại là Chu thiên tử. Trưng 411, Mịch La Thiếu Cung Chủ. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Không thể nào. Không thể nào. Nhìn giữa không trung do ánh sáng rực rỡ nối thành hai chữ to, Hắc Bảo Tôn Thượng Ma nổi điên vũ đôi mắt đỏ thẫm, thiếu chút nữa mất lý trí. Chẳng bao lâu sau, hắn là nhìn tận mắt Chu Thiên Tử cơ huyền từng bước một từ một cái kế cận diệt vong vương triều quân chủ lớn lên thành có thể cùng Hắc Bảo chống lại tộc người Lại Lao. Cái này cũng chưa tính, mình lần lượt hủy bỏ Chu Thiên Tử phong thánh người thân phận, hơn nữa một mực lấy là Chu Thiên Tử chính là ứng kết người. Kết quả thực tế hung hăng cho hắn tới một cái tát. Đáng chết! Chu thiên tử nếu là phong thánh người, vậy thánh vị. Cùng bạo sau này, hắc bảo tôn thượng dần dần bình tĩnh lại. Phong thánh người không chọc nổi, mọi người đều biết. Chủ yếu nhất là lấy chu thiên tử bây giờ thực lực muốn trong vòng trăm năm đem giết chết thật là khó như lên trời. Như vậy thứ nhất, mình thánh vị chẳng phải là muốn hoàn toàn ngâm canh. Ông, nghĩ ngợi công phu, giữa không trung lại vang lên từng cơn đại đạo chi âm. Đây là các lộ phong thần người ở sắc phong thần vị. Tôn thượng sắc mặt buộc phát khó khăn xem. Như vậy xem ra các lộ phong thần người thật ra thì đã sớm hội tụ ở Chu Thiên Tử dưới quyền, buồn cười bọn họ vẫn còn ở khắp nơi tìm kiếm, thật là buồn cười. Chu Thiên Tử, Phong Thánh Người, Thiên Đạo, một chiêu này lợi hại. Lần nữa tự nói, hắc bảo tôn thượng ánh mắt bên trong ý định giết người cùng do dự xen lẫn nhau thay thế. Dưới mắt, chỉ có hai cái phương pháp mới có thể giải quyết chuyện này, hoặc là trực tiếp chém hết Chu Thiên Tử, hoặc là hướng hắn lấy lòng, hoàn toàn phục tòng. Dẫu sao, không có địch nhân vĩnh viễn Chỉ cần cho đủ Chu Thiên Tử chỗ tốt, không dám nói ngồi đó thứ nhất thánh vị trí ít trước mười vẫn là có hy vọng. Hai loại cách làm không ngừng ở Hắc Bào trong lòng đấu tranh. Không thể nghi ngờ, chém chết Chu Thiên Tử độ khó xa xa phải lớn hơn loại thứ hai, nhưng cùng Chu Thiên Tử giao hảo, trong lòng lại không đau khóc. Minh vất vả ẩn nhẫn không biết nhiều ít và năm, là vì cái gì? Không phải là nắm giữ tam giới, lấy lại bàn cổ mất đi tất cả mọi thứ sao? Ông! Bất quá ngay tại Hắc Bào do dự không quyết định thời điểm. Trước mặt hắn không xa bỗng nhiên nổi lên từng cơn y liên rất nhanh từ bên trong đi ra hai người cô gái đổ trắng. Các nàng tiên khí mù mịt, so tam giới những ngày đó tiên muốn thêm đẹp lên mấy phần. Dĩ nhiên, thực lực cũng không kém, so với hắc bảo tôn thượng tựa hồ vậy không yếu nhiều ít. Người cùng là ai? thấy vậy, hắc bảo sắc mặt ngay tức thì biến đổi, chân mày vậy sát theo nhíu lại. Ở tam giới đợi nhiều năm như vậy, cũng như thực lực này cô gái vẫn là lần đầu tiên gặp. Chúng ta là ai? Hai người phụ nữ liếc nhau một cái, trong mắt nhiều một tia khinh thường. Ngươi chắc là cái đó tầng thứ nhất thiên khai hích người bản cổ ác nghiệm biến thành linh thân đi. Các nàng thần sắc bình thản, mở miệng hỏi ngược lại. Đúng thì thế nào? Hắc bào hai tay sau lưng, quả đấm sớm đã chết chết bắt tay nhau. Cái gọi là thiện chiến không đến, người tới không tốt, tuy không biết hai nàng này chết lai lịch, nhưng bọn hắn thái độ đủ để thuyết minh hết thảy. Ừm, liền tốt. Sau này ngươi chính là chúng ta mịch la cung người. Tất cả hết thể nghe từ phía trên hiệu lệnh chính là Đạt được xác nhận Hai người cô gái đồ trắng lúc này gật đầu Sau đó đánh ra một đạo lệnh bài Đợi một chút ha ha nói thật nói Ta hắc Bảo từ ra đời tới nay Vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy của ngông hạng người Bên này, hắc Bảo tôn thượng giận dữ ngược lại cười Cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện Như vậy vừa mở miệng còn nói gì để cho hắn thần phục Đơn giản là thiên đại cười nhạo Không gặp qua cảnh đời Thật lấy là ngươi rất mạnh. Nếu không phải phía trên có lệnh để cho chúng ta ở nơi này tầng thứ nhất thiên tìm một làm việc, loại này chuyện tốt sợ rằng còn chưa tới phía ngươi. Hai người cô gái đồ trắng thấy hắc Bảo phản ứng cực lớn, ánh mắt buộc phát khinh thường. Thật ra thì, đừng nói là hắc Bảo tôn thượng, liền là cả tam giới tu sĩ cộng lại, các nàng cũng không để vào mắt. Dứt lời. Các nàng lại là trực tiếp tuôn ra khí thế. Vâng anh, chỉ gặp hai cổ nghịch thiên khí thế thẳng trùng hư không? Trong chốc lát lại là sắp tối bảo bách bước lui ra cực xa. Các ngươi, lần này, Hắc bảo yên lặng. Liền sông lên mới vừa hai nàng này khí thế chính là biết bản vệ nhưng đơn độc đấu có lẽ hai cô gái đều không phải là hắn đối thủ, nhưng đối phương cùng tiến lên, hắn tất bại không thể nghi ngờ. Chúng ta chính là Minh Ngọc Thiên Mịch là cung chỉ huy sứ, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, sau này đến tầng trời thứ nhì tự nhiên có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn xa so ngươi ở ở chỗ này mạnh. Minh Ngọc Thiên, Hắc bảo ánh mắt liền tránh. Nhiều ít vạn năm tới hắn vẫn luôn lưu lại ở vô tận Bắc Hải, thiên ngoại hưu thiên sự việc chỉ là từng có suy đoán, lần này cùng các nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Ngươi cùng muốn cho ta làm gì? Nghĩ ngợi, hắc Bảo mở miệng nữa. Hắn là cung ngạo, làm cũng không phải là không có đầu óc Thà đầu óc mơ hồ cùng các nàng đánh một trận, còn không bằng trước làm rõ trắng chuyện ngọn nguồn nói sau. Để cho ngươi giới quyền tìm hai người, một cái tên là Quan Vũ, một cái chính là nhà ta thiếu công chủ hai nàng này người đối với mình rất là tự tin, hắc bào hỏi một chút các nàng lại là không có nửa điểm dấu dím, thả vào hắc bào đã thành bọn hắn người tựa như quan vũ thiếu cung chủ hai cái nhân tộc không sai nhất là ta mịch là cung thiếu cung chủ chỉ là bởi vì và lao cung chủ náo loạn không được tự nhiên liền lén lén chạy tới tầng thứ nhất trời ngươi nếu là có thể tìm được hắn không nói những thứ khác tương lai tầng thứ nhất thiên đứng đầu nhất định là ngươi tầng thứ nhất thiên đứng đầu hắc bào trước mắt sáng lên nhưng rất nhanh ợn nuốt. Tại sao tìm ta? Nói sau nếu các ngươi đã biết cái này hai vị tên chữ, tìm ra được đơn giản tự nhiên. Bởi vì ngươi thực lực không tệ, thủ hạ rất nhiều, tìm ngươi tổng so tìm những tu sĩ khác bất chuyện hơn. Nói sau, đừng lấy làm cho này hai người dễ tìm, quan vũ này trước mắt thượng vị xuất thế, mà nhà ta thiếu cung chủ nếu như thành tâm hóa thành người phàm, muốn tìm hắn không thể nghi ngờ so mò kim đáy biển còn khó hơn mấy chục lần. Hai người cô gái đổ trắng lần nữa nhìn nhau. Từ tầng thứ nhất tuân ra có tương lai Bắc Phương Đại Đế và Đông Phương Đại Đế sau đó, tầng trời thứ nhì không thiếu thế lực đã phái kiện tướng đắc lực tiến vào nơi này. Dĩ nhiên, dám đến tìm Hắc Bảo tôn thượng làm thuộc hạ cũng không có nhiều ít. Nhưng, các nàng mịch la cung ngoại trừ. Ở tầng trời thứ nhì, mịch la cung cùng biển các hai thế lực lớn chia đều cảnh sắc mùa thu, một nam một bắc chung nhau chúa tể tầng trời thứ nhì. Nếu như các nàng không dám, phỏng đoán thật không có thế lực dám. Ta thuộc hạ nhiều. Hắc Bảo lại mày. Giờ khác này hắn trong đầu lại là lẻ lên cơ huyền hình dáng. Nào ngờ, ngay tại vô tận Tây Hải tới bên này khách không mời mà đến thời điểm. Bác Phương, từng đạo cầu vòng không để ý hết thảy đang xông về cửa Nam Thiên. Cầm đầu không phải người khác, chính là ma tổ La hầu hỗn quân tổ sư, thông thiên giáo chủ các loại. Nguyên lai, sắc phong xong rồi thông thiên giáo chủ sau đó, đại đạo chi âm như cũ đang không ngừng vang lên, ví dụ như tiếp đón đạo nhân, minh hà lao tổ, thanh long bạch hổ cùng lại là một cái không tránh thoát. Toàn bộ bị sắc phong. Như vậy, bọn họ làm sao có thể ngồi yên? Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy trốn, mọi người đã biết cái này phong thánh người là một hàng giả, tự nhiên sẽ không lại đem hy vọng ký thác vào hắn trên mình. Chư vị nghe lệnh, lần này đánh lên cửa Nam Thiên sau đó, thấy nơi có sinh linh, giết không tha. Dẫn đầu La Hầu đã sớm sử dụng buồn mạng của mình pháp bảo thí thần thương. Lần này, coi như là giết không chết Chu Thiên Tử, cũng phải đem vậy mấy cái phong thần người toàn bộ chém hết. Chương 412 toàn đến trong trận tới, côn vơ dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình nhớ qua hết mới được. đại nhân yên tâm, lần này nhất định phải để cho vậy chu thiên tử xinh đẹp. nghe được la hầu nói như vậy, một đám năm tuyến hắc bảo cùng quát lên. mỗi lần nhớ tới hoàng thành vậy mấy cái võ tướng được phong thành cao cấp tránh thần mà bọn họ thì bị phong thành hạt mẹ tiểu thần khí cũng không đánh một nơi tới. muốn muốn tiêu diệt chu thiên tử đồng thời, bọn họ còn muốn đi thế chấp hỏi một chút, dựa vào cái gì? chẳng lẽ chỉ bằng phong thần người là thủ hạ hắn? nhất buồn bực nhất là một đám năm tuyến hắc bào cảm thấy thần vị đều bị làm thành như vậy chân chính phong thánh người cũng có thể đi ra quản quản lý kết quả thất vọng đi trong chốc lát giữa không trung đằng đằng sắc khí khuấy được đầy trời mưa gió phun trào rất nhiều lật thiên rơi khí thế nhưng mà la hầu các người không không biết là cửa nam thiên chỗ tam phẩm tiên quan ngụy trung hiền đã sớm quỳ một chân liền cơ huyền trước mặt bẩm bệ hạ la hầu hỗn côn cùng mang một đám năm tuyến hắc bào giờ phút này đang đồng loạt hướng ta cửa nam thiên bay tới Dự trù nửa trụ nhang sau đến nơi này Nam tuyến hấp bảo Có hay không cá lọt lưới Cơ huyền xoay người, trong mắt tinh mang liền tránh Bậy hạ, Minh Hà Lão Tổ Thông Thiên Giáo Chủ, Yêu Sư Côn Bằng Thanh Long cùng đều ở đây Được Thông báo 12 tổ vu, Thả La Hầu cùng hôn côn Lão Tổ sau khi đi vào Còn lại không chờ một ngống Phất tay áo, cơ huyền lúc này nhìn về phía nhướng mày nói người Đến lúc đó một khi La Hầu Hôn côn thượng dưới, Người trước kéo hôn côn Không có biện pháp, nếu như là ở lúc trước, cơ huyền khẳng định sẽ không chút do dự chém hết cái này hai vị lấy trừ hậu họa. Nhưng bây giờ tầng trời thứ nhì tu sĩ mắt lom lom, hoàng thành bề tôi còn chưa trưởng thành, bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất nô bục chọn. Hơn nữa những tu sĩ này đã bị đóng thần vị, coi như bây giờ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, trăm năm sau đó vẫn là sẽ lần nữa trở lại thiên giới báo cáo công việc. Thà như vậy, không bằng toàn bộ thu nạp và tổ chức. Dạ, chủ nhân. Nghe vậy. Nhướng mày vội vàng không người. Đối với La Hầu có lẽ hắn không có phần thắng, nhưng đối với lăn lộn trên côn lão tổ, ít nhất có 70% chắc chắn có thể có thể bắt được. Đạo Vương. Lại ngẩng đầu, cơ huyền nhìn về phía Lý Nhĩ. Đại ca. Trước thời hạn bày cửu cung sát trận, nên ma tổ La Hầu. Lần này là chân chính kiểm nghiệm chín chủ thực lực thời điểm, cơ huyền thậm chí suy nghĩ mình cũng sẽ không đích thân ra tay. Một chi không chỗ nào không thúc giục lưới dao sắc bén không thể nghi ngờ cần rèn luyện. Ma La Hầu chính là chín chủ khối thứ nhất đá mài đao. Đại ca, ta hiểu. Lý Nhi gật đầu, lúc này lựa chọn rời đi. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, cửa Nam Thiên bên này cũng là bước lên vô biên khí thế, trong đó nhiều nhất đường kim hạo nhiên chi khí. Tam giới một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, tầng trời thứ nhì cũng là không thế nào bình tĩnh. Một tòa nguy nga tiên sơn đỉnh phủ đầy tiên hạ, cao cấp thủy thú lượn quanh đỉnh phi hành, luôn luôn còn có tu sĩ đệ tử qua lại. Vừa thấy chính là tiên môn đại phái. Nơi này chính là tầng trời thứ nhì thế lực cao cấp một trong mịch la cung chô ở chỗ. Tầng trời thứ nhì cùng thứ tầng trời một tam giới không cùng, nơi này thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, bọn họ đều là lấy tông môn hình thức tồn tại. Căn bản không có xem tam giới như vậy một cái thiên đình là có thể nắm giữ tuyệt đại đa số tài nguyên. Giờ phút này, mịch la cung đại điện nghị sự trên, ngồi một vị quần áo xám ông già, hắn hắc mi dâu đen không giận tự uy, chỉ xem thực lực cũng biết không bình thường Đại điện bên trong hai bên còn đứng không thiếu tu sĩ, trong đó có gần một nửa tu sĩ. Bàn về một cái chiến lược cũng so hắc bảo tôn thượng mạnh hơn. Biển cắt bên kia lại trước thời hạn phái người cướp đi bắc phương đại đế, thật là đáng chết. Đứng dậy, quần áo xám ông già nhìn về phía một đám tu sĩ. Hắn không phải người khác, chính là đương thời mịch la cung công chúa Hàn Sơn. Khải bẩm cung chủ, biển cắt bên kia người có âm dương nhị sứ, bọn họ suy diễn thiên cơ năng lực hết sức liền được, chúng ta chậm nửa bước. Thấy nhà mình tông chủ nổi nóng. Bên vị lên tên tu sĩ kia vội vàng đứng dậy. Nửa bước, ngươi cùng hẳn biết cái này tứ phương đại đế ý vị như thế nào. Ý nghĩa tương lai có thể sẽ có bốn cái tông môn ở tầng trời thứ nhì của khởi. Còn như vậy cái gì nắm giữ? Ha, ha nghe một chút liền tốt. Liếc mắt một cái tên tu sĩ này, khuất ánh mắt lạnh lùng ở giữa bất mãn càng hơn từ trước. Tuy nói tiên đoán bên trong còn có cái gì 33 vị nắm giữ chấp trưởng tương lai tầng trời 33. Nhưng cái này chỉ là tiên đoán mà thôi tất cả ngày thế lực cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ coi trọng nhất vẫn là tứ phương đại đế. Thuộc hạ biết sai. Dưới mắt thanh ngọc nhị sứ đã đi tầng thứ nhất thiên đi chiêu mộ cái đó bản cổ ác nghiệm, chỉ cần thành, tìm được đông phương đại đế không khó lắm. Lại không người, thiên tu sĩ này cấp vội vàng giải thích. Hắn là sinh sợ Hàn Sơn trách tội xuống, bởi vì hắn biết nhà mình cùng chủ giận dữ sau đó có khủng phố rừng nào. Bản cổ ác nghiệm. Hắn. Hắn có thể chấp trưởng tầng thứ nhất thiên. Nghe nói biển cắt ở tầng thứ nhất thiên mỏ ra bắc phương đại đế thời điểm cũng mất không thiếu công phu. Khuất gia rét cười liên liền. Dựa vào hắn còn xa xa không đủ. Nói thật nói, toàn bộ tầng trời 33 bên trong, trừ cao nhất tầng 4 ngoài bầu trời, còn lại chư thiên một tầng chỉ so với tầng một thực lực cao cũng không phải là quá ngoại hạng. Tầng trời thứ nhì tu sĩ đến tầng thứ nhất thiên chưa chắc là có thể vô địch. Thí dụ như cái này bán cổ hán nghiệm coi như đi tới mịch La cung luận chiến lực cũng có thể xếp hạng trước 20. Cung chủ, biển các người sở dĩ cẩn thận, là vì không cùng Bắc Phương Đại Đế người nhà kết toán mà không phải thứ nhất tầng ngày tu sĩ quá mạnh mẽ, dù sao lấy sau Bắc Phương Đại Đế vẫn còn đi tìm người nhà Hán. Bên này, tu sĩ còn muốn giải thích đôi câu. Bất quá lời mới nói nửa đoạn, liền có một đạo ngọc giản lăng không tới, rơi vào trung ương đại điện. Một khắc sau, có hai đạo cô gái đồ trắng bóng người hiện lên ở giữa không trung. Khải bẩm cung chủ. Tầng thứ nhất thiên đang tiến hành cái gì đại phong thánh, tất cả tộc người bị một cái kêu là Chu Thiên tử thế tục đế vương nơi thống trị, thiếu cung chủ tạm thời không có tin tức. Thiếu cung chủ không có tin tức. Nhìn giữa không trung hư ảnh, Hàn Sơn lông mày nhướng lên, không riêng gì hắn, toàn bộ đại điện tu sĩ nghe được câu này, sắc mặt cũng là biến đổi. Trên danh nghĩa, bọn họ đối bên ngoài tuyên bố là Mịch La cung thiếu tông chủ cùng nhà mình phụ thân xích mít, núp ở tầng thứ nhất thiên, nhưng trên thực tế. Bọn họ muốn tìm vị này căn bản không phải mịch là cung thiếu tông chủ, mà là tầng trời thứ ba bên trong một cái siêu cấp đại thế lực thiếu tông chủ. Dưới mắt, cũng không ai biết vị thiếu gia này tránh tới nơi nào, chỉ có thể từ tầng thứ nhất thiên tử từ, từ tìm dậy. Dứt khoát cuối cùng đánh liền như thế cái cờ hiệu. Thôi, thiếu cung chủ không có tin tức trước hết không cần lo, hết thể lấy đông phương đại đế sự việc làm trọng. Nghĩ ngợi, lại tiếp tục. Hàn Sơn làm ra quyết định, đáp ứng hỗ trợ tìm người chỉ là bởi vì không chọc nổi phía trên cái đó siêu cấp thế lực lớn mà thôi. còn như cuối cùng tìm được không tìm được kết quả thật không trọng yếu, chỉ cần tìm là được. nói thật nói cái đó thiếu tông chủ coi như là nút ở tầng trời thứ nhì, tầng trời thứ ba cũng chưa chắc không có khả năng như vậy có thể ở tầng thứ nhất thiên tìm được mới là lạ. ủn cung chủ thuộc hạ rõ ràng nhận được mệnh lệnh giữa không trung hai đạo thân ảnh lần nữa một bái ngay sau đó biến mất tam giới thế gian đại chu hoàng thành Rõ ràng, người dân như thường ngày, cũng không vì là cửa nam thiên bùng nổ đại chiến bị nửa điểm ảnh hưởng. Giờ phút này, hai người thanh niên quần áo trắng kết bạn mà vào, một vị trong đó thần sắc cẩn trọng, mà một vị khác thì có chút bất cần đời. Khuất Nguyên, ngươi nói ngươi. Nhìn cẩn trọng thanh niên, bên cạnh vị kia dài dài thở dài nói. Chương 413, Thơ Tổ. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Khuất Nguyên, thế gian biết bao lớn. Vì sao phải hết lần này tới lần khác muốn nhập thiên tử học cung? Nói sau thiên tử học cung đã sớm rời đến thiên giới, tới đại chu hoàng thành vô sự tại bổ Bên cạnh tuấn tú thanh niên không ngừng lắc đầu khuyên, một bộ cầm ngươi không có biện pháp dáng vẻ. Thanh niên này tên là tố Ngọc, và khuất nguyên chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hán tướng mạo dị thường tuấn Mỹ, có thể nói là mười phần Mỹ nam tử. Không. Vậy doanh chính nói qua hàng năm thiên tử học cung cũng sẽ phái người tới hạ giới chọn trăm tên học sinh. Ta có cơ hội. Thấy Tống Ngọc như vậy, Khuất Nguyên cũng không có nửa điểm để ý, ngược lại ánh mắt vô cùng kiên định đi về phía Hoàng Thành chỗ sâu. À, ngươi làm sao liền? Khuất Nguyên, biết ngươi trời xanh sở trường thi phú hơn nữa còn có thể làm ra chúng ta chưa từng nghe qua chi thi tử, nhưng thiên tử học cung đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Không biết làm sao, Tống Ngọc đành phải ngăn ở Khuất Nguyên trước mặt định trở hắn. Nói về hai người đều là người nước sở thị, chưa từng tham dự thiên hạ việc lớn. Cả ngày du núi làm Phú được không tự nhiên. Nhất là Khuất Nguyên, mỗi lần làm ra thi Phú cũng chưa bao giờ nghe, thật là không nên quá huyền. Thậm chí Tống Ngọc có lúc cũng cảm thấy hắn không phải người cái thế giới này. Như vậy mà từ thiên tử học cung quật khởi sau đó, Khuất Nguyên liền một lòng muốn muốn gia nhập học cung, còn nói muốn cùng trong học cung những cái kia các học sinh ganh đua cao thấp chỉ có như vậy mới có thể nâng cao mình. Cái này làm cho Tống Ngọc rất là không rõ ràng. Từ Phú cũng đến trình độ này, lại nâng cao còn có cái gì dùng. Giờ phút này, coi như là gọi khuất nguyên là tam giới này thơ tổ vậy không quá đáng chút nào. Nhưng không có cách nào, một đường đi một đường khuyên, khuất nguyên vẫn là đi tới hoàng thành. Không. Thiên tử trong học cung nhân tài đông đúc, dạng gì cao nhân đều có, và những người đó kiệt trùng một chỗ, mới có thể làm cho ta khuất nguyên thi phú vĩnh viễn lưu truyền xuống. Đẩy ra tố ngọc, khuất nguyên quật cường hướng doanh chính chủ sự cung điện đi tới. Lần này hắn vô luận như thế nào đều phải thành là thiên tử học cung một phần tử. Có lúc người chính là như vậy, một khi có chấp nghiệm, mười con bò cũng chưa chắc có thể kéo quay đầu. À, ngươi! Thôi thôi! Như vậy ta theo ngươi đi gặp một chuyến doanh chính, xem xem người ta thiên tử học cung muốn không muốn ngươi. Tống Ngọc không biết làm sao than thở, đành phải dậm chân đi theo lên. Hắn dầu gì còn sẽ chút võ lực, không giống khuất nguyên triệt đầu triệt đuôi chính là một cái văn nhân, đã xảy ra chuyện gì còn muốn hắn ra mặt mới được. Khoan hay nói, có lúc chính là như vậy đúng gì? Giờ phút này doanh chính cho ở cung điện thật có hai người thiên tử học bên trong cung học sinh đang cùng doanh chính thương lượng chọn học sinh truyện. phụng cung chủ lệnh, con chờ một chút giới chọn trăm tên học sinh thượng giới, mong rằng doanh chính đại nhân có thể toàn quyền phối hợp. Cái này hai học sinh đều là khổng khâu đệ tử. Đây là tự nhiên. Đối mặt học người trong cung, doanh chính tư thái thả rất thấp. Không có biện pháp, hắn mới là một người cựu phẩm tiên quan, mà thiên tử trong học cung những học sinh này chỉ cần đi ra liền không có một cái chức vị thấp hơn cựu phẩm. Căn bản không chọc nổi. Lần này, hy vọng đại nhân có thể cho biết tất cả thế gian văn sĩ. Lần này tuyển chọn sau đó, lại qua trăm năm có lẽ mới sẽ mở lại học cung. Nhìn nhau, hai người học sinh nói ra phía trên yêu cầu. Trăm năm sau đó mới chọn. Tại sao? Chẳng nghe, doanh chính nhất thời sững sốt một chút. Ban đầu nhưng mà nói xong, thiên tử học cung hàng năm cũng sau đó giới tuyển chọn học sinh. Cấp bậc không đủ. Có một số việc không phải ngươi có thể hỏi thăm, hết thảy thi hành mệnh lệnh là được. Đi trước lui ra đi. Cái này. Được rồi. Doanh chính không biết làm sao cười khổ. Gần đây đêm tháng, hắn và bàng quyên hai người mang thế gian đại quân đem các lộ chư hầu liên quân đánh cho hoa rơi nước chảy huy vọng đạt tới đỉnh cấp. Cho tới hắn đều có chút nhỏ bành trướng, kết quả một câu cấp bậc không đủ, ngay tức thì liền đem hắn đánh trở về nguyên hình. Kéo kẹt. Chốc lát, doanh chính thối lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có hai người học sinh. a Cung chủ giao phó lần chọn lựa này ít nhất phải mò ra trăm tên cao cấp người tài, đây là bực nào khó khăn. Lắc đầu, trong đó một người học sinh ngồi xuống bưng lên trung trà. Khó khăn vậy phải làm, tầng 2 ngày tu sĩ có thể so với tam giới mạnh hơn nhiều, nếu không bệ hạ cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Cũng vậy, tầng 2 thiên. Lúc nào chúng ta có thể đánh lên tầng 2 thiên là tốt. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng, thế gian hoàn thành, một chàng thanh thế thật lớn tuyển chọn lúc này bắt đầu dẫn được không thiếu thanh niên văn sĩ rối rít chạy tới hoàn thành trong đó không thiếu công tôn long như vậy tồn tại dĩ nhiên khuất nguyên và tống ngọc vậy ở trong đó lại không nói hai người kết quả cuối cùng như thế nào giờ phút này cửa nam thiên chỗ đại chiến đã kết thúc hết thể tất cả đều đã khôi phục những ngày qua yên lặng thấp cùng nô buộc la hầu thấp cùng nô buộc hôn côn bái kiến chủ nhân cơ huyền trước mặt lại quỳ xuống hai đạo thân ảnh đứng lên đi sau này các ngươi liền ở lại cô bên người nghe lệnh phất tay áo Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng. Trận chiến này đánh vậy kêu là một cái kịch liệt, không nói nhướng mày nói người và hôn côn tổ sư như thế nào, liền nói chín đại pháp chủ cùng la hầu giữa đại chiến cũng đủ để cho những người dân kia giữa kể chuyện cổ tích người nói hơn bảy thiên bảy đêm. Lúc ấy ở Cơ Huyền bố trí, Minh Hà lão tổ, Thông Thiên giáo chủ cùng những thứ khác vô tuyến hắc bảo toàn bị ngăn trở ở Thiên môn ra, Thiên môn bên trong chỉ thả tiến vào la hầu cùng hôn côn. Hai người vừa vào cửa Nam Thiên, chưa tỉnh hồn liền tiến lên đón riêng mình đối thủ. Chín đại pháp chủ mang hạo nhiên chi khí cùng la hầu ma sát khí mới vừa tiếp xúc liền bắt đầu tản ra vạn trượng ánh sáng trắng, khí thế dùng lòng trời lở đất hình dung cũng không quá đáng chút nào. Đại chiến bùng nổ, chín đại pháp chủ biểu hiện các bản lĩnh cao cường, rồi rít lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Lý Nhĩ, Khổng Khâu, Trang Chu, Mặc Địch bốn vị, mỗi một cái đều đưa mình thuật pháp phát huy đến cực điểm. Khổng Khâu lại là đem mình vậy bản ngọc sách trực tiếp trở lại đến thứ 30 trang. Học mà không tư thì võng, tư mà không học thì đái. Cái này 12 chữ hóa thành nho sinh thực lực thật là không nên quá mạnh. Hơn nữa bọn họ còn tổ hợp thành một cái chưa từng thấy qua trận pháp, không ngừng tản ra hạo nhiên chính khí, đối với La Hầu áp chế đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Chỉ như vậy, này tiêu người giải. Đại danh đỉnh đỉnh La Hầu cuối cùng tại chưa có cơ huyền ra tay dưới tình huống ngã xuống cựu cung sát trận bên trong. May là như vậy, trận chiến này vậy đánh nửa tháng lâu, đủ thấy La Hầu có cường hãn rừng nào. Nếu không phải hạo nhiên chính khí trời xanh đối với ma sát khí có khắc chế, kết quả cuối cùng là dạng gì thật đúng là không nhất định. Giờ phút này, khoảng cách cơ huyền thu phục hai người mới vừa mới vừa qua không tới 2 giờ. Dạ, chủ nhân. Thi lễ sau đó, La hầu hôn côn đứng ở cơ huyền bên người. Đúng rồi, thiên ngoại cửa tình huống chiến đấu như thế nào? Xoay người, cơ huyền nhìn về phía bên người huyền vũ. Khải bẩm chủ nhân, thiên ngoại cửa đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Dưới mắt tất cả vô tuyến hắc bào đều đã khốn tại 12 cũng thiên thần sát đại trận bên trong. Huyền Vũ nói thật nói thật là nói. Đừng xem hai chỗ chiến trường chỉ có một đạo thiên môn nơi cách, trên thực tế thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Được, thông thiên giáo chủ, Minh Hà lao tổ bọn họ hai cái lưu lại, còn lại diệt nguyên thần. Nghĩ ngợi, lại ngẩng đầu, Cơ Huyền nói như vậy. Không có biện pháp, ở một đám năm tuyến hắc bào bên trong, cũng chỉ có hai vị có thể miễn cưỡng trở thành hắn nô bộc. Còn như những thứ khác những cái kia thật đúng là không vào được cơ huyền pháp nhãn. Ví dụ như khổng tuyên chi lưu, bây giờ chín đại pháp chủ tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái cũng có thể đơn luyện bọn họ, như vậy còn giữ làm chi. Chương 414, cho ngươi cái đệ tử nội môn đương đương. Cồn vợ dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua hép mới được. Chủ nhân, thanh long, bạch hổ, chu tước mặc dù năm đó không để ý tình nghĩa anh em, nhưng nghe được cơ huyền sắc lệnh, huyền vũ cả kinh do dự một chút sau đó rốt cuộc đứng dậy. hắn trời xanh tính trung hậu cố nhiên biết Thanh Long cùng đối với Hoàng Thành làm không thiếu chuyện xấu, còn là cảm thấy nếu như nhà mình bệ hạ có thể đem bọn họ thu được nô bộc tổng so diệt bọn chúng nguyên thần mạnh hơn hơn. Thanh Long bọn họ có thể làm được không nghiệm tình nghĩa anh em, nhưng hắn còn. Người xác định. nghe vậy, cơ huyền nhìn về phía huyền vũ. Huyền vũ xác định. Vừa là như vậy, Thanh Long, Bạch Hổ, trù tước lưu lại. Cơ huyền gật đầu Tuy nói năm đó tứ tượng đại trận uy danh hiển hách, nhưng lần này nếu không phải xem ở Huyền Vũ mặt mũi thật đúng là không biết Lưu Thanh Long bọn họ. ở Cơ Huyền trong tự điển bỏ mặc ngươi năng lực mạnh bao nhiêu thực lực cao bao nhiêu, chỉ cần là vậy bộ tín nghĩa khí đủ cũng không cần phải ở Lưu. Lần này thật xem ở mình thú cười phân thượng mới không có ra tay. Huyền Vũ khấu tạ chủ nhân. Bên này nghe được Cơ Huyền gật đầu đáp ứng, Huyền Vũ mừng rỡ không dứt vội vàng không người bái tạ. Chỉ như vậy nửa trụ nhang sau đó. Thiên tử học cung nhiều người pháp chủ mang ba đại thấp cùng nô buộc xuống cửa Nam Thiên, chạy thẳng tới 12 cũng Thiên Thần Sát đại trận đi. Có bọn họ ở đây, một đám năm tuyến Hắc Bảo kết cục đã định trước. Cửa Nam Thiên đánh một trận, lúc này bụi bặm lắng xuống. Vô tận Tây Hải, Hắc Bảo Tôn Thượng tạm thời còn không có nhận được nơi này tin tức. Không có một đám năm tuyến Hắc Bảo, đúng cái tổ chức thật ra thì đã lâm vào tê liệt. Những cái kia ba tuyến Hắc Bảo, tuyến 4 Hắc Bảo cũng ở đây bốn đại thần khí, Thiên Thần Bộ cùng dưới sự đuổi giết bỏ mình không thiếu. Thậm chí còn có không thiếu bị bắt trở về thiên giới, trong đó có dân hổ, máu thỏ các loại. Đại điện. Giờ phút này, hắn đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy do dự và quấn quyết. Đầu dựa vào mịch la cung là có thể làm tam giới đứng đầu. Không được. Tuyệt đối không được. Nhưng từ vậy hai người phụ nữ thái độ xem ra, cái này mịch la cung cũng không là đồ tốt gì sắc. Nếu như đầu phục bọn họ, tương lai coi như làm tam giới đứng đầu cũng là một con rối. Tự nói, hắc Bảo phất tay áo cuối cùng trực tiếp bỏ ý nghĩ này. Tuy nói vậy hai người phụ nữ nói cho hắn rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng ân uy cũng thì, nhưng các nàng cái loại đó thần cao cao tại thượng sắc là thật làm hắn không ưa. Có thể nếu như không gia nhập cái này Mịch La Cung, át phải liền sẽ cùng bọn họ trở mặt, đến lúc đó. Lấy ta Hắc Bảo tổ chức chiến lực không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lại truyền thân, Hắc Bảo tôn thượng lại lâm vào mới vấn đề khó khăn. Hắn tự thân chiến lực không kém. Nhưng cái này vậy lợi hại chỉ có một người căn bản không phải mịch la cung đối thủ. Vẹo. Do dự gian, trong đại điện hóa quang trước mắt, hai người cô gái đổ trắng lần nữa hiện thân. Suy tính thế nào? Là trở thành ta mịch la cung một phần tử đâu vẫn là trở thành ta mịch la cung một phần tử. Dĩ nhiên, ngươi cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Cười nhạc, một vị trong đó cô gái tùy ý mở miệng, tựa như nàng đã liệu được hắc bảo cuối cùng lựa chọn. Cái gì? Vốn là hắc bảo trong lòng cũng không thoải mái. Giờ phút này nghe được cái này chúng không có cho hắn lưu lại bất kỳ lựa chọn đường sống tiếng nói, một cổ lửa giận vô hình nhất thời thẳng ngất trời linh. Cái này đặc biệt nơi nào là chiêu mộ hắn, nhất định chính là ở coi thường hắn. Không có con đường thứ hai có thể chọn. Ha ha, vậy bổn tọa liền chọn cho các người xem xem. Dưới cơn giận dữ, hậu quả gì? Cái gì không đánh lại mịch là cùng các loại ý tưởng đều bị hắc bảo quên mất. Hắn trực tiếp tuôn ra toàn bộ khí thế, hơn nữa gọi ra liền phối hợp độn trí bảo dịu bản cổ. Ngươi! Hai người Mịch La Cung cô gái sắc mặt run lên. Hắc bào như vậy, các nàng vẫn thật không nghĩ tới, là thật bất ngờ. Được! Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không nên trách Mịch La Cung không khách khí, tỷ tỷ đạo thủ. Hai cô gái nếu có thể bị phát tầng thứ nhất thiên lại địa vị là Mịch La Cung đại sứ, thực lực tự nhiên không biết yếu, lúc này vậy gọi ra liền riêng mình bổn mệnh phát bảo. Vâng! Một khắc sau, hai bên chiến với nhau. Vì vậy hô, vô tận Tây Hải băng sơn đỉnh. Lại có kinh thời tiết thế tuân ra, thẳng trùng hư không? Bên kia, xử lý cửa nam thiên sự việc, cơ huyền cũng không có chờ đợi kết quả mà là dẫn đầu quay trở về tiên cung. Hiện ở trong tay sự việc còn rất nhiều. Đừng xem la hầu, hôn côn cùng đã tới tay, tam giới bên trong có thể vẫn là có cái hắc bảo tôn thượng. Nếu là có thể đem hắn thu là thấp cùng nô buộc, tương lai đối kháng tầng trời thứ nhì vừa có thể hơn một cái manh tướng. Cái này cũng chưa tính. Chính đại Pháp chủ đào tạo cùng với thiên tử trong học cùng các loại nhân tài tuyển chọn vậy được vững bước đẩy tới. Tương lai một khi và tầng trời thứ nhì phát sinh đại chiến, bọn họ mới thật sự là lực lượng trung kiên. Muốn đánh, cơ huyền liền chưa bao giờ suy nghĩ cho tầng trời thứ nhì những thế lực kia lưu đường sống. Long có nghịch lân, xúc tất phạm chi. Giám tử hài nhi mẹ nàng trong bụng mang đi đứa nhỏ, bất kể là ai, chỉ có một con đường chết. Bất ngờ là, cơ huyền mới trở lại mình ngủ điện ngồi vào chỗ của mình mới vừa lấy ra một phần danh sách dự định tốt tốt nghiên cứu một chút, trừ 9 đại pháp chủ gia nhóm thứ 2 điểm chính đào tạo nhân tài. Toàn bộ đại điện đống nhiên khí thế đông lại một cái. Liền gặp giữa không trung có rung động hiện ra, hai người áo bảo lam nam tử thần thái như thường từ bên trong giẫm chân ra. Ừ. Thấy vậy, cơ huyền Tâm niệm vừa động khẽ miệng về lên. Bất quá rất nhanh hắn thần sắc ngay tức thì biến ảo, trong mắt còn mang theo một chút sợ hãi, rồi sau đó cuốn cừn mở miệng. Các ngươi là ai? Là làm sao tới nơi này? chúng ta, ha ha, chu thiên tử chớ nên kinh hoàng. bên này thấy cơ huyền phản ứng như thế, hai người áo bào lam nam tử dị thường hài lòng. đây mới là tầng thứ nhất thiên tu sĩ thấy bọn họ nên có phản ứng. ta là lam bá, là tầng trời thứ nhỉ phái thiên cơ tả hộ pháp. sau đó trong đó một người áo bào lam nam tử dừng dưng mở miệng. lam bá, như thế nói ngươi kêu cơn gì? chợt nghe danh tử này, cơ huyền khòe miệng không nhịn được vẩy lên. ồ. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử quả nhiên có mấy phần bản lãnh, lại có thể đoán ra huynh đệ ta tên chữ, không sai. Hắn chính là cơ nghi, chính là phái thiên cơ hữu hộ pháp. Càng làm cơ huyền im lặng chuyện xuất hiện, hắn là thật không nghĩ tới thanh niên này thật vẫn kêu cơ nghi. Nếu là tầng trời thứ nhì tu sĩ, không biết hai vị giá lâm thiên giới có và chuyện quan trọng. Nghĩ ngợi, cơ huyền lại nữa cuốn quýt bọn họ tên chữ. Nếu bọn họ là từ tầng trời thứ nhì xuống, chắc chắn biết rất nhiều thứ. Như vậy làm sao có thể tùy tiện thả qua Ha ha, vậy không có chuyện gì Chỉ là hy vọng Chu thiên tử Có thể trở thành ta thiên cơ cửa một phần tử Nhìn cơ huyền Lam bá cười nhạt, gật đầu mở miệng Nhìn lên thần sắc tựa như cho cơ huyền thiên đại Chỗ tốt như vậy Không có biện pháp, đừng xem cơ huyền chân thực chiến lược Đã sớm có thể cùng nhướng mày nói Người không phân chia cao thấp Nhưng trên thực tế hắn ba thi vẫn không có chém hết Chỉ là bị sợ được trốn mà thôi Cho nên, ở Lam bá cơ Mi trong mắt Cái này chu thiên tử tu vi cũng chính là một đại la kim tiên mà thôi. Không sai, chúng ta phái thiên cơ mặc dù ở tầng trời thứ nhì xếp không tới trước ba, nhưng cũng là trước mười tồn tại. Ngươi tiến vào tiên tông sau đó trước hết từ đệ tử nội môn bắt đầu làm lên, lấy ngươi tư chất không bao lâu là có thể thành là đệ tử nong cốt, tiền đồ không thể giới hạn. Tựa hồ cảm thấy lam bá nói không tỉ mỉ, cơ nghi ở bên cạnh lại bổ sung một câu. Trước 415, ngươi thuộc hạ dường như thực lực còn có thể. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn đề cử nguyệt phiếu. Trở thành phái thiên cơ đệ tử nòng cốt. Cơ huyền đáy mắt nhỏ không thể tra thoáng qua một đạo tinh mang. Trước mắt làm bá, cơ nghi tự thân thực lực nhiều nhất cũng chỉ và la hầu, nhưng mày nói người một cái cấp bậc. Cũng không biết bọn họ là vậy tới dũng khí dám đề ra như vậy điều kiện. Trọng yếu nhất chính là, lấy bọn họ thực lực lại có thể ngồi vào phái thiên cơ tả hữu hộ pháp. Như vậy xem ra, cái này phái thiên cơ ở tầng trời thứ nhì thực lực tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Phái thiên cơ thật có thể ở tầng trời thứ nhì rất nhiều thế lực bên trong xếp hàng trước mười. Đây là tự nhiên. Tầng trời thứ nhì mặc dù lấy biển cát, Mịch La Cung là thế lực đứng đầu, nhưng ta phái thiên cơ cũng là thỏa thỏa thứ tám tồn tại. Nhắc tới cái này cha, Lam Bá và Cơ Nhi theo bản năng trực thẳng thân thể. Hiển nhiên, điểm này bọn họ ngược lại là không có thổi phồng. Thứ tám. Cơ huyền trong lòng sáng tỏ. Toàn bộ tầng trời thứ nhì thực lực hắn đã đánh giá tính ra đại khái. Như thế xem, coi như bây giờ cầm đại chu hoàng thành ném tới tầng trời thứ nhì dựa theo thực lực tổng hợp đứng vào trước 10 khẳng định không có bất kỳ vấn đề chu thiên tử nói như thế nhiều ngươi đổ là đồng ý còn chưa đồng ý lại ngẩng đầu cơn nghi trong mắt đã nhiều vẻ bất mãn ở hắn muốn đến có thể trở thành tầng trời thứ nhì hạng thứ 8 thế lực đệ tử đó là hạng vinh dự một chuyện căn bản không cần cân nhắc thời gian dài như vậy thanh la đệ tử nòng cốt có ích lợi gì bên này lại ngẩng đầu cơ huyền khoe miệng bắt đầu vi tiểu Chỉ cần trở thành ta phái thiên cơ đệ tử nóng cốt, sau này ngươi thì có thể trở thành tam giới này nắm giữ. Thấy cơ huyền như vậy, Lam Ba vội vàng mở miệng, đồng thời hắn còn không quên âm thầm cho cơ nghi đánh một đạo ánh mắt, để cho hắn an tâm một chút chớ nóng. Không sai, bọn họ xuống chính là vì tìm tương lai đông phương đại đế. Kết quả khắp nơi nghe một vòng nhưng là phát hiện toàn bộ tam giới lấy hoàng thành chu thiên tử thế lực cường đại nhất, thuộc hạ nhất là rất nhiều. Như vậy liền nổi lên thu phục cơ huyền tâm tư. Hơn nữa bọn họ còn từ tầng trời thứ nhì nhận được tin tức, nói Chu thiên tử chính là tương lai Bắc Phương Đại Đế phụ thân. Như vậy tới một cái, kiên định hơn hai người ý tưởng. Chu thiên tử trở thành bọn họ đệ tử biến hình cũng cùng Bắc Phương Đại Đế dính vào nhân quả, như vậy chẳng phải tốt hay. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Tam giới nắm giữ. Cái này cô cũng không có hứng thú. Nói sau, phái thiên cơ tựa hồ còn không có thực lực này. Cái gì? Ngươi không có hứng thú hơn nữa không tin ta phái thiên cơ nói thật nói cho ngươi ở suy tính thiên cơ một khối này ta phái thiên cơ dám gọi thứ hai không ai dám gọi thứ nhất lam bá cơ nhi ngay tức thì trợn mắt cái này chu thiên tử cho ra câu trả lời thật sự là ra ý liệu dĩ nhiên muốn cho bổn vương gia nhập phái thiên cơ cũng được được có một cái điều kiện điều kiện cái gì điều kiện lam bá vội vàng hỏi nói cho cô như thế nào mới có thể đi tầng trời thứ hai cơ huyền ánh mắt sáng Cái gì? Nói cho ngươi đi tầng trời thứ nhì phương pháp? Không được. Không được. Coi như ngươi là đệ tử nòng cốt cũng không được, trừ phi tương lai có thể lập được công lớn giúp Phái Thiên Cơ tìm được tương lai Đông phương đại đế. Lam bá, cơ Nhi đồng thời lắc đầu. Không có biện pháp, ở tầng trời thứ nhì có một cái quy tắc ngầm, đó chính là tất cả thế lực không được mang bất kỳ thứ tầng trời một tu sĩ tiến vào trong đó, nếu không thì sẽ hợp nhau tấn công. Điểm này, Phái Thiên Cơ còn không dám khiêu chiến. Tạm thời không được. Cơ huyền lông mày nhớ lên. Tạm thời không được. Khải Bẩm bệ hạ, đạo vương cùng với một đám thấp cùng nô buộc cầu gặp. Bất quá vừa lúc đó, ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiên úy bẩm báo tiếng. Để cho bọn họ đi vào. nghe vậy, cơ huyền mở miệng. Cũng không vì là trong đại điện còn có lam bá cơ Nhi thì có nửa điểm kiên kỵ. Cái này hai người nếu đã tới, còn muốn đi đã không phải là như vậy dễ dàng. Thuộc hạ của hắn. Khi hì. Tới thật đúng lúc. Nếu như Chu thiên tử triêu mộ không tới, cầm hắn một đám thuộc hạ cho triêu mộ trở thành phái thiên cơ đệ tử cũng không tệ. Dù sao đều là ở thế gian làm việc. Nói không chừng lúc này còn có thể đưa cái này Chu thiên tử cho hoàn toàn không tưởng, để cho hắn tốt thật hối hận đi đi. Bên này, nghe vậy, Lam bá, cơ Nhi mừng thầm không dứ. Kéo kẹt. Nhưng mà, làm ngủ điện đại học năm thứ nhất mở. Ly nhĩ, la hầu cùng một đám thuộc hạ đồng loạt tiến vào thời điểm, nụ cười ngay tức thì động lại ở hai mặt người lên. Làm sao? Làm sao như thế mạnh? Chu thiên tử, ngươi thuộc hạ dường như thực lực còn có thể. Cảm nhận được cơ huyền một đám thuộc hạ khí thế, bọn họ theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tiến vào đại điện mấy vị lại không có một cái thực lực so bọn họ yếu, cái này làm cho hai người cực kỳ không nghĩ ra. Chính là thứ tầng trời một thế lực lại có thể ngưng tụ lại như vậy lực lượng. Nhất làm hai người nhức đầu là, chu thiên tử mấy tên thuộc hạ này vừa xuất hiện sẽ dùng dị thường hung hạn ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ cực kỳ không thoải mái. Đại ca, bọn họ là. Vào điện sau đó, Lý Nhĩ Cùng cũng là phát hiện lăm bá, cơ nhi lúc này mở miệng hỏi. Lúc này, không giải thích được ở nhà mình bậy hạ ngủ điện bên trong xuất hiện hai người tu sĩ, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bọn họ vốn là muốn tới nói cho cơ huyền cửa nam Thiên chuyện bên kia đều đã toàn bộ giải quyết, hơn nữa lại đang vô tận Tây Hải bên kia phát hiện có tu sĩ đại chiến dấu vết. Cho nên muốn đi xem xem. Giờ phút này có người ngoài, đành phải trước đem lời tạm thời thả trong bụng. Bọn họ là tầng trời thứ nhì phái thiên cơ tả hữu hộ pháp, muốn chiêu mộ cô trở thành hắn đệ tử nội môn. Cười nhạt, cơ huyền đứng dậy. Ông, đồng thời, hắn khí thế ngay tức thì bạo khởi. Nếu cái này hai người không muốn để cho hắn tiến vào tầng trời thứ nhì, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cái gì? Các ngươi dám chiêu mộ chủ nhân nhà ta, tự tìm cái chết. La hầu nóng này không tốt, lúc này thân hình chớp mắt ngăn ở hai thân người sau đó. Liền muốn ra tay. Chu Thiên Tử, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngay tức thì, làm bá cơn Ni vô chi. Chu Thiên Tử thuộc hạ cường thế thì thôi, làm sao liền Chu Thiên Tử cũng có thể tuân ra cùng bọn họ không kém khí thế? Đây rốt cuộc là dạng gì thế lực? Làm gì? Ta Đại Chu Hoàng Triều thiếu hai cái giữ cửa thị vệ, cảm thấy các ngươi không tệ, muốn không muốn gia nhập. Chỉ cần gia nhập Ta Đại Chu Hoàng Thành, sau này các ngươi là có thể trở thành tầng trời thứ nhì nắm giữ. Cơ Huyền vung tay lên, mấy tên thuộc hạ ngay tức thì rõ ràng, trừ La Hầu, những mày nói người cùng hỗn côn lão tổ cũng là phân tán ra, lấp kín lam bá, Cơ Nhi đừng lui. À, Chu Thiên Tử, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Nghe lời nghe âm, lam bá Cơ Nhi ngượng mặt bỏ bừng, những lời này thật sự là quá quen thuộc. Đem bọn họ bắt lại. Đáng tiếc, Cơ Huyền đã không có kiên nhẫn sẽ cùng bọn họ nói một chút. Nói thật nói, Cơ Huyền đang buồn không có cách nào và tầng trời thứ nhì thế lực phối hợp tiến. Kết quả Lam Bá Cơ Nhi liền chủ động đưa tới cửa. Như thế Trang cầm cái này hai vị thu là thấp cùng nô buộc, làm sao đúng dậy trời ban cơ hội tốt? Dạ, chủ nhân. Nhận được sắc lệnh, một khắc sau, bốn đại cao thủ đồng thời ra tay. Một trang hỗn chiến, lúc này diễn ra. Không nói bên này, nói sau vô tận Tây Hải, Hắc Bảo Tôn thượng cùng Mịch La Cung sứ giả đại chiến đã sắp đến gần hồi cuối. Mịch La Cung có thể gọi chi là siêu cấp thế lực cũng không đơn giản. Hai cái sứ giả lại là sắp tối bảo tôn thượng ép đến cuối cùng một bước, theo khuynh hướng này phát triển tiếp, xa suốt đã thành định cục Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giao ra ngươi bổn mạng thần hồn ngoan ngoan nghe lệnh, ta mịch la cung tha cho ngươi một cái mạng, nếu không để cho ngươi thần hồn câu diện. Đối chiến gian, hai người phụ nữ thần sắc ngưng trọng mở miệng. Đừng xem các nàng nắm chắc phần thắng, trên thực tế trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắc bảo tôn thượng xa so các nàng nghĩ còn lợi hại hơn. chương 416. Vô tận Tây Hải cũng là bà giới. Còn vợ ở dùng kiều cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua hép mới được. Cái này hắc Bảo luận chiến lược tuyệt đối có thể xếp hạng mịch la cung trước 15. Trước kia nói hắn có thể xếp hạng trước 20 là thật hạ nhìn hắn. Như vậy nhất định phải đem hắn thu là trong cung nô buộc. Mịch la cung thanh ngọc nhị sứ đối với hắc Bảo tôn thượng đánh giá so với trước đó lại cao lên mấy phần. Ở tầng trời thứ nhì, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại khắp nơi có thể gặp coi như đến thánh nhân cấp bậc cũng có thể làm giống vậy trên tướng. Chỉ có đột phá thánh nhân cảnh, trở thành đạo tôn, địa vị thì sẽ ngay tức thì kéo cao một cấp bậc. Đạo tôn trên phân chín bước, mỗi một bước đột phá đều cần triệu trở, cho nên một bước đạo tôn cùng hai đường dành cho người đi bộ tôn tranh lệnh cũng không phải lớn như vậy. Giờ phút này, hắc bảo tôn thượng là thuộc về ổn thỏa một bước đạo tôn trung kỳ, mà la hầu, nhướng mày nói người cùng cái này cấp bậc thuộc về nửa bước đạo tôn. Còn như Mịch La Cung Thanh Ngọc Nhị Sứ thì thuộc về một bước đạo tôn sơ kỳ Dĩ nhiên, xem phái thiên cơ như vậy tồn tại, Tông Chủ cũng chính là một một bước đạo tôn, và hắc Bảo tôn thượng kém không nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Ngọc Nhị Sứ ngoài miệng lời đọc gác nhưng là không có kéo xuống, như cũ không ngừng đang uy hiếp hắc Bảo giao ra buồn mạng của mình thần hồn. Các nàng ở Mịch La Cung ở giữa địa vị không thấp, đứng sau thập đại trưởng lão, có thể coi là lên là tuyệt đối cao tầng. Chỉ bằng các ngươi Bên này hắc bảo là càng nghe càng giận, càng nghe càng lửa. Từ tam giới này sơ khai liền một mực tồn tại, lúc nào nhận loại chim này khí. Hừ. Ngày hôm nay bổn tọa chính là thần hồn câu diệt cũng sẽ không thành là mịch la cung tay sai. Ngay sau đó, hắn chợt quát một tiếng, lần nữa sử dụng dịu bản cổ. Vâng. Vô tận tây hải trên mặt biển cuốn lên như núi cao lớn nhỏ sóng biển, hư không đều bắt đầu có chút không yên. Lần này, hắc bảo tôn thượng lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Nò hết đà. Cười lạnh một tiếng, Thanh Ngọc Nhị Sứ cũng là lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Tầng thứ nhất trời, hai chỗ chiến trường đánh anh thiên thẩm. Nào ngờ, ngay tại bọn họ muốn phân ra thắng bại thời điểm, thiên giới vậy tòa bia đá to lớn lại là lần nữa loang thoáng tản ra thải mang. May ở chỗ này đã sớm không có tu sĩ và tiên úy, nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ vì là, Thanh Ngọc Nhị Sứ, la Bá, Cơ Nhi tên chữ lại vậy xuất hiện ở trên tấm bia đá, bất quá bọn họ tên chữ rất gần chót, chỉ xếp hạng phía sau. Thậm chí liền tiên tướng cấp bậc cũng không có xếp hàng. Con như và đại chu hoàng thành một đám bề tôi so, vậy kém liền xa hơn. Tầng trời thứ nhì, vừa nhìn vô tận kim sa than trung ương bầu trời nổi lơ lửng liền mảnh tiên cung. Những thứ này tiên cung ở tiên dương chiếu rọi xuống tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ, cùng kim sa xen lẫn nhau chiếu rọi, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Giờ phút này tiên cung chính giữa nhất vậy ngôi đại điện bên trong lại là truyền ra một đạo thanh âm thở hồn hện. Cái gì? Từ tầng thứ nhất thiên mang về bắc phương đại đế không thấy. Và anh, một khắc sau, liền gặp một đạo hư ảnh miệng phun máu tươi từ trong đại điện té bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Một người tu sĩ hoàn toàn ngất đi, lại không sức sống. Lại xem trên đại điện, đứng cái này một vị mặc kim bảo kim mi tóc vàng, hơi thở ngập trời nam tử. Ban về khí thế, hắn so hắc bảo tôn thượng cao có thể không chỉ một sao nửa điểm, người này chính là biển cắt lão đại, cắt quân. Đại điện bên trong, còn đứng cái này một đám thuộc hạ Giờ phút này đám thuộc hạ câm như hến, sinh sợ các quân đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. Hành cung bên kia còn có ai? Cũng cho buồn tọa kêu tới đây, buồn tọa cũng không tin một người mới vừa mới ra liền nương lốp xe đứa nhỏ có thể vô căn cứ biến mất. Lại truyền thân, các quân phất tay háo dậy. Ứm, tông chủ. nghe vậy, một người đứng ở cửa đại điện tiên úy vội vàng xoay người rời đi. Hô! Hai đường dành cho người đi bộ tôn chính là hai đường dành cho người đi bộ tôn. Căn bản không phải chúng ta loại này kim tiên có thể đến gần. Rời đi đại điện, tên này thị vệ thở ra một cái thật dài. Mới vừa cắt quân giận dữ, thả ra khí thế để cho hắn một cái kim tiên cấp bậc tồn tại căn bản không cách nào chịu được. Lại ngây ngô một lát, phòng đoán thì sẽ hoàn toàn tan vỡ À, vậy đáng đời những cái kia huynh đệ xui xẻo, làm sao liền liền một cái đứa nhỏ cũng xem không ở. Lần nữa lắc đầu, hắn phi thân rời đi. Đảo mắt chính là nửa trụ nhang, tiên úy mang nước lớn tử tiên cung tiên Nga xuất hiện ở cửa đại điện. Khải bẩm tông chủ, đại đế hành cung một đám người hầu đã toàn bộ mang tới. Cũng cho bổn tọa lan vào. Chủ vị các quân tức giận như cũ không giảm. Dựa theo nguyên kế hoạch, cái này từ tầng thứ nhất thiên mang về bắc phương đại đế là tốt hơn sinh đào tạo, dù sao lấy so hắn chính là biển cắt mặt tiền. Cũng là trong tay hắn đổ sắp bén. Kết quả thế nào? Nhiều như vậy tiên Nga tiên uy cứ thế cầm đứa nhỏ cho làm mất. Lúc này, Các quân cũng không cách nào xác định đứa nhỏ rốt cuộc là bị những thứ khác thế lực cho trộm đi vẫn là mình chạy mất. Nếu như là mình chạy mất thì thôi, nhưng nếu là bị những thứ khác thế lực đánh cắp, sự việc có thể to lắm. Tông chủ, tha mạng à? Tha mạng à? Bên này, vừa vào đại điện, mấy trăm thị vệ đồng loạt quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Bọn họ thật sự là cái gì cũng không biết. Mình và thường ngày không thư giãn chút nào vậy không phát hiện bất kỳ người khả nghi có thể hết lần này tới lần khác nhỏ Bắc Phương Đại Đế đã không thấy tâm hơi tha mạng nếu như không tìm được đứa nhỏ bổn tọa giết ngươi cùng toàn tộc sau đó liền gặp cắt quân phất ống tay háo một cái trực tiếp nhếp qua một người thị vệ bắt đầu đọc lấy hắn chi nhớ thiên cung như vậy giờ phút này biển cắt ra một cái trắng non tiểu hoa hoa đang cái mông trần không để ý cùng nhau chạy về phía trước đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm Hít hơi hít hơi muôn ngàn lần không thể lộ ra nửa tơ hơi thở Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng, tầng trời thứ nhì, biển cắt trụ sở chính bởi vì đứa nhỏ mất nháo được náo loạn. Cuối cùng, biển cắt đứng đầu cắt quân lục soát khắp tất cả thị vệ trí nhớ vậy không có thể tìm ra sơ hở, chỉ có thể âm thầm truyền lệnh tên biển cắt tu sĩ tập thể điều động tìm Bắc Phương Đại Đế. Mà tầng thứ nhất trời, thiên giới tiên cung chỗ ở vị trí chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Không có bất chắc, Lam Bá Cùng Cơ Nhi cuối cùng không phải một bước đạo tôn. Tạo hóa Ngọc Điệp ở thời khắc mấu chốt vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, ở đó khơi mực ngọc bài dưới sự giúp đỡ, thành công đem bọn họ thu vì thấp cùng nô bộc. Bây giờ cơ huyền trong tay thấp cùng nô bộc đã đạt đến năm vị, đều là nửa bước đạo tôn cấp bậc tồn tại. Đại ca, chữ Thiên Mật thám báo lại, vô tận Tây Hải bên kia tuân gia kinh thiên đại chiến, hẳn là hắc bảo tôn thượng và tầng trời thứ nhì tu sĩ. Hồi đến đại điện, ngồi vào chỗ của mình, Lý Nhĩ mở miệng. Nếu không phải Lam Bá Cơ nhi sự việc trì hoãn, Chuyện này đã sớm bẩm báo cho cơ huyền cũng không sẽ chờ tới bây giờ. Hắc bảo cùng tầng trời thứ nhì tu sĩ. Có ý tứ. Chúng ta đi xem xem. Cơ hồ không có chút do dự nào, cơ huyền lúc này đứng dậy. Chủ nhân, Hắc bảo tôn thượng chiến lược ngút trời. Vậy tầng trời thứ nhì tu sĩ nhất định không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Không bằng cùng bọn họ đến cuối cùng phân thắng bại thời điểm, chúng ta sẽ đi qua. Nhưng mà, cơ huyền mới vừa đứng dậy, La hầu liền đứng dậy. Không. Nói thế nào đi nữa vô tận Tây Hải cũng là tam giới, tam giới tu sĩ chỉ có thể do chúng ta xử lý, còn chưa tới phiên tầng trời thứ nhì tu sĩ. Cơ huyền quát tay, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắc bảo tôn thượng nhưng mà hắn xem trọng nô bột một trong, nếu là thật để cho những tu sĩ kia làm cho bị thương há không đáng tiếc. Trưng 417, tầng trời thứ nhì thì ngon. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn để cử nguyện phiếu. Đi. Cơ huyền ra lệnh một tiếng, Hoàng thành cao cấp chiến lược toàn bộ điều động. 12 tổ vụ, chín đại pháp chủ thậm chí liền liền y vương biện thức vậy theo ở trong đó. Dựa theo cơ huyền nói tiếng nói, trận chiến này quan hệ đến thứ tầng trời một tôn nghiêm, tuyệt không thể để cho tầng trời thứ nhì tu sĩ xem cười nhạo. Cho nên, biện thức đã làm xong ở hư không bên trong chữa trị nhà mình người bị thương dự định. Trước kia thật sự là... à, Phái thiên cơ cùng hoàng thành so với chỉ kém một cái một bước đạo tôn. Đội ngũ bên trong... Mới thu nô buộc Lam Bá cùng Cơ Nhi thấy loại này trận thế trừ đỏ mặt vẫn là đỏ mặt. Hồi nghĩ lúc đó bọn họ còn tin miệng khép mở muốn cho Cơ Huyền trở thành Phái Thiên Cơ đệ tử nội môn, kết quả bây giờ Hoàng thành Thánh Nhân cấp bậc số lượng một chút cũng không ít hơn so với Phái Thiên Cơ. Hơn nữa Đạo Vương Lý Nhị đã sắp đột phá đến nửa bước Đạo Tôn cảnh giới, đến lúc đó chỉ là nửa bước Đạo Tôn là có thể nghiền ép Phái Thiên Cơ. Cũng không biết và vậy Hắc Bảo đối chiến là thế lực nào. Tiến về phía trước gian, Lam Bá cảm khái nói. Thế lực kia, bất kể là biển cắt vẫn là mịch la cùng, tóm lại xuống tu sĩ này khẳng định phải xui xẻo. Chủ nhân liền y vương cũng mang theo, thâm tư có thể tưởng tượng được. Cơ nhi tiếp lời cha. Thành chu thiên tử thấp cùng nô buộc, vậy thì đồng nghĩa với ngày thứ hai đã cùng bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Lòng chủ nhân tư. Không sai, nếu như vẹn vẹn là muốn chém chết bọn họ, mang theo y vương làm gì. Nói thật nói, y vương loại nhân tài này coi như là đặt ở tầng trời thứ nhì cũng là đứng đầu. Các thế lực lớn tuyệt đối sẽ làm bảo bối như nhau cung kỳ tới, mà không phải là khắp nơi chém giết. Cũng đúng. Liên ở Đại Chu Hoàng thành bên này toàn bộ xuất động thời điểm. Thế gian, Đại Chu Hoàng thành Thiên Tử Học Cung tuyển chọn học sinh sự việc cũng ở đây khí thế hừng hực tiến hành. Lần này nghe Thiên Tử Học Cung sau này có thể trăm năm bên trong cũng không thu nhận nữa học sinh thời điểm, toàn bộ thế gian tất cả nhận được tin tức văn sĩ, tài tuấn đều là không để ý hết thể đi trước Đại Chu Hoàng thành. Bởi vì tới ghi danh thế tử chân thực quá nhiều. Học cung bên này bất đắc dĩ lại phái tới kinh kha cùng cao tràn vào cách tới chủ trì đại cuộc. Đại điện nghị sự trên, hai người trước mặt để đóng kín một cái thật dài danh sách, Tiến Anh, duẫn Văn, Điền Biển, Hoàng Lão, Dương Tử, đặng Tích, Công Tôn Long, Huệ Thì, Thân Bất Hại, Thận Tử, Hứa Hành, Khuất Nguyên, Tống Ngọc cùng tên của người bất ngờ trong hàng. Cũng chính là phần danh sách này không có bị cơ huyền thấy, nếu không hắn định sẽ đại bút vùng lên toàn bộ hứa hẹn. Chỉ vì là trong danh sách những nhân vật này trên trái đất có cái thống nhất danh hiệu, bách gia chư tử. Những người này không một không là đại lao ở giữa đại lao, mặc dù và chín đại pháp chủ so với kém như vậy từng kia, nhưng vậy tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Bất quá lúc này, danh sách trên khuất nguyên và tống ngọc nhưng là dùng chu sa bút cho vòng đi ra. Hai vị đại nhân, danh sách trên những thứ khác thế tử hoặc sở trường thiên văn hoặc sở trường lý chính đều có tiến vào học cung chi tư, chỉ có cái này khuất nguyên và tống ngọc chỉ thiện thi phú. Cho nên, đại điện bên trong doanh chính không người mở miệng. Phần danh sách này là hắn nghĩ ra, thật là nhiều người chọn còn không có quyết định. Dựa theo doanh chính ý tưởng, Khuất Nguyên và Tống Ngọc thuộc về cái loại đó có thể chọn cũng không chọn tồn tại. Chỉ thiện thi phú. nghe vậy, kinh kha thần sắc bình thản, cao tràn vào cách ngược lại là trước mắt sáng lên. Đúng vậy, đại nhân, thuộc hạ vậy đang do dự, dẫu sao thiên tử học cung không khai tầm thường chỉ biết thi phú. Sợ rằng, nói tới chỗ này... Doanh chính dừng lại. Như vậy, ngươi lại đem cái này khuất nguyên cùng Tống Ngọc kêu tới, gặp vừa gặp không ngại chuyện. Thiên tử học cung không không bông tha, không chỗ nào không nạp, nếu như hai người từ phú thật là cao cấp, thu bọn họ lại ngại gì? Khoát tay, cao tràn vào xoay người lại nhìn về phía Kinh Kha. Kinh Kha, ngươi cảm thấy thế nào? Không cần thấy. Nhưng mà một khắc sau, Kinh Kha nhưng là nhàn nhạt mở miệng, thái độ ra ý liệu. Ừ, đây là vì sao? Tình hồn. Cao chản vào cách truy hỏi. Bởi vì cái này Khuất Nguyên có thể không đơn thuần biết thi phú, cho nên, trực tiếp để cho hắn gia nhập học cung chính là, không cần bàn lại. Cái gì? Khuất Nguyên không đơn thuần biết thi phú? Không sai. Kinh Kha như đinh chém sắt trả lời. Có lúc sự việc chính là trùng hợp như vậy, người khác đều không phải là Khuất Nguyên thực lực, có thể hết lần này tới lần khác thân là thích khách vua Kinh Kha ở hiến quốc thời điểm liền cùng Khuất Nguyên đánh qua một lần qua lại cũng chính là một lần kia để cho Kinh Kha biết được Khuất Nguyên năng lực chân chính. Chỉ như vậy, danh sách ở hai người suối rục hạ từng cái một công bố. Khuất Nguyên và Tống Ngọc cũng tránh thức trở thành thiên tử học cung một phần tử. Bên kia, vô tận Tây Hải Đại Chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Lúc này không riêng gì Thanh Ngọc Nhị Sứ vẫn là hắc bảo tôn thượng đều đã không có nửa tháng trước nguyện khí. Hai bên đều ở đây hợp lại kiên trì. Ai nếu như trước tiên lui một bước, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Ý nghĩa muốn hoàn toàn bỏ mạng ở cái này vô tận Tây Hải. Hác bảo, lại đánh như vậy đi xuống đối với người ta cũng không có lợi. Đừng quên tầng thứ nhất thiên trừ người còn có những thứ khác thế lực. Động tính lớn như vậy, nếu như đem bọn họ đưa tới. Đối chiến gian, thanh ngọc nhị sứ sắc mặt bỗng phát âm trầm. Các nàng nói nói thật. Đánh tới mức này đối với người nào cũng không có lợi. Những thứ khác thế lực. Ha ha ha, tầng trời thứ nhị không phải rất giỏi lắm sao. Lại thế nào sẽ sợ thứ tầng trời một thế lực? nghe vậy, hắc bào một dịu chém ra, ngửa mặt lên trời cười dài. Dĩ nhiên, đừng xem hắc bào ngoài miệng vô cùng phong khoáng, trong lòng thật ra thì vậy lên trống. Dưới mắt một màn tựa hồ và hắn tính toán xuất hiện như vậy từng tia sai lệch. Hắn dùng hết tất cả chiến lược chính là vì có thể đem đối diện hai vị kéo chết, đến cuối cùng, mình một đám dưới quyền cảm nhận được vô tận tây hải động tĩnh, sau đó ra tay giải quyết hết các nàng. Kết quả thế nào? Bây giờ linh lực cũng hao tổn xong hết rồi vậy không thấy mình một đám thuộc hạ. Làm sao mũi tên đã rời cùng, chỉ có thể nhắm mắt đánh xuống, xem xem cuối cùng ai không kiên trì nổi trước. Hắc bảo, ngươi không muốn cho là ngươi thuộc hạ sẽ đến cứu ngươi, coi như bọn họ tới thì thế nào. Nửa bước đạo tôn và một bước đạo tôn trên lệch giống như danh trời. Tựa hồ nhìn thấu Hắc bảo tâm tư, thanh ngọc nhị sứ bị buộc trả đòn đồng thời mở miệng lần nữa. Chuyện này các nàng trước kia liền không để ở trong lòng, ai có thể nghĩ tới sẽ cùng Hắc bảo đánh lâu như vậy. Ha ha, phải không? ngươi cùng còn biết bổn tọa có thuộc hạ, nếu như vậy, bổn tọa liền cùng các ngươi dây dưa rốt cuộc, cho đến các ngươi còn không bằng nửa bước đạo tôn. Cười nhạt, Hắc Bảo Tôn thượng sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa cưỡng ép tuân ra khí thế. Dù sao một đám thuộc hạ còn chưa tới, rước khoát lại hợp lại một lần, một cái đánh, một cái liền phải cùng, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là ba ngày. Lúc này, bất kể là Hắc Bảo vẫn là Thanh Ngọc nhị sứ cũng đã đến cực hạn. Thậm chí hắc bảo tôn thượng liền lại chém ra một dịu linh lực đều không cách nào lại điều động. Hắc bảo, có chừng mực, ngươi thuộc hạ đã sẽ không lại tới. Chỉ cần dừng tay, chúng ta lập tức trở lại Minh Ngọc Thiên. Gia nhập ta mịch là cung chuyện không cưỡng cầu nữa, như thế nào? Mạnh lên tinh thần, thanh Ngọc Nhị Sứ muốn ngược bộ. Đụng phải người điên ai cũng không chịu. Các nàng cũng không muốn cuối cùng cầm mệnh ở lại tầng thứ nhất thiên. Nhưng mà Thanh Ngọc Nhị Sứ nói những lời này thời điểm cũng không có chú ý tới các nàng hậu phương xương mù đang từ từ tiêu tán, đồng thời còn hiểu rõ mười đạo thân ảnh từ từ phát hiện thân hình. Trưng 418, hết thẻ thu phục. côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh đề cử người phiếu. Tới đã tới rồi, gấp như vậy trở về làm gì? Dầu gì cũng là cái một bước đạo tôn. Bên này, áo bào đen tôn thượng chưa đáp lại Thanh Ngọc Nhị Sứ nói tiếng nói, bọn hắn sau lưng ngược lại là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không sai, thật ra thì Cơ Huyền bọn họ đã đợi rất lâu, cho đến hai bên cũng bị mất sức tái chiến mới lựa chọn hiện thân. Không tốt, chẳng lẽ là Hắc Bảo một đám thuộc hạ tới? Chờ nghe, Thanh Ngọc Nhị sứ tóc gáy dựng đứng, vội vàng xoay người. Các nàng nhất chuyện lo lắng nhất tình chính là cái này. Một khi mình phỏng đoán trở thành sự thật, vô cùng có thể sẽ bỏ mạng ở cái này tầng thứ nhất thiên. Thanh Ngọc Nhị sứ như vậy, bên kia Hắc Bảo thần sắc cũng là liền liền biến hóa. Làm Cơ Huyền dẫn người thoáng hiện một khắc kia. Hắn thấy trong đó có La Hầu, phối hợp côn cùng nhất thời mừng như điên không dứt, nhưng mà lại nhìn chăm chăm vừa thấy, người cầm đầu lại là Chu Thiên Tử cơ huyền lúc, mừng như điên ngay tức thì biến thành kinh ngạc. Chu Thiên Tử là thân phận gì, hắn so người bất kỳ đều biết. Đáng chết, La Hầu bọn họ lại là vì thánh vị phản bội bồn toạn. Tức giận hơn, áo bào đen thì phải ngưng tụ khí thế. Nhưng mà một khắc sau nhưng là lúng túng phát hiện mình và Thanh Ngọc Nhị Sứ đã sớm đánh đèn cạn dầu, lại cũng khiến cho không ra bất kỳ sát chiêu. Ư. Các ngươi là ai? Không phải Hắc Bảo thuộc hạ. Tình hồn thấy Hắc Bảo sắc mặt không đúng cũng không có bất kỳ mệnh lệnh chuyển xuống, Thanh Ngọc nhị sứ giấy lên một chút hy vọng. Chỉ cần không phải áo bào đen thuộc hạ, hết thệ cũng còn có cơ hội. Nhưng mà bọn hắn lời mới nói đến nửa đoạn, ưu xanh xanh ngừng lại, trong mắt lần nữa lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thiên Cơ môn Lam bá, cơn Nghi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đáng tiếc, Thanh Ngọc nhị sứ nghi vấn cũng không có người trả lời nên đón bọn họ chỉ có cơ huyền nhàn nhạt một câu nói. Tạo hóa ngọc điệp, ra tới làm việc. Không có biện pháp, bây giờ cùng bọn họ nói đều là nói nhảm, chỉ cần đem thu phục tự nhiên có thể biết muốn biết hết thảy Vèo. Đám mắt, một khối to lớn đồng xanh mặt bản vô căn cứ bay ra phát ra từng cơn ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó bao phủ lại tại chỗ ba tên cao thủ. Cái này cũng chưa tính, làm xong hết thảy các thứ này, cơ huyền ống tay háo lại vùng. Bên hông khối kia mực ngọc vậy mang ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi treo phủ ở giữa không trung. Tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp lại ở trong tay ngươi. Áo bào đen nguyên bản còn muốn chất vấn La Hầu các loại, có thể tạo hóa ngọc điệp vừa hiện, hắn trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Dói mắt toàn bộ tam giới, ai cũng biết hắn là người thứ nhất, chỉ cần ra vô tận tây hải không tu sĩ có thể ngăn. Nhưng chỉ có áo bào đen trong lòng mình rõ ràng, có một kiện phối hợp độn trí bảo trời xanh đối với hắn khắc chế, đó chính là tạo hóa ngọc điệp. Chu Thiên Tử! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Chính là một cái phong thánh người làm sao có thể đồng thời có đếm kiện phối hợp độn trí bảo. Hắn mở miệng hét lớn, muốn làm sao cùng vùng đấy? Đáng tiếc, tạo hóa Ngọc Điệp ra tay một cái liền lại cũng không có hắn phần nói chuyện, một cổ cường hãn nguyên thần lôi kéo lực để cho ba tên một bước đạo tôn sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Tầng trời thứ hai, Mịch La cung chỗ ở, cung chủ Hàn Sơn cũng không biết hắn thanh Ngọc Nhị Sứ đã sắp trở thành người khác thấp cùng nô bộc. Giờ phút này. Một người thánh nhân cấp chấp sự khác đang không người bẩm báo. Cung chủ, Sa hải bên kia đã xác định thất lạc bắc phương đại đế, chúng ta cơ hội sẽ đến. Xác định thất lạc. Hàn Sơn đôi mắt tinh mang liền tránh, thậm chí còn xuất hiện nụ cười. Một đoạn thời gian gần đây tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, duy chỉ có cái này cũng coi là chân chính tin tức tốt. Cung chủ, hết sức xác định. Dưới mắt Sa hải bên kia tu sĩ điều động hơn nữa. Tốt, tốt. Lập tức truyền lệnh. Để cho chúng ta đệ tử vậy đi ra ngoài tìm kiếm, một cái đứa nhỏ có thể chạy đến nơi nào đi? Ừm! Cung chủ! Không ngửi, chấp sự thì phải thối lui ra đại điện. Đợi một chút, nếu cái đứa nhỏ này là tương lai Bắc Phương Đại Đế tự nhiên không thể theo lẽ thường độ chi, ngươi cùng lập tức đi không gian huyền môn xem xem, miễn được hắn chạy về tầng thứ nhất thiên. Hàn Sơn mở miệng, lần nữa dặn dò. Không gian huyền môn, tầng trời 33 trừ tầng thứ nhất thiên ra mỗi nhất tầng thiên đều có. Nó là đi thông những thứ khác ngày cần thiết lối đi, tất cả tu sĩ si muốn đi vào những thứ khác thiên phải được đi không gian huyền môn. Cho nên, từ tầng trời thứ hai đến tầng thứ nhất thiên cực hắn đơn giản, xuyên qua không gian huyền môn lập tức, nhưng muốn từ tầng thứ nhất thiên tiến vào ngày thứ hai nhưng là cần đặc biệt bí pháp. Ứm, cung chủ! Chấp sự lĩnh mệnh đi! Nhìn chấp sự rời đi hình bóng Hàn Sơn không khỏi một hồi ung dung! Sa hải trước tiên tìm được trước Bắc Phương Đại Đế tin tức xem một khối trọng thạch đè ở trong lòng ngày hôm nay rốt cuộc được giải thoát như vậy chỉ cần ta Mịch La Cung trước tiên tìm được trước Đông Phương Đại Đế là có thể phản đẻ Sa Hải còn như Tây Phương Đại Đế và Phương Nam Đại Đế dựa theo suy tính hẳn ở tầng trời thứ ba tự lầm bẩm sau đó hắn xoay người muốn đi vào hậu điện bốn phương Đại Đế tranh đoạt sắp kéo dài thời gian rất dài ai mới có thể cười đến cuối cùng thật vẫn không biết vèo bất quá ngay tại Hàn Sơn mới vừa bước một đạo màu tím ngọc giản lăng không tới tại đại điện quanh quẩn mấy vòng sau đó Vướng vàng dừng ở trước mặt hắn. Giao giao. Một khắc sau, hoa quang trước mắt, một đạo bị tức cơ hội che phủ bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Ừ. Gặp qua đại nhân. Thấy như vậy, thân là hai đường dành cho người đi bộ tôn tiền kỳ Hàn Sơn vội vàng một bái. Bùn tọa chính là muốn hỏi một chút thiếu cung chủ tìm được thế nào. Tầng trời thứ hai và tầng thứ nhất thiên có cái gì không đầu mối. Nhàn nhạt liếc một cái Hàn Sơn, vậy đạo hư ảnh mở miệng. từ về khí thế xem. Hắn không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn một ít. Thiếu cung chủ, nghe vậy, Hàn Sơn lột bột một chút. Một đoạn thời gian gần đây, Mịch La cung đệ tử cũng chuẩn bị bốn phương đại đế chuyện, cái này thiếu cung chủ chuyện căn bản không có làm điểm chính. Khải Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã phái người ở tầng thứ nhất trời, tầng trời thứ hai toàn lực tìm, trước mắt chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Phòng đoán thiếu cung chủ có thể không có ở đây. Tình hồn, Hàn Sơn ngay tức thì chấn định thề thành khẩn mở miệng. Cho dù chuyện này không để ý. Nhưng cũng không thể vào lúc này lộ ra sơ hở. Không có phát hiện đầu mối. Cũng vậy, lấy hắn thân phận vô cùng có thể sẽ đi tầng cao hơn thiên mà không phải là thấp như vậy cấp địa phương. Bất quá ngươi cùng còn phải tiếp tục tìm, một khi có đầu mối lập tức hồi báo. Ừm, đại nhân! cao mày, hư ảnh lưu lại một câu nói, liền lần nữa biến mất. Màu tím ngọc giản cũng theo đó rơi trên mặt đất. Hô! Khá tốt ứng phó đi qua, sau này toàn lực tìm bốn phương đại đế mới là tránh đạo. Xoa xoa trên chán mùa hôi lạnh, Hàn Sơn lúc này mới tiến vào hậu điện. Nào ngờ, ngay tại tầng trời thứ 2 tất cả thế lực đều bắt đầu tìm tương lai Bắc Phương Đại Đế thời điểm. Một cái trắng non tiểu hoa hoa đã liên tục xuyên qua 27 đạo không gian huyền môn đi tới thứ tầng 28 trời, giờ phút này đang hướng thứ tầng 29 ngày huyền môn chạy đi. Thứ tầng 29 thiên là một đạo phong thủy lĩnh, đi lên nữa được gọi thành thánh cảnh, vậy tu sĩ căn bản khó mà qua lại. Nhưng mà không gian huyền môn bình phong che trở thật giống như đối với đứa nhỏ một chút tác dụng cũng không có. Thậm chí có loại cảm giác tựa như đứa nhỏ thiên thần là có thể qua lại không gian huyền môn như vậy. Cửa này làm sao cũng giống nhau. Làm sao không cảm giác được phụ vương và mẫu hậu hơi thở. nghi ngờ cao một cái nhỏ chân mày đứa nhỏ tung tăng vọt vào không gian huyền môn. Chương 419, thoáng một cái trăm năm, thực lực đại tăng. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử nguyệt phiếu. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là nửa tháng, đứa nhỏ lại là một đầu đâm vào tháng 3 năm một không trọng thiên. Cái này nhất tầng thiên đến tầng trời 33 được gọi thành thánh cảnh, vô luận là tiên linh khí vẫn là địa vực đều vượt xa những thứ khác. Từng có tu sĩ nói qua, thánh cảnh tứ tầng thiên, mỗi một tầng một kéo ra ngoài đều đủ để sánh bằng trước mặt tất cả cấp thấp thiên. Cục cưng của ta, lần này đi như thế nào? Nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt tiên sơn đứa nhỏ hoàn toàn mê mang. Lại chuyển sau lưng mặt cũng là tiền khí hỏa hợp căn bản không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Hư, hư, lần này hoàn toàn hư. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang hắn trầm tư rất lâu sau đó, cuối cùng tùy tiện chọn một cái phương vị dần dần không có thân hình. Không tìm được đường được tìm một người hỏi thăm một chút. Hống. Cũng không lâu lắm, đứa nhỏ biến mất cái hướng kia lại là chuyển tới động trời tiếng thú gầm, ngay tức thì phá vỡ nguyên bản yên lặng tầng trời 30. Sau đó ước chừng qua nửa nén hương thời gian bên kia lại là lại truyền ra một giọng gián ua. Không sai, không tệ, đứa nhỏ, ngươi lại là có thể chọc giận ta giữ cửa thần thú, có chút ý tứ. Đúng rồi, ngươi nhưng có tên họ. Không có. Thanh âm non nớt vang lên. Suy nghĩ một chút cũng phải, đứa nhỏ ở còn ở từ trong bụng mẹ liền bị nổ tung, cơ huyền căn bản không có cơ hội cho hắn lấy tên. Hơn nữa ở toàn bộ hoàng thành không người dám kêu cơ huyền tục danh, hắn tất nhiên không biết mình họ gì. chưa ha ha, lão phu cho ngươi bàn cho cái tên họ như thế nào? Không, ta có cha mẹ. Đến lúc đó thấy cha mẹ ngươi đổi nữa cũng không muộn. Yên lặng, qua hồi lâu, thanh âm gián mua lần nữa truyền ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tê ợ. Tam giới, cơ huyền cũng không biết mình đứa nhỏ đã một mình xông vào thánh cảnh. Giờ phút này hắn mới vừa thu phục thanh ngọc nhị xứ và áo bào đèn tôn thượng. Tuy nói bọn họ ba cái ban đầu đã đèn cạn dầu nhưng dẫu sao là một bước đạo tôn tồn tại muốn đem bọn họ một số nguyên thần rút ra nhập tạo hóa ngọc điệp càng không phải là một chuyện đơn giản, ước chừng dùng hơn nửa tháng, chuyện này mới được. sau này ngươi liền kêu ác thần, nhìn áo bào đen, cơ huyền ban cho mới danh hiệu, dạ, chủ nhân. bên này áo bào đen vội vàng không người, giờ phút này nhìn về phía cơ huyền ánh mắt trừ cung kính vẫn là cung kính, còn như các ngươi hai cái, xoay người nhìn xem thanh ngọc nhị sứ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngươi cùng lập tức trở lại tầng trời thứ hai. Biết rõ ta hải nhì phương vị. Theo đệ nhất cao thủ lão bảo đen trở thành thấp cùng nô buộc, toàn bộ tam giới trên căn bản đã không có những thứ khác thế lực, đại chu hoàng triều chính là trời. Cho nên lại đem cao thủ ở lại tam giới đã là vô dụng Chủ nhân, thiếu chủ nhân là bị sa hải bên kia tu sĩ trước thời hạn bắt đã qua, chỉ muốn đi trước tầng trời thứ hai sa hải là có thể thấy thiếu chủ. Bất quá sa hải chính là tầng trời thứ hai mạnh nhất thế lực, trừ sa quân là hai đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc tồn tại ra. Một bước đạo tôn hậu kỳ cao thủ cũng có năm sáu tên, tương tự với ác thần loại cấp bậc này ước chừng có 10 vị chừng. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Thanh Ngọc nhị sứ vội vàng bẩm báo. "Như thế mạnh." Cơ Huyền cao mày, "Như vậy xem ra đi tầng trời thứ 2 sau đó muốn cứng rắn cầm sa hải đã không thể nào, chỉ có thể khác muốn hắn pháp." Khải Bẩm chủ nhân, thuộc hạ có một lời không biết con nên nói hay không. Thấy Cơ Huyền trầm tư, hơi do dự Thanh Ngọc nhị sứ lần nữa không người. Nói, "Bẩm chủ nhân, Thiếu chủ chính là tương lai bắc phương đại đế thân phận tôn quý, coi như là ở xa hải hắn vậy sẽ không phải chịu nửa điểm ý khuất, thậm chí còn có thể lấy được được không thiếu tu hành tài nguyên. Mà ta hoàng thành giờ phút này thế yếu, còn không bằng tạm thời ở nút, đợi có bắt lại xa hải thực lực lại đi tầng trời thứ hai cũng không muộn. Đem đứa nhỏ ở lại xa hải. Không được. Nhưng mà Thanh Ngọc nhị thế lời của chưa nói xong cũng bị cơ huyền khoát tay ngăn lại nếu như nói đứa nhỏ là hắn chủ động đưa đến Sa Hải để cho nó làm tương lai Bắc Phương Đại Đế, chuyện này có thể là nhưng cái này Sa Hải không vào hắn cùng Tây Thi đồng ý trực tiếp từ trong bụng mang đi đứa nhỏ liền sông lên một điểm này Sa Hải tông chủ làm người có thể tưởng tượng được đem đứa nhỏ ở lại Sa Hải há hả? chẳng phải là hại hắn? Ừ, chủ nhân là nô tỳ nhiều lời bên này liền làm Cơ Huyền còn muốn nói chút gì thời điểm giữa không trung đống nhiên nổi lên ý liên một đạo màu tím ngọc giản phá không tới cuối cùng vững vàng dừng ở thanh ngọc nhị sứ trước mặt. Ừ, chủ nhân, đây là mịch la cung cung chủ đánh tới ngọc giản. thân thức đảo qua thanh ngọc nhị sứ vội vàng không người. hắn nói cái gì? Cơ Huyền Long mày lại chọn cái này. thân thức quét qua trên ngọc giản nội dung, thanh ngọc nhị sứ nhất thời sững sờ tại chỗ. chủ nhân, thiếu chủ nhân không thấy cái gì? không riêng gì Cơ Huyền, Lý Nhi Củng cũng là sững sờ tại chỗ nhất là thanh ngọc nhị sứ mới vừa các nàng còn thể thành khẩn bảo đảm thiếu chủ ở cát trong biển có thể được tốt nhất tài nguyên kết quả thế nào còn nói gì cơ huyền quả đấm nắm chặt nếu như mình đứa nhỏ có chuyện không may không riêng gì xa hải toàn bộ tầng trời thứ hai cũng phải chịu đựng hắn lửa giận phía trên còn nói dưới mắt toàn bộ tầng trời thứ hai thế lực đều ở đây tìm thiếu chủ nhưng không thu hoạch được gì bọn họ hoài nghi thiếu chủ có thể đã trở lại tầng thứ nhất trời cho nên hạ lệnh để cho chúng ta ở tầng thứ nhất thiên đồng thời tìm Tầng thứ nhất thiên. Cơ Huyền lúc này cho một đám thuộc hạ truyền ra lệnh. Vì vậy, toàn bộ tam giới theo hắn một đạo mệnh lệnh toàn bộ đậu. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Thiên giới vị trí trung ương Tiên điện một tòa hợp với một tòa ở tượng thần Lô Ban dưới thao tác, những thứ này tiên điện thành trận pháp sắp hàng cuối cùng hợp thành một tòa siêu cấp to lớn tiên cung. Như vậy tiên cung, so với tầng trời thứ 2 Sa Hải cùng Mịch là cung tiên cung còn muốn khí thế khoáng đạt, bàng bạc thở mạnh. Lúc này Tiên cung chỗ sâu một tòa đỉnh tạ trước, Cơ Huyền gánh tay đứng, sau lưng thì đứng đang Tam phẩm Tiên quan Ngụy Trung Hiền. Khải bẩm bệ hạ, thiếu đế ở thế gian đã chém rất ba thi. Ngụy Trung Hiền mở miệng, trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Hắn trong miệng thiếu đế không phải người khác, chính là Cơ Huyền con trai nhỏ Cơ Hạo. Hắn vừa sinh ra liền dẫn được dị tượng liên liền, thậm chí so với năm đó khổng tử dáng thế thời điểm động tĩnh vậy không yếu nhiều ít. Cái này cũng chưa tính, phía sau tu hành lại là làm người ta chố mắt nghẹn họng bây giờ lại là không có dựa vào ngoại lực liền chém rất ba thi, bàn về thực lực đã vượt qua ngụy trung hiển. Hạo nhi thiên tử không tệ. Đáng tiếc. Xoay người, cơ huyền thở dài. Ngay tức thì, hắn liền nghĩ tới mình đại nhi tử. Trăm năm thời gian nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn lắm, từ biết mình đứa nhỏ ở tầng trời thứ hai thất lạc sau đó, cơ huyền lúc này phái ra đội ngũ đi theo thanh ngọc nhị sứ, lam bá cơ nhi tiến vào tầng trời thứ hai bắt đầu tìm. Làm sao thời gian vội vã mà qua. Vậy đứa nhỏ giống như là vô căn cứ biến mất như vậy lại vậy không có tin tức gì. Bậy hạ, đạo vương trước đây không lâu truyền tới tin tức nói chín đại Pháp chủ cuối cùng một vị Hàn Phi vậy đã trở thành một bước đạo tôn. Không khâu lại là trở thành một bước đạo tôn đỉnh cấp, kém đi nữa một bước liền có thể trở thành hai đường dành cho người đi bộ tôn. Thấy mình nơi bẩm báo chuyện gợi lên nhà mình bậy hạ nhớ lại, ngụy Trung Hiền vội vàng đổi một đề tài. Một bước đạo tôn. Cơ huyền trong mắt Hàn mang trước mắt. Trăm năm, xa h Nếu không phải các người, ta hải nhi hạ có thể thất lạc Chương 420, nhắm vào 33 tầng ngày đại phong thánh. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh đề cử nguyệt phiếu. Ý của bệ hạ là ta hoàng thành muốn toàn diện tiến vào tầng trời thứ hai nghe vậy, ngụy trung hiển trong mắt tinh mang liền tránh, theo bản năng nắm chặt quả đấm. Trăm năm phát triển, hoàng thành thực lực tổng hợp đã sớm so với trước đó không biết mạnh nhiều ít lần, coi như so với mịch la cùng, xa hải hai đại siêu cấp thế lực vậy không yếu nhiều ít. Hơn nữa một đám thuộc hạ đối với năm đó bị mất đại công tử sự việc rất là để ý. Rất nhiều bề tôi cũng âm thầm bực bội muốn ở xa hải bên này tìm về mặt mũi. Không nói những thứ khác. Một chỉ một cái thiên tử học cung trăm năm bên trong người tài lớp lớp xuất hiện. Bây giờ có quá nhiều đã trở thành thánh nhân cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có một ít học sinh thành cũng đã loáng thoáng ép tới gần chín đại pháp chủ. Ngoài ra thiên thần bộ cũng là không cam chịu lạc hậu. Ở đó chút áo bào đen ác thần dưới sự chỉ điểm. Thân công báo cùng chiến lược bạo tăng đã sớm không thể cùng ngày gì thay. Nghe nói mấy chục năm trước bọn họ cũng lấy chém hết ba thì, thời khắc này chiến lược coi như là kém hơn nửa bước đạo tôn phỏng đoán vậy không kém nhiều ít. Trừ cái này ra, 12 tổ vụ, Lê Sơn lão mẫu cùng thậm chí liền liền thân công báo thú cưới đông Hoàng Thái nhất cũng đột phá một bước kia. Như vậy tính ra, Hoàng Thành còn thật không có gì đáng sợ. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh các lộ bề tôi lập tức trở lại, nửa tháng sau ở tiên cung lãnh trước. Bất ngờ là... Cơ Huyền không có chối vậy không đồng ý, dứt lời liền xoay người rời đi tiên đỉnh. Tiên cung lánh trước. Không nghe thì lấy, vừa nghe Ngụy Trung Hiền nhất thời sững sờ tại chỗ. Chốc lát tình hồn, lòng vậy đi theo cuồng nhảy cớ lên. Lĩnh chỉ, ý của bệ hạ. Đại Phong Thánh. Đúng rồi, nhất định là Đại Phong Thánh. Trừ cái này ra, hắn không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể để cho Đại Chu hoàng triều tất cả bề tôi toàn bộ hồi cung. Kích động sau này, Ngụy Trung Hiền lúc này hóa thành cầu vòng bay hướng thiên tử học cung, hắn muốn cầm cái tin tức tốt này nói cho tất cả bề tôi. Trăm năm qua, Hoàng thành thần vị như cũ và thế gian như nhau không có bất kỳ thay đổi, rất nhiều bề tôi trong lòng cũng ở trong tối tối tâm suy đoán nhà mình bệ hạ an bài. Vậy tình huống, ban đầu thu phục áo bào đen sau đó khẳng định liền sẽ lần nữa luận công sắc phong. Bất kể là đối với thuộc hạ hay là đối với Hoàng thành đều có cực lớn chỗ tốt. Thậm chí còn có thể khích lệ càng nhiều người hơn mới đứng ra là hoàng thành dốc sức. Nhưng cơ huyền nhưng là không có. Như vậy chúng thần trong lòng đã sớm rõ ràng, nhà mình bệ hạ không phong thì lấy đóng kín một cái phải là đại phong thánh. Cũng không lâu lắm, Ngụy trung hiền liền đến học cung bên trong. Bệ hạ có lệnh, tất cả học cung học sinh 7 ngày bên trong nhất định phải trở lại, không được sai lầm, sau nửa tháng ở tiên cung lên trước. Cái gì? Bệ hạ muốn báo cáo công việc. Quả nhiên, tin tức vừa ra, học cung nhất thời nổ tung nổi. Quá nhiều học sinh lại là kích động không thể tự mình. Trăm năm qua, bọn họ một mực là hoàn thành làm việc, nhưng không có một cái chính thức thân phận đối bên ngoài tuyên bố đều là học sinh, chủ yếu nhất là chức vị cũng không cao thấp, rất nhiều chuyện thiết lập tới cực kỳ không tiện. Tin tức này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là nhất muốn nghe nhất. Tin tức một đường truyền bá. Thấp cùng nô bục chỗ, La Hầu cùng vẫn còn ở chăm sóc huấn luyện một đám thiên thần. Khi tin tức kia truyền tới lúc đó, La Hầu ngay tức thì xứng suốt sau đó mừng rỡ. Báo cáo công việc. Rốt cuộc phải báo cáo công việc. Ha ha ha. La Hầu kích động không thể tự mình, bên cạnh Lam Bá Cơ Nhi nhìn hắn trong mắt lại là tràn đầy hâm mộ. Nghĩ lúc đó, La Hầu được phong là sao trổi, sau đó trở thành thấp cùng nô buộc chuyện này liền bị người chọn tính quên mất. Cho đến có một ngày, cơ huyền thấy La Hầu làm việc cần cần khẩn khẩn, tận tâm tận lực, liền truyền xuống sắc lệnh. Báo cáo công việc một ngày kia trở đi La Hầu liền thoát khỏi thấp cùng nô buộc thân phận, chính thức trở thành sao trổi. Có thể đừng xem nhẹ cái thân phận này thay đổi, hai người đãi nộ có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Thấp cùng nô buộc mặc dù chiến lực rất cao nhưng địa vị ngay cả một người bình thường cũng không bằng, trở thành sao trổi cũng không giống nhau, tuy nói đồng dạng là là cơ huyền làm việc, nhưng sao trổi có thể có mình phụ đệ, thậm chí còn có thể có mình người hầu. Một khi báo cáo công việc, la hầu là có thể rời đi thấp cùng nô buộc chô ở mình thành lập đạo tràng, như vậy, làm sao có thể không thích. Một đá kích thích thiên tầng lãng, Ngụy trung hiền đoán không sai, cơ huyền trở lại mình tẩm cung sau đó, trực tiếp gọi ra liền khối kia mực Ngọc Bài, hắn chính là muốn ở trăm năm sau đó đại phong thánh. Nửa tháng sau phong thánh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Làm người ta giật mình là, hắn lại là đối giữa không trung Ngọc Bài nói ra như vậy. Chủ nhân, bây giờ phong thánh át phải sẽ đưa tới những lao ra hỏa kia chú ý, mà chúng ta thực lực sợ rằng. Yên lặng, qua hồi lâu Ngọc Bài bên trong lại là truyền ra một đạo tiếng người. Những thứ này bề tôi đi theo cô đã có trăm năm chi hơn, lao khổ công cao, làm được thánh vị. Cơ huyền quát tay, trong mắt nhiều vẻ kiên định. Nói sau trăm năm sau phong thánh nhưng mà người ban đầu nói như vậy. Cái này. Ngọc bài yên lặng, lần này thẳng đến hồi lâu nó mới lại truyền thanh âm. Phong thánh quyền ở chỗ chủ nhân, chủ nhân coi như là đem bảy mươi nhị thánh vị toàn bộ phong xong vậy không thành vấn đề, chỉ cần không hoàn toàn là ta tam giới tu sĩ là được. Một điểm này cô có đúng mực. Cơ huyền nhìn ngọc bài khẽ gật đầu. Nói về ban đầu cơ huyền thu áo bào đen sau đó liền cho Ngọc Bài phát ra một đạo thần niệm. Lúc ấy có chân nôn, đại phong thánh là vì tiêu diệt áo bào đen. Bây giờ áo bào đen đã không còn uy hiếp còn cần đại phong thánh. Đối mặt cơ huyền tra hỏi, Ngọc Bài mới bất đắc dĩ tuôn ra một cái kinh thiên đại chặt chẽ. Đó chính là trong tay hắn nắm giữ 70 nhị thánh vị cộng thêm 180 tránh thần vị, cũng không đơn thuần nhằm vào tam giới mà là nhằm vào tầng trời 33. Sở dĩ thả ra đại phong thánh là vì tiêu diệt hắc bảo lời đồn đãi chỉ là vì mê mội những cái kia thánh cảnh bên trong lão cổ đồng mà thôi. Cái này cũng chưa tính, bao gồm tất cả thiên sẽ hạ xuống bốn phương đại đế thậm chí còn có nắm giữ xuất hiện cùng đều là là đại phong thánh đang làm che giấu. Đối với lần này cơ huyền bất ngờ lại không ngờ bên ngoài. Trước địch nhân kiệt nói cho hắn phong thánh trên bia xuất hiện thanh ngọc nhị sứ và làm bá cơ ni tên chữ sau đó thì có suy đoán, chỉ là nói không ra lời mà thôi. giờ phút này Trăm năm thời gian đã đến, cũng hẳn cho mình quăng cốt chi thần cửa một câu trả lời. Năm đó đáp ứng sự việc vô luận như thế nào cũng muốn làm. Suy nghĩ một chút xem, mọi người đều biết trăm năm sau đó đại phong thánh, đường đường Chu Thiên Tử lại là phong thánh người, kết quả thế nào? Trăm năm đã đến giả bộ câm điếc. Ở cơ huyền trong tự điển, tuyệt sẽ không có để cho thuộc hạ hàn tâm chữ, cho nên cái này thánh vị vô luận như thế nào vậy được phong. Chủ nhân, lần này phong thánh sau đó. Có chút thánh vị chức năng có thể cần đại thánh đi thánh cảnh lý trước, mong rằng chủ nhân cẩn thận. Tựa hồ cảm giác được cơ huyền tâm ý đã định, Ngọc Bài lần nữa truyền ra một giọng nói đặc biệt nhắc nhở. Đại Phong Thánh không phải chuyện đùa, ví dụ như xếp hạng vị thứ nhất đạo thánh, hắn đạo chàng định trước không phải là thấp tầng trời, mà là vậy cao cao tại thượng cách hận trời quá thanh cảnh, cũng chính là thứ 32 trọng thiên. Một khi sắp phong, đạo thánh khẳng định sẽ đi 32 tầng thiên. Nếu như tự thân không có đầy đủ thực lực đi trấn áp những cái kia lão cổ đồng Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Ừ. Còn có chuyện như vậy. Nghe vậy, cơ huyền nhướng mày một cái. Dựa theo hắn ý tưởng, hạng trước mấy thánh vị khẳng định đều là người mình. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là. Chương 421, 32 đại thánh. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Yên lặng hồi lâu, cơ huyền trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Những thánh vị cần muốn đi trước thánh cảnh báo cáo công việc. Chủ nhân. Xếp hạng thứ nhất thánh vị cần phải đi nắm giữ 32 tầng trời, hạng thứ hai cần phải đi nắm giữ 31 tầng trời, lấy loại này đấy, hạng thứ 32 vị cần nắm giữ tầng trời thứ hai. Lại lui về phía sau thánh chủ đem đạo tràng đặt ở tầng thứ nhất thiên cũng là không có vấn đề gì, cũng là trước mắt thích hợp nhất chủ nhân sắc phong thánh vị. Giữa không trung, vậy mực ngọc bài truyền ra thanh âm, Nó rất ý tứ rõ ràng, bây giờ phong thánh tốt nhất phong một ít phía sau thánh vị. Thậm chí sau khi nói xong nó tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Lại bổ sung một câu. Một khi tu sĩ bị đóng đại thánh vị liền sẽ dính thánh vị nhân quả lấy được được đại cơ duyên, thánh vị hạng vượt trước, cơ duyên càng lớn. Bất quá đến lúc đó bọn họ phải trở thành tất cả ngày nắm giữ, nếu không thì sẽ hoàn toàn trôn vùi Những thứ này thánh vị một khi xác định liền không cách nào nữa sửa đổi, hơn nữa. Thêm gì nữa? Hơn nữa những thứ này đại thánh cùng chủ nhân còn cực lớn nhân quả, bọn họ thực lực càng mạnh càng tốt, nếu không cùng đánh tới 33. Ngọc bài bên trong thanh âm lại là ngừng lại. Có một số việc nó không tốt cho cơ huyền nói rõ, nhưng là nó tin tưởng lấy nhà mình chủ nhân thông minh tài trí tuyệt đối có thể rõ ràng ý tứ trong lời nói. Người trước nói tốt nhất lại ngăn một ít những thứ khác tầng ấy tu sĩ, chính là bởi vì thực lực và tư chất. Đúng vậy, chủ nhân. Đến đây, cơ huyền đã hoàn toàn rõ ràng. hiển nhiên, đại phong thánh phía sau khẳng định còn dính dấp thứ gì, mà cái gọi là 72 đại thánh tương lai cũng là dưới quyền mình chiến tướng. Bọn họ thực lực càng mạnh tư chất càng cao tương lai đối với mình càng có lợi. Những thứ này thánh vị đều là một cái củ cải một cái hố, vạn nhất tư chất không quá được thuộc hạ được thánh vị lên mang cơ duyên cuối cùng không có thể trưởng thành là siêu cấp tồn tại, không thể nghi ngờ tương đương với lãng phí một cái thánh vị cơ duyên. Ngọc bai hẳn là thấy mình một đám thuộc hạ thực lực có chút yếu, sợ rằng tương lai sẽ kéo chân sau, lúc này mới đưa ra nhiều như vậy điều kiện. Biết, những thứ này đều không phải là ngươi cần bận tâm. Nghĩ ngợi, cơ huyền khoát tay, nói như đinh chém sát, Không chỉ tương lai như thế nào, một đường đi theo mình lớn lên thuộc hạ mới là nhất có thể dựa nhất, có lúc thực lực và tư chất cũng không phải là cân nhắc một cái thuộc hạ tiêu chuẩn duy nhất. Dạ, chủ nhân. Lần này, Ngọc Bài cũng không có bất kỳ ngăn trở. Mặt trời lên mặt trời lặn, theo cơ huyền một đạo sắc lệnh truyền xuống, đại Chu hoàng triều một đường đạo nhân mã quay trở về tầm giới, liền liền ẩn nút tầng trời thứ hai lam bá, cơ nghi cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, thiên giới tiên cung thành nhất địa phương náo nhiệt nhất. Thời, thời khắc khắc, Đều có đạo đạo lưu quang ở chỗ này hội tụ, vô cùng náo nhiệt. Mới vừa mấy ngày đầu thì còn thôi, về sau mỗi xuất hiện một đạo lưu quang đều sẽ có tiên binh tiên úy phát ra tiếng thắng phục Thiếu đế trở về. Thiếu đế ở thế gian lịch luyện mấy chục năm rốt cuộc trở về. Còn mang theo phạm trần không thiếu bề tôi. Thiếu đế đã lớn lên, coi như bệ hạ rời đi tam giới hắn cũng có thể một mình chấp trưởng, bảo đảm tam giới không loạn. Chấp trưởng tam giới. Người xem nhẹ thiếu đế. Nghe những thứ khác tiên thần thiếu đế lần này trở về Rất có thể sẽ đi cao tầng thiên đi lịch luyện. Chơi ạ, đó chính là chính nhị phẩm thiết diện phán quan bao trưởng bao đại nhân sao. Quả nhiên không bình thường. Chắc chắn, nhìn một chút, vậy vài cái cầu vòng không phải ban đầu và bệ hạ cùng nhau đánh thiên hạ tô tần tô đại nhân, bạch khởi trắng tướng quân sao. Bọn họ đều là hoàng thành lão nhân, lần này sắc phong không phải chính nhất phẩm phỏng đoán cũng kém không nhiều. Xem, những cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh chữ thiên mật thám. Nghe nói chữ Thiên Mật Thám bên trong yếu nhất tồn tại cũng có đang cửu phẩm chức vị, không biết là thật là giả. Tự nhiên là thật, Thiên tử số mật thám nhưng mà đứng sau Thiên Thần Bộ đơn vị. Bèo, bèo. Thương vân càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Có thể nói, đây là từ cơ Huyền Chấp trưởng đại chu tới nay hoàng thành bệ tôi tụ được nhất đủ một lần. Rốt cuộc ở thứ 14 ngày thời điểm, đại chu tất cả bệ tôi cũng đã đến đủ. Tất cả mọi người không biết là Cơ huyền ở nơi này một đêm bí mật triệu kiến trong đó 32 người. Cho đến tiên dương dâng lên, cái này 32 nhân tải ra tiên điện. Còn như nói cái gì chỉ có chính bọn họ biết được. Vừa chưa, tất cả bề tôi tề tụ tiên cung trung ương vậy khu quảng trường khổng lồ. giữa quảng trường không biết lúc nào đã xây lên một tòa thật cao ngọc. Đại Phong, bệ hạ quả nhiên là lớn hơn Phong. Thấy như vậy tình hình, chúng thần vô cùng mong đợi, chỉ có trong đó 32 người âm thầm nắm quyền một cái trong mắt lóe lên vẻ kiên định dài số nhiều tiếng đánh trống ba thông sau đó lão thái giám trương viễn tay cầm màu vàng chủ cuốn phi thăng lên leo lên ngọc đài bệ hạ thiên ân ban thưởng thần chức, phàm điểm đến tên người lập tức đi tiên cung đại điện báo cáo công việc không được sai lầm ta hoàng thành tiên quan lấy tiên vương vi tôn từ cựu phẩm làm mạn người hắn không thay háng dọn một cái trương viễn chậm rãi mở ra chủ cuốn hết thề các thứ này đều là cơ huyền ăn bài dưới mắt hoàng thành bề tôi thật sự là quá nhiều phong thánh lại liên quan đến không thiếu bí mật Như vậy chỉ có thể lấy loại phương thức này sắp phong. Đạo vương lý nhĩ, lao khổ công cao, lanh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho đạo thánh phong tức hiệu. Cái đầu tiên bị điểm đến chính là lý nhĩ. Đối với lần này, chúng thần không có nửa điểm bất ngờ. Trăm năm qua, người sáng suốt đều biết đạo vương chính là hoàng thành thứ nhất vương gia, địa vị đứng sau thiên tử. Bá. Nhắc tới Cũng Kỳ, Trương Viễn mới vừa đọc xong thủ hàng chữ nhỏ thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên có cực kỳ chói mắt quần sáng năm màu xuất hiện rồi sau đó bao phủ lại đạo vương. Lại chuyển mắt, đạo vương và hắn thú gây thanh lưu lại là ở Ngũ Thải Hà Quang Hồng nhờ hạ chậm rãi cất cánh, cho đến cuối cùng không nhập hư không hoàn toàn biến mất không gặp. Không phải nói, chỉ đích danh sau đó lớn hơn điện lãnh trước sao? Làm sao? Có vẻ tôi không rõ ràng theo bản năng mở miệng. Xuyệt. Chẳng lẽ không có nghe gặp đạo vương còn bị cho đạo thánh phong tức hiệu sao? Nói cách khác hắn đã thành đại thánh tự nhiên cùng phổ thông tiên thần không giống nhau. À, thảo nào? Chúng thần như vậy nghị luận, cái hiểu cái không. Bất quá bọn họ không biết là ngay tại mới vừa trương viễn đọc lên sắc lệnh thời điểm, hư không, cơ huyền chân đạp huyền vũ, tay cầm phong thánh bút, hết sức trịnh trọng ở trước mặt to lớn ngọc bài trên viết xuống liền thứ nhất thánh, đạo thánh lý nhĩ. Thánh bút vừa thu lại, thánh vị cơ duyên hạ xuống, vậy đạo ngũ thải thần mang trực tiếp đem đạo vương lý nhĩ nhận được 32 thiên. Hư không như vậy, tiên cung trên quảng trường. Trường viễn thanh âm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thiên tử học cung cung chủ khổng khâu, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho nho thánh phong tức hiệu. Lần này thanh âm vừa ra, tiếng nghị luận dần dần tăng hơn. Chắc chắn, thật không nghĩ tới ta Hoàng thành hạng thứ hai tiên vương lại là khổng khâu, lại tỷ thí y vương, minh vương còn phải dựa vào trước, là thật bất ngờ. Bất ngờ. Ta đến cảm thấy bình thường, thiên tử học cung mạnh bao nhiêu người cùng cũng không phải không biết. Cũng phải Thiên tử học cung những cái kia biến thái vậy tu sĩ căn bản không so được. Giống vậy, trương viễn thanh em rơi xuống, bầu trời bên trong lần nữa hạ xuống ngũ thải hà quang đón đi ngồi xếp bằng lại ngọc sách trên không câu. Thiên tử học cung phó cung chủ. Không có dừng lại, trương viễn lại đọc bảng văn. Ừ, lại là thiên tử học cung. Vẫn là phó cung chủ. Ai? Trang Chu. Vẫn là mặc địch, vẫn là mạnh kha. quân thần dựng lỗ thai lên. Thiên tử học cung phó cung chủ nhưng có mấy vị không biết ai có thể xếp hàng thứ ba. Chương 422, lão nhị cũng không đỡ lo. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh đề cử người phiếu. Thiên tử học cung phó cung chủ Mạc Địch, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Mực Thánh Phong tước hiệu. Giữa không trung vang lên chương viễn thanh âm. Thứ Tam thánh vị chưa cho Trang Chu mà là cho Mạc Địch. Suy nghĩ một chút cũng phải, Mực Phó cung chủ tự nghĩ ra một môn, so với Trang Phó cung chủ cùng Mạnh Phó cung chủ mà nói đúng là thắng như vậy một nước. Không sai, mực phó cung chủ mặc ra bây giờ đệ tử ở trong học cung cũng không thiếu, đứng sau nho ra. Nghị luận thuộc về nghị luận, thứ tam thánh vị mặc địch cũng nhận được chúng thần đồng ý. Thiên tử học cung phó cung chủ trang chu, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho trang thánh phong tức hiệu. Ba đại thánh phong xong, cái thứ tư rốt cuộc đến phiên trang chu, Cũng biết vị thứ tư nhất định là trang phó cung chủ, không nói hắn đã trở thành một bước đạo tôn. Liền nói hắn thú cơi côn bằng hấp thu yêu sư khí vận sau đó bây giờ vậy đã trở thành một bước đạo tôn, chủ tớ hợp lực, chiến lực vô song, hạng thứ tư xứng đáng không thẹn. Đối với thứ tư, mọi người càng không có gì ý kiến. Trang Chu Cường Hãn quá rõ ràng. Thiên tử học cung phó cung chủ Mạnh Kha. Theo thời gian rời đổi, vị ngũ thải hà quang tiếp đi bể tôi càng ngày càng nhiều. Thứ sáu vị binh thánh tôn võ, vị thứ bảy y thánh biển thước, thứ tám vị mưu thánh quỷ cốc tử, vị thứ chín pháp thánh hàn phi, thứ mười vị quý thánh tuần Hướng thứ 11 vị âm dương đại thánh châu diễn, vị trí thứ 12 tạp gia đại thánh lã bất vi, thứ 13 vị thương thánh phạm lãi, thứ 14 vị sát thánh bạch khởi, thứ 15 vị ngang dọc chi thánh tô thần, thứ 16 vị đạo gia quý thánh liệt khấu. Bất quá theo tiên vương vị sắc phong, vòng ngoài tiếng nghị luận vậy càng ngày càng lớn. Rất nhiều bề tôi là thật không không nghĩ tới nhà mình bệ hạ sắc phong trước 16 vị tiên vương bên trong lại toàn bộ đều là xuất thân từ thiên tử học cung hay hoặc là và thiên tử học cung có cực lớn liên quan. Trọng yếu nhất là có chút học sinh trong ngày thường tên chưa từng có ai biết đến thậm chí rất ít lộ mặt, kết quả lại là được ban cho liền phong tức hiệu. Bất ngờ, thật sự là quá ngoài ý muốn, ban đầu lấy là lã đại nhân và phạm lãi đại nhân cùng có thể chính là một từ cấp một tiên quan, không nghĩ tới lại là tiên vương. Ai nói không phải, tiên vương à? Đó cũng không phải là giống vậy tồn tại. Nếu như ta có như vậy cơ duyên là tốt. Bất quá đối với như vậy phong bọn họ vậy chỉ là nói một chút mà thôi. Nhà mình bệ hạ làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Ví dụ như Tô Tần, bạch khởi cùng đều là lúc đó đi theo nhà mình bệ hạ tay trắng dựng nghiệp nhân vật, đạt được thánh vị thật ra thì cũng không đủ là quái. Đàm luận công phu, giữa không trung trường viễn thanh em vang lên lần nữa. Thiên thần bộ tránh thần thân công báo, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho hải thánh phong tước hiệu. Thứ 17 vị rốt cuộc không còn là thiên tử học cung người, mà là thiên thần bộ chủ sự thân công báo. Rốt cuộc đến phiên ta thiên thần bộ người. Vừa nghe, quần thần bên trong có người phát ra như vậy cảm khái. Trăm năm qua, thân công báo công lao và thực lực quá rõ ràng, nếu như hắn lấy được được không được phong tứ hiệu Thiên Thần Bộ Thật đúng là liền không mấy người lại còn tư cách. Linh Minh thạch Hầu, lao khổ công cao, Lãnh Tiên Vương chức vị, đặc biệt ban cho tể Thiên Đại Thánh phong tứ hiệu. Tứ Phế Tinh Quân, lao khổ công cao Lãnh Tiên Vương chức vị, đặc biệt ban cho Thông Tí Đại Thánh phong tứ hiệu. Lục Nhĩ Mi Hầu, lao khổ công cao, Lãnh Tiên Vương chức vị, đặc biệt ban cho Lục Nhĩ Đại Thánh phong tứ hiệu. Vô Chi kỳ, lao khổ lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Sĩ Khảo đại thánh phong tước hiệu. Ma Hoàn, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Ma Thánh. Ngao Bính, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Hải Thánh phong tước hiệu. Giao, Giao, đảo mắt lại có bảy vị lấy được được phong tước hiệu tiên thần bị ngũ thải hà quang tiếp đi. Trong đó, Thạch Hầu cùng sáu kết nghĩa huynh đệ lại là một cái không kéo, toàn bộ có phong tước hiệu. À. Chủ nhân cuối cùng không có dựa theo thực lực tới phong. Tiên cung một góc, bảy tám đạo thân ảnh nhìn đại cao ngũ vị tập trận Bọn họ đều là thấp cùng nô bục, mặc dù áo bào đen tôn thượng bây giờ chiến lực đã đến một bước đạo tôn đỉnh cấp kém đi nữa một bước liền có thể đột phá đến hai đường dành cho người đi bộ tôn. Nhưng sát phong loại chuyện này vẫn không có và hắn có bất luận quan hệ gì. Nô bục vĩnh viễn đều là nô bục, chứ phi có một ngày cơ huyền khai ân. Ngươi cùng chẳng lẽ không phát hiện sao? Chủ nhân sắc phong nhiều người tiên vương bọn họ thực lực có lẽ chưa ra hình dáng gì, nhưng tư chất nhưng là một người so với một người đáng sợ. Chỉ cần cho bọn họ thời gian quật khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe được áo bào đen nói như vậy, nhớ mày nói người như có điều suy nghĩ. Vừa mới bắt đầu bọn họ lấy là ví dụ như Hồng Vân Lão Tổ, 12 tổ vô cùng thánh nhân uy tín lâu năm cơ hội có thể lớn hơn một chút, giờ phút này xem ra tựa hồ căn bản không phải có chuyện như vậy. Đúng là như vậy cũng không biết ngũ thải hà quang bọn họ tiếp tới chỗ nào, luôn cảm giác bọn họ đi địa phương không bình thường. Thông thiên giáo chủ cùng Minh Hà lão tổ trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Nói về năm đó nếu là thật sớm ôm lấy nhà mình chủ nhân bắp đuổi thì tốt biết bao, nói không chừng bọn họ vậy đã bị ban thưởng phong tức hiệu. Đáng tiếc bây giờ chỉ có trận mắt phần. Bọn họ đi địa phương khẳng định không bình thường, không muốn lấy là bệ hạ giờ phút này là ở đơn giản để cho chúng thần báo cáo công việc, thật ra thì hắn là ở đại phong thánh. Áo bào đen gật đầu. Tam giới đệ nhất cao thủ không hổ là tam giới đệ nhất cao thủ, một lời ở giữa. Cái gì? Bệ hạ là ở đại phong thánh. Vừa nghe, mấy vị thấp cùng nô buộc đồng thời xoay người. Bọn họ cũng lấy là nhà mình chủ nhân chỉ là ở sắc phong quần thần mà thôi. Không tin các ngươi chờ xem, phía sau tiên vương rất có thể cũng chưa có phong tước hiệu, thậm chí vậy sẽ không bị ngũ thải hạ quang tiếp đi. Áo bào đen xác định trả lời. Nào ngờ liền tại tất cả bề tôi đều ở đây tiên cung bên trong nóng nảy chờ đợi thời điểm, tiên giới một tòa tiên sơn đỉnh lại là có hai vệt đỏ dài đồng thời rơi xuống hiện ra thân hình, đều là thiếu niên. Hai người vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu tìm kiếm, một vị trong đó còn cầm một phần da bỏ bản đồ. Khá tốt hoàng thành bề tôi không ở nơi này, nếu không bọn họ nhất định sẽ nhận ra cái này hai thiếu niên. Hai người chính là bọn họ thiếu đế cơ hạo cùng mình ở thế gian thu một cái huynh đệ tốt, lại tên Quán Vũ. Nơi này chắc là đi tầng trời thứ hai mật đạo. Hồi lâu, ngẩng đầu, cơ hạo ánh mắt sáng. Thiếu đế, chúng ta cứ như vậy đi, vậy hạ bên kia sẽ sẽ không. Thấy cơ hạo như vậy, quan vũ chân mày liền nhỉu. Hắn vốn là thế gian rõ ràng phu quân sĩ, sau tới một lần cơ duyên xảo hợp dưới làm quen cơ hạo, càng bị hắn dẫn lên đường tu hành. Lúc ấy quan vũ còn không biết và hắn giao hảo thiếu niên chính là đại danh đỉnh đỉnh thiếu đế, cho đến gần đây về thiền cung báo cáo công việc, hắn mới biết đối phương thân phận. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Cơ hạo ánh mắt sáng. Tại sao? quan vũ không rõ ràng. Biết phụ hoàng tại sao phải vào lúc này để cho quần thần báo cáo công việc sao? Không biết. Quần thần báo cáo công việc sau đó, hắn khẳng định sẽ đem tam giới cái thúng dao cho ta, sau đó hắn đi cao tầng thiên đi tìm ca ca. Cơ hạo ngắm nhìn bốn phía, hết sức xác định trả lời. Cái này? Cái này không? Rất bình thường sao? quan vũ vẫn là buồn bực. Tục chuyên nhà mình bệ hạ ở tầng thứ nhất thiên đã sớm là tư thế vô địch, hắn không tiến lên đi những thứ khác tầng thiên chẳng lẽ còn phải tiếp tục ở lại chỗ này. Không, tam rơi có cái gì tốt ngây ngô, đi cao tầng thiên tài có ý tứ, hơn nữa có loại dự cảm, chỉ có ta mới có thể tìm được ca ca. Nói chuyện công phu, cơ hạo kéo một cái quan vũ, hai người thân hình giống như không vào mặt hồ như nhau, hiện lên liền nửa điểm y liên hoàn toàn biến mất. Chương 423, chờ đợi tương lai người tài. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Cơ hạo cùng quan vũ tại chỗ sau khi biến mất. Quỷ dị chính là đỉnh núi cách đó không xa lại là nổi lên từng cơn y liên Sau đó một quần áo trắng ống cụ tóc trắng mi trắng từ bên trong đi ra. Nhìn hai người rời đi yên tâm, ông giả sờ râu một cái, trên mặt vẻ hài lòng sâu hơn từ trước. Tìm khắp 32 tầng trời, rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng thằng nhóc kia hợp lại tư chất hạt giống tốt, thật sự là quá không dễ dàng. Tự lẩm bẩm Ông cụ đồ trắng thân hình cũng là tại chỗ trước mắt, không biết tung tích. Cơ huyền cũng không biết nhà mình lão nhị đã lặng lẽ đi cao tầng thiên đi tìm tìm ca ca mình đi. Giờ phút này hắn như cũ đứng ở hư không, không ngừng ở chuẩn bị trên viết xuống muốn sắc phong thuộc hạ danh hiệu. Lỗ ban, tượng thánh. Cho đến viết xong mấy chữ này, cơ huyền thu hồi phong thánh bút, không có lại tiếp tục viết tiếp. Cũng không muốn xem nhẹ Lỗ ban, hắn đi tới thiên giới sau đó lại là lấy trúc tạo thành đạo, luận về thực lực một chút cũng không tất biển thức kém Chỉ bất quá hai người đạo không cùng mà thôi. Bây giờ lỗ ban chỉ cần phất ống tay háo một cái thì có tiên cung xuất hiện tiếp đó vây khốn những tu sĩ khác. hắn thời điểm huy hoàng nhất đã từng lấy một cung lực đem phối hợp côn lão tổ vây hãm hơn nửa tháng. Tương lai có hắn chấn giữ tầng trời thứ hai khẳng định không vấn đề gì. Đáng tiếc ta hoàn thành lại không người tài, như vậy một cùng lại phải mấy trăm năm. Không biết tương lai những người đó kiệt lúc nào mới có thể lớn lên. Nhìn ngọc địa, cơ huyền than thở lắc đầu. Phong như thế nhiều. Trong tay còn dư lại 40 thánh vị, làm sao quần thần bên trong hoặc là không có xứng với thánh vị nhân tài hoặc là chính là chiến công không đủ. Đại Phong Thánh lấy tộc người làm chủ, cho nên cơ huyền muốn phong phần lớn vậy là tộc người. Còn như những thứ khác chủng tộc, trừ phi là Đại Chu lập được công lao hắn mã, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng phong thánh, 12 tổ Vu liền là ví dụ rất tốt. Dưới mắt nếu không có người thích hợp chọn vậy cũng không cần lại nhắm mắt phong đi xuống, căn bản không có cần thiết. Hơn nữa ở cơ huyền xem ra Chỉ cần chờ đợi tương lai những người đó kiệt sớm muộn sẽ ra đời. Ví dụ như ba nước, đại đường thời kỳ mưu thần võ tướng, đại tống thời kỳ văn nhân mặc khách đợi một chút. Bọn họ bên trong quá nhiều thật ra thì đều có phong thánh tư cách, bất quá những người này mới thượng vị xuất thế, bây giờ chỉ có thể đi các loại. Thôi, về trước tiên cung đợi quần thần lánh trước sau đó mới nói. Tự nói, cơ huyền thân hình biến mất ở hư không. Bên kia, tiên cung quảng trường đại cao, theo trường viễn học xong liền lô ban tên chữ, quần chúng buộc phát mong đợi. Muốn xem xem vị kế tiếp có thể lấy được được dạng gì phong tức hiệu. khổng phong thúc, lao khổ công cao, tận tâm tận lực, đặc biệt phong chính nhất phẩm, tổng lĩnh tam giới công việc. Nhưng mà lần này, thanh âm vừa ra, toàn bộ trên quảng trường bề tôi mới ngưng dừng lại. Chỉ vì là sắc lệnh bên trong không có phong tức hiệu cũng không có tiên vương chức vị, mà là thành chính nhất phẩm. Trọng yếu nhất là cũng không có ngũ thải hà quang hạ xuống tiếp đi khổng phong thúc. 32 cái tiên vương. Xem ra đến khổng đại nhân bên này đã kết thúc. Hán thành chính nhất phẩm tiên thành. Chính nhất phẩm cũng đủ rồi, không nghe được Khổng đại nhân muốn tổng lĩnh tam giới công việc sao? Ban về thực quyền hắn mới là thiên tử dưới quyền người thứ nhất. Cũng vậy, Khổng đại nhân ở Hoàng thành nguy nan nhất thời điểm xuất hiện cho tới bây giờ, đều là chủ chánh người. Bất quá tiên vương và chính nhất phẩm khác biệt thật đúng là lớn, Ngũ thải hà quang cũng không có. 32 tiên vương. Hoàng thành 32 tiên vương lúc này ra đời. Tiên tính nhất thời sau đó, tiếng nghị luận rối rít vang lên. Xem ra ác thần nói không sai, chủ nhân lần này phong thánh đã kết thúc. Trong xóa xỉnh, la hầu cùng một đám nô bộc nhìn nhau. Lần kế lại ngăn cũng không biết là lúc nào, càng không biết có những người đó trong buổi họp bảng. Ác thần áo bảo đen than thở. Tại chỗ tất cả tu sĩ chỉ có hắn biết thánh vị bên trong tích chứa dạng gì đại cơ duyên. Nếu như cái này cơ duyên cho hắn, đừng nói là hai đường dành cho người đi bộ tôn, coi như là đột phá đến bốn bước, năm đường dành cho người đi bộ tôn cũng không phải là không có khả năng. Hoặc là ngàn năm hoặc giả là vạn năm, ngươi cùng vậy không phải là không có cơ hội. Ngay tại Minh Hà cùng còn muốn nói chút gì thời điểm, sau lưng của bọn họ lại chuyển tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Không phải cơ huyền lại là ai? Chủ nhân. Thấy vậy, áo bào đen ác thần cùng vội vàng không người thi lễ. Bọn họ bề ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng là bởi vì nhà mình chủ nhân một câu nói đã sớm dâng lên sóng gió kinh hoàng. Nếu như phương mới không có nghe lầm, thật giống như bọn họ sau này cũng có phong thánh cơ hội. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Thậm chí ở không người thời điểm, Minh Hà lão tổ cùng Thông Thiên giáo chủ tay đã nhẫn không ngừng run rẩy. Thân công báo chính là bọn ngươi tấm gương, hắn đối với đại chu chiến công không người có thể so sánh. Làm được thánh vị. Dưới mắt cô trong tay còn có 40 thánh vị, đến lúc đó sẽ từ trong đó cầm ra 5 cái số người đặc biệt để lại cho đối với đại chu hoàng triều cống hiến cực lớn chi thần, cho nên Cơ Huyền quét qua tất cả nô buộc. Đây là hắn nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra quyết định. Hoàng thành bây giờ cần cái loại đó cao cấp người tại nhưng cũng không thể để cho những cụ già này rét lạnh lòng. Như vậy khích lệ bọn họ mới có thể lớn lên nhanh hơn. Nhất là Áp thanh áo bào đen, hắn là thật rất coi trọng. Chủ nhân, chúng ta đều là nô bộc thân, chẳng lẽ vậy có cơ hội. Thân công báo đại nhân trước nhưng chính là từ nhất phẩm tránh thần. Cơ huyền lời này vừa nói ra, thông Thiên không nhịn được đứng dậy. Nô bộc. Lần này lanh trước, la hầu sắp trở thành sao trổi, hắn sau này liền không còn là nô bộc thân. Cho nên, chủ nhân, thuộc hạ hiểu. Không thể không nói, cơ huyền một chiêu này thật rất hữu hiệu. Một đám nô bộc không một không phải âm thầm nắm chặt quả đấm. Mặc dù bọn họ không có bị sắc phong, nhưng có thể nhìn ra bọn họ so bất kỳ tiên thần đều phải hưng phấn. Cuối cùng đi theo cơ huyền đi trung ương tiên cung trên đường, bất chi bất giác bước chân so với trước đó nhẹ nhàng không biết nhiều ít lần. Thiên giới, Hoàng Thành Lanh trước tiếp tục tiến hành khổng Phong thúc lĩnh chính nhất phẩm tiên quan sau đó bao trưởng trở thành cái thứ hai chính nhất phẩm tiên quan, tổng quản địa phủ. Thân công báo sau khi đi, triệu công minh thành thiên thần bộ đảm nhiệm mới chủ quan từ cấp 1. Thiên tử học cung bên kia bởi vì đi học sinh quá nhiều, cuối cùng do mới quật khởi khuất nguyên đảm nhiệm cung chủ, phó cung chủ chính là do khổng khâu đệ tử tư cống, tử lộ cùng đảm nhiệm. Chỉ như vậy, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tiên thần dẫn đến chức vị. Liên liên đã sớm thượng giới doanh chính vậy từ đang cựu phẩm trạc thăng trở thành chính thất phẩm tiên quan, sau này sẽ ở nước bộ báo cáo công việc. Lênh chức náo nhiệt như vậy, cho tới một đám bề tôi cũng không có chú ý tới. Tiên cung xa vạn giảm địa phương lại là xuất hiện hai vị mặc hắc bào thần bí nam tử. Bọn họ là đang làm gì? Lại tụ tập nhiều như vậy tu sĩ? Không hề thiếu thực lực thật giống như cũng không tệ lắm. Chốc lát, một vị trong đó áo bào đen câu mày mở miệng. Đứa nhỏ của mỗi nhà chơi trò chơi mà thôi. Nghe nói đang làm cái gì lãnh trước đại điện. Nói sau liền vài cái một bước đạo tôn mà thôi, lấy sư huynh một bước đạo tôn đỉnh cấp chiến lực bắt bọn hắn lại còn không phải là rất đơn giản chuyện. Nghe vậy, bên cạnh áo bào đen khinh thường mở miệng. Lãnh trước đại điện. Ha ha, tầng thứ nhất trời chính là tầng thứ nhất trời, lúc này vẫn còn ở làm những thứ này phô trương thanh thế sự việc. Quả nhiên, vừa nghe, bên cạnh áo bào đen cũng là lên tiếng rêu cận. Ai nói không phải. Đúng rồi sư huynh. Nghe nói có người ở thế gian phát hiện một vị tên là Quan Vũ đứa nhỏ, muốn không lại xem. Ừ, Quan Vũ. Cái đó Đông Phương Đại Đế người hầu tên chữ. Đi. Nói không chừng tìm được hắn liền có thể tìm được Đông Phương Đại Đế, như vậy trở về cũng tốt cho Tông Chủ giao phó. Cái này chỉ là cái tin đồn cũng không biết thật giả. Bỏ mặc thật giả, xem xem nói sau. Vèo. Vèo. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh biến mất, không vào thế gian phương hướng. Chương 424 Nhất môn song đại đế. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh đề cử người phiếu. Thế gian, thông thường người dân cũng không biết thiên giới giờ phút này đang đại phong thần. Bọn họ một như thường lệ đi ra ngoài làm lụng mặt trời lặn mà tức, sinh hoạt không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Trăm năm thời gian. Trải qua lúc hỗn loạn kỳ vậy một đời người dân cơ bản đã toàn bộ luân hồi. Một đời mới người dân tự đại ra đời tới nay cũng biết mình thuộc về đại chu, hơn nữa toàn bộ thiên hạ đều là thuộc về đại chu hoàng thành Đối với phổ thông nhân dân mà nói, trong hoàng thành quan viên đều là cao cao tại thượng tồn tại, người bình thường có thể cùng bọn họ nói lên một câu nói cũng có thể hưng phấn thật nhiều ngày. Dĩ nhiên, nếu như cái đó thành trí bên trong có thể ra một vị quan viên đem sẽ hơn nữa vậy không được. Giờ phút này, Hà Đông rõ ràng lương, quan gia thôn, đầu thôn, một đám phụ nhân đang chỉ chỉ chó chó, nước miếng tung tóe không biết đang nói cái gì. Từ các nàng lòng đầy căm phẫn diễn cảm tới xem, hiển nhiên là có người làm chuyện gì thương thiên hại lý. Quan vũ thằng nhóc này ăn ta quan già thôn bách già cơm lớn lên, bây giờ thằng quan tiến chức nhanh chóng liền cũng không biết chiếu cô thật tốt chiếu cố hương thân hương lý, quá làm người ta lòng nguội lạnh. Thằng nhóc này trong ngày thường đại nương đại thẩm gọi tốt biết bao, bây giờ thế nào? Vô ơn. Ta hử. Đúng vậy, quan vũ trở thành đại chu thiếu đế người hầu, liền xông lên tầng quan hệ này, không dám nói dưới một người nhưng cũng là trên vạn và người. Nói như thế nhiều quản cái gì dùng. Người ta nên lúc đi phủi mông một cái liền theo thiếu đế đi. Như thế nào đi nữa vô tình vô nghĩa, chí ít vậy cầm trong thôn các hương thân nhận được hoàng thành bên kia, xem xem được chưa, hoặc là... Vừa nói vừa nói, những thứ này phụ nhân lần nữa nguyền rủa mắng lên. Nhìn sao, chờ mong mặt trăng, quan gia thôn được không cho đi ra một cái làng quan, kết quả còn đối với bọn họ không nghe thấy không hỏi, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp nhận. Bất quá những thứ này phụ nhân không biết là ngay tại các nàng điên cuồng mắng thời điểm. Đỉnh đầu giữa không trung không biết lúc nào đã xuất hiện hai đạo thân ảnh. Lúc này, hai cái bóng đen càng nghe trên mặt vẻ khiếp sợ càng dày đặc. Làm sao có thể? Nhất môn song đại đế. Chu thiên tử có như vậy phúc duyên? Quay đầu, bên trái áo bảo đen rất là không tin. Nếu như năm đó châm nôn không có sai, xem ra cái này thiếu đế chính là tương lai đồng phương đại đế. Châm tư hồi lâu, áo bảo đen xoay người muốn đi. Nhớ năm đó Sa hải tìm được bắc phương đại đế, kết quả hoàn toàn thất lạc không biết tung tích Bây giờ rốt cuộc có đông phương đại đế tin tức, làm sao có thể lần nữa bỏ qua. Còn như cái này Chu thiên tử hai cái đứa nhỏ có phải hay không đều có tư thế đại đế, đối với bọn họ tới nói thật không phải là như vậy trọng yếu, dẫu sao, xa hải muốn là đại đế, mà không phải là đại đế cha hán. Sư Minh, lại không xác thực định chuyện này thật giả. Bên cạnh áo bào đen thấy Sư Minh mình xoay người muốn đi, vội vàng hỏi lại. Xác định cái gì? Những thứ này mụ già nói tuyệt đối sẽ không sai. Cái này. Cũng đúng. Tràn đầy cảm xúc gật đầu một cái, áo bào đen đi theo rời đi. Nếu tương lai Đông Phương Đại Đế là chu thiên tử nhi tử, chắc hẳn hắn bây giờ khẳng định tại thiên giới tiên cung bên trong. Năm đó, sa hải có thể từ tiên cung bên trong mang đi Bắc Phương Đại Đế, lần này giống vậy có thể mang đi Đông Phương Đại Đế. Đúng rồi, chúng ta tìm vậy cái gì nhướng mày nói người còn có liên lạc. Sư Minh, từ tìm được Bắc Phương Đại Đế liền lại cũng không có liên lạc. Sau đó vậy không gặp hắn có cái gì tố cầu. Hắn ban đầu nhưng mà một lòng muốn làm tam giới đứng đầu. Như thế nói hắn vô cùng có thể đã rời đi tầng thứ nhất thiên. Đúng vậy. Trước thử đánh ra ngọc giảng, vạn nhất người này vẫn còn ở Hoàng Thành, không thể nghi ngờ lại có thể thật tốt lợi dụng một phen. Sư Minh anh minh. Hai người mặc dù cách mở, có thể trong hư không nhưng là ảnh cỡ hẹn chuyển đến như vậy đối thoại. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày, Hoàng Thành báo cáo công việc rốt cuộc rơi xuống màn che, Lên tới tổng lĩnh tam giới sự vụ không phong thúc. Mới thiên tử học cung cung chủ, xuống đến sao trổi la hầu cùng đều có mình thần trước. Không thể nghi ngờ, lần này sau này hoàng thành sẽ đưa tới kỷ nguyên mới, mới một gốc người tài vậy sẽ như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Bất quá giờ phút này, cơ huyền nhưng là ở Tây Thi ngủ điện bên trong nhíu mày. Bậy hạ, hả, Hạo Nhi đã mấy ngày không có tin tức đánh ra ngọc giản vậy không đáp lại, sẽ sẽ không. Tháp trước, Tây Thi không ngừng khóc sụt sùi. Thất lạc Lão đại nàng đã vô cùng thương tâm, không nghĩ Lão nhị vậy. Thằng nhóc này thật sự là ẩu tả. Chỉ dựa vào lực một người như thế nào có thể tìm được ca nàng. Cơ huyền lắc đầu, trong tay còn cầm một phần mật thư. Cái này mật thư là cơ hạo lưu. Phía trên nói hắn đi cao tầng thiên tìm nhà mình anh không muốn vĩnh viễn lưu lại ở tầng thứ nhất trời, còn nói gì để cho phụ hoàng mẫu hậu yên tâm tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Nói là sẽ không xảy ra vấn đề, kết quả đánh ra ngọc giản cũng không hồi, thật là không nên để cho người quá bận tâm. Vậy Hạ, vậy làm sao bây giờ? Ngươi hãy yên tâm, chuyện này ta đi an bài. An ủi một phen Tây Thi, cơ huyền đứng dậy rời đi đại điện. Lần này, bất kể là lão đại vẫn là lão nhị đều phải toàn bộ tìm trở về. Dưới mắt tam giới ngày càng đi lên, cũng không đại sự, hắn quyết định tự mình đi cao tầng thiên đi tìm một chút xem, tầng trời thứ hai không có vậy thì đi tầng trời thứ ba, cho đến khi tìm được bọn họ mới ngưng. Nửa ngày sau đó, đại điện nghị sự, triệu tập quần thần, cơ huyền nói ra mình ý tưởng. Đối với lần này, Một đám bề tôi không có bất kỳ phản đối. Thiếu đế rời đi hoàng thành nhưng mà việc lớn, hắn là đại chu tương lai hy vọng cho không được nửa điểm sơ suất Bậy hạ, thần cùng nguyện cùng đi theo bậy hạ đi. Cái này cũng chưa tính, hồng vân, đế giang cùng đồng loạt đứng ra. Lần này lanh chức đối với bọn họ kích thích không nhỏ, chúng thần bây giờ là nín một cổ kính muốn lập công, lúc này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Không cần, cơ hạo rời đi không mấy ngày, bây giờ phỏng đoán ngay tại tầng trời thứ hai có ác thần cùng la hầu đi theo là được. Cơ huyền phất tay háo. Sự việc có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, Lão đại tìm trăm năm vậy không tin tức, việc cần kiếp trước cầm lão nhị bắt trở lại sẽ chậm chậm tìm Lão đại. Cho nên, lần này thượng giới mang người quá nhiều ngược lại không thiếu, có bọn họ hai cái đủ. Thêm nữa nói hoàng thành chân trước mới vừa đưa đi 32 vị người tài, nhân tài chính gặp trống rông đang lúc, nhướng mày nói người, phối hợp côn tổ sư cùng phải đóng giữ mới được. Vạn nhất tầng trời thứ 2 tu sĩ hạ giới Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau Có lúc, chính là trùng hợp như vậy Cơ huyền trước mặt còn hết sức nói Khẳng định cơ hạo ở tầng trời thứ 2 Kết quả đảo mắt, cơ hạo và quan vũ Hai người đã bị cái đó ông cụ dâu Bạc trắng tay trái tay phải tất cả Để ra xem một cái, cái này tiếp theo Cái kia xuyên qua không gian huyền môn Cũng không lâu lắm liền tiến vào tầng trời 30 Dĩ nhiên, hết thể Các thứ này cơ huyền cũng không biết Báo, trong đại điện Ngay tại quần thần vừa muốn không người lĩnh mệnh thời điểm, một người thị vệ nhưng là vội vàng tiến vào đại điện. khải bẩm bệ hạ, thấp cùng nô buộc nhướng mày cầu gặp, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhướng mày, để cho hắn đi vào. Cơ huyền chân mày ngay tức thì khều một cái, vậy mà nói thấp cùng nô buộc sẽ không dễ dàng tới đại điện nghị sự. Như vậy như vậy, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Không ra chốc lát, nhướng mày nói người xuất hiện ở đại điện. Chủ nhân, phía trên bên kia người đến, nói là phát hiện đông phương đại đế. Hơn nữa còn nói thiếu đế chính là đông phương đại đế, hy vọng ta có thể phối hợp tìm. Lần này được chuyện đáp ứng ta làm. Không có một chút bỏ sót, những mày nói người đem nhận được trên ngọc giản lần sau toàn bộ nói ra. Cái này sóng người chính là năm đó mang đi lão đại vậy sóng. Không nghe thì lấy, vừa nghe, cơ huyền ánh mắt ngay tức thì nheo lại, sát khí trên người thẳng sông lên tiên cung. Năm đó mang đi lão đại nợ cũ còn chưa kịp coi là, bây giờ lại phải tìm lão nhị. Đúng vậy, chủ nhân. Nhướng mày không người. Hắn biết nhà mình chủ nhân tính cách, lúc này đã đáp ứng muốn cùng Sa hải tu sĩ lại gặp một lần. Được. Rất tốt. Nhướng mày, đem ngươi bọn họ cỡ tại trạm tiên đài, cô muốn đích thân chém bọn họ. Đứng dậy cơ huyền ánh mắt chưa bao giờ giống như bây giờ vậy âm lên qua. Trường 425, sân cũng như thế mạnh. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Dạ, chủ nhân, thuộc hạ cái này thì đánh ra ngọc giản. Nhận được xác lệnh. Nhướng mày nói người cùng gật đầu Hắn bây giờ đã sớm không phải trăm năm trình độ Ở ác thần hắc bảo dưới sự chỉ điểm đã thành là một bước đạo tôn Sức so trăm năm chân trước liền không biết nhiều ít Dưới mắt hoàng thành nhân tài đông đúc Hắn biết chỉ cần ác thần ra tay xa hải cái này Hai vị một bước đạo tôn tuyệt đối chạy không thoát Nhưng cái này lần một chút nhướng mày nói người muốn tự mình thử một chút Giải quyết bọn họ nói không chừng là có thể và la hầu như nhau Thoát khỏi nô buộc thân phận trở thành cấp thấp tránh thần Bất quá hắn mới không người Cơ huyền tựa hồ đã nhìn thấu nhướng mày tâm tư. Ngươi chỉ cần đem bọn họ ổn ở trạm tiên đài là được, còn giữ lại sự việc, cô tự mình giải quyết. Hoàng Thánh bây giờ còn chưa có hai đường dành cho người đi bộ tôn, phải bố trí một phen mới có thể đem cái này hai cái một bước đạo tôn hậu kỳ hoàn toàn chém chết. Dạ, chủ nhân. Thuộc hạ rõ ràng. Bên này, đợi nhướng mày cắt điện, cơ huyền lại phất tay háo, bắt đầu an bài hắn rời đi tam giới sau công việc. Tam giới là đại bản doanh của hắn, không được có nửa điểm sơ suất. Coi như tầng trời thứ hai tiên linh khí so tam giới đậm đà hơn, hắn vậy không muốn nếu lại di chuyển đại bản doanh. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt ba ngày. Trạm tiên đài, ba đạo thân ảnh từ hai phương hướng bay tới đồng thời rơi vào ngọc trên đài. Chính là nhướng mày nói người cùng Sa hải vậy hai người một bước đạo tôn hậu kỳ. Tới, nhìn nhướng mày nói người, Sa hải vậy hai người tu sĩ cao ngạo cười một tiếng. Không có biện pháp, không riêng gì bọn họ. Cơ hồ tất cả tầng trời thứ hai tu sĩ ở trong xương cũng sẽ xem thường tam giới tu sĩ. Thậm chí lần thứ hai tầng ngày Đại La Kim Tiên cũng cảm thấy tam giới thánh nhân bình thường thôi. Húng chi hai người vẫn là cao cao tại thượng một bước đạo tôn hậu kỳ. Tới, nhướng mày trả lời một câu. Như thế nào? Trước nói sự việc có thể đã nghĩ xong. Sau khi chuyện thành công tam giới đứng đầu chính là ngươi. Hai người khỏe miệng về lên. Trăm năm trước các ngươi liền cam kết qua chuyện này. Kết quả thế nào? Để cho ta làm sao lại tin tưởng các ngươi. nghe vậy, nhướng mày lông mày nhướng lên, trong mắt nhiều một tia sắc khí. Ha ha, còn có hoang khí. Nhìn tức giận nhướng mày, tu sĩ áo bào đen buộc phát bông lỏng. Đây mới là bọn họ muốn thấy được phản ứng. Nếu như nhướng mày nói người không như vậy đó mới không bình thường. Nói không giữ lời. Để cho người như thế nào lại tin các ngươi. Đừng quên ta bây giờ cũng là một bước đạo tôn. Coi như không các ngươi, trở thành tam giới đứng đầu cũng là tất nhiên chuyện. Vô tình hay hữu ý liếc mắt một cái Trạm Tiên đài vùng Lân Cận, nhướng mày tức giận nữa lên tiếng. "Tựa hồ phải đem trăm năm trước oán khí toàn bộ thả ra ngoài." "Ha ha, một bước đạo tôn sơ kỳ." Nói thật nói, nếu như Sa Hải không muốn để cho ngươi làm tam giới đứng đầu, coi như ngươi làm một bước đạo tôn đỉnh cấp cũng không được. Nhìn bộ phát tức giận nhướng mày, hai người Sa Hải tu sĩ đối mặt mà cười. "Trăm năm trước, phía trên hoài nghi là ngươi động tay chân cố ý làm mất Bắc Phương Đại Đế, tông chủ không có tìm ngươi phiền toái đã rất tốt." Lúc này ngươi lại vẫn suy nghĩ trưởng thành chuyện xưa. Tiếng cười dừng lại, hai người mở miệng nữa, trong lời nói đã mang theo một tia ý định giết người. Các ngươi đùa bỡn ta? Càng tức giận, vừa sẽ mất lý trí, đến lúc đó có thể cái gì vậy không vớt được. Nếu quả thật muốn làm tam giới đứng đầu liền nghĩ biện pháp đem Chu Thiên Tử Nhi tử ba ngày sau mang tới Trạm Tiên Đài. Sa Hải tu sĩ liếc một cái nhíu mày, lại là trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Ở bọn họ muốn đến nhướng mày nói người trừ tiếp nhận nhiệm vụ ra căn bản không có cái lựa chọn thứ hai Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi Đến lúc đó chúng ta liền cho vậy Chu thiên tử đánh một đạo ngọc giản Đem chuyện ngươi toàn bộ nói ra, suy nghĩ một chút xem Hắn biết chuyện này sau đó sẽ là cái gì phản ứng Ha ha ha Bá Bá Nhưng mà ngay tại lúc này, chém phía dưới tiên đài nấp thang chỗ lại chuyển tới quét sân thanh âm Cùng lúc đó còn có một đạo thanh âm từ phía dưới nhàn nhạt truyền tới. Chỉ sợ làm hai vị thất vọng, nhà ta thái tử gia gần đây không có ở đây tam giới bên trong. Ai? Nghe được thanh âm, xa hải hai người tu sĩ mi đầu đại chiếu. Lần này gặp mặt bọn họ nhưng mà dặn do qua những mày, phải giữ bí mật không được nói cho bất kỳ người ngoài. Một cái quét sân mà thôi, khẩn trương cái gì? Lại chuyển mắt, La Hầu đã không biết lúc nào xuất hiện ở trên trạm tiên đài. Quét sân? Thấy La Hầu? Sa Hải hai người tu sĩ trong lòng ngay tức thì tấn công tới một loại dự cảm bất tưởng, chỉ vì là bọn họ phát hiện cái này quét sân lại có bức này đạo tôn trung kỳ tu vi, lúc nào quét sân đổi được mạnh như vậy, loại này tu vi ở trong biển cát cũng có thể làm một tiểu trưởng lão. Người rốt cuộc là ai? Bá. Kinh ngạc gian, lại có một đạo hư ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hai vị đến từ Sa Hải, cô tới vừa vặn hỏi thăm chuyện này, nghe nói nhà ta Hải Nhi ở ngươi tông môn không biết thật giả. Cái gì? Chu thiên tử. Nhướng mày, ngươi âm chúng ta. Đến lúc này, xa hải hai người tu sĩ rốt cuộc kịp phản ứng, nguyên trước khi tới nhướng mày nói hết thệ cũng là vì để cho bọn họ bưng lòng cảnh giác mà thôi. Dưới mắt cái này ba người thành tam tài vị đứng, rõ ràng chính là muốn vây khốn bọn họ. Ha ha, Chu thiên tử. Nhướng mày nói người. Không thể không nói đúng là xem thường các ngươi, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ dựa vào các ngươi ba cái liền muốn bắt lại chúng ta? mộng tường hảo huyền. Ai nói với ngươi chúng ta còn như ba cái? Bá! Bá! Sa hải tu sĩ thanh âm chưa dứt, đông nam tây bắc bốn phương lại có thanh âm vang lên. Đồng thời xuất hiện chẳng những có ác thần áo bào đen, còn có phối hợp côn tổ sư, lam bá, cơ mi cùng. Lần này, hai người sa hải tu sĩ hoàn toàn sương sờ, Nhất là ác thần hắc bào xuất hiện cho bọn họ cực lớn áp lực. Chu thiên tử, người rốt cuộc muốn thế nào? Nhất môn song đại đế, bực nào con vinh? Ta Sa Hải cũng là giúp ngươi. Thấy tình thế không ổn, cái này hai tu sĩ ngay tức thì sửa lại dọn. Như thế nào? Ông. Cơ Huyền trực tiếp gọi ra liền hỗn độn thanh liên và tạo hóa ngọc điệp. Hắn nói qua muốn đích thân chém hết cái này hai Sa Hải tu sĩ cũng không tuyệt không biết nuốt lời. Tầng trời thứ hai, Sa Hải trụ sở chính. Đại điện nghị sự trên, tông chủ Sa Quân nhìn ngọc trong tay dản không nhịn được cười lớn. Ha ha ha! Bát trưởng lão và cựu trưởng lão lại đang tầng thứ nhất thiên tìm được Đông Phương đại đế hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Tông chủ nhưng mà lão bát bên kia thấy xa quân cười to, trên đại điện tả hữu hộ pháp đồng thời mở miệng, bọn họ tên là Sa diện, Mây Các, đều là một bước đạo tôn đỉnh cấp tu sĩ khác, không sai. Lão bát tìm được Đông Phương đại đế, không bao lâu là có thể mang về xa hải. Sa quân đại mã kim đao ngồi về chủ vị, trăm năm thất lạc Bắc Phương đại đế, cái này làm cho hắn rất là buồn rầu. Vốn cho là bốn phương đại đế có thể phải rơi cùng những tông môn khắc tay, kết quả khúc khô hữu làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Tông chủ, cái này đông phương đại đế là ở nơi nào tìm được? Vui mừng, tả hộ pháp xa diệt hỏi lại. Không thể không nói, tầng thứ nhất ngày cái đó Chu Thiên Tử thật là có điểm khí vận, cái này đông phương đại đế là hắn nhị nhi tử. Thu hồi ngọc giản, xa quân cảm khái nói. Tìm thương gia tộc có thể ra một cái bắc phương đại đế đã dùng hết không biết nhiều ít đời khí vận, kết quả cái này Chu Thiên Tử ngược lại tốt một chút sinh hai Chu Thiên tử. Ha ha, xem ra hắn chính là trời sinh là ta xa hải đưa đại đế. Ha ha ha. Nghe được Sa Quân nói như vậy, trên đại điện nhất thời Tuân gia cười ầm lên tiếng. Chương 426, vạn cổ kỳ tài. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh để cử nguyệt phiếu. Như đã nói qua, Tây Phương đại đế và Phương Nam đại đế còn không có rơi, không bằng đem điều này Chu Thiên tử mang tới tầng trời thứ hai, nói không chừng còn có thể sống lại hai cái đi ra. Sau khi cười lớn xong, Tả Hộ Pháp Sa Diệt vước cảm. Sống lại hai cái? Ha ha, nhất môn song đại đế đã là nghịch thiên khí vận, hắn làm sao có thể sống lại hai cái? Khoát tay, Sa Quân khệ miệng về lên. Ở hắn xem ra, mới có thể có hai cái tư thế đại đế nhi tử đã là nghịch thiên khí vận, căn bản không sẽ lại còn kỳ tích xuất hiện. Thậm chí bởi vì cái này ngay cả một đại đế xuất hiện, những thứ khác cơ họ tu sĩ khí vận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dứt lời, Sa Quân hỏi lại: Mịch La Cung bên kia có không có động tĩnh? Tông chủ, Mịch La Cung trăm năm bên trong cũng không có thu hoạch. Có trưởng lão đứng ra ung dung trả lời. Không có thu hoạch. Mịch La Cung cung chủ Hàn Sơn không phải phái gia Nhất Thiện siêu Tầm Thanh Ngọc nhị sứ sao? Sa quân khẽ nhíu mày. Mịch La Cung Thanh Ngọc nhị sứ ở tầng trời thứ hai cũng không phải là hạ người vô danh, rất nhiều tông chủ đều biết các nàng. Khải bẩm tông chủ, hạ giới địa vực bát ngát. Bắt trưởng Lao và cựu trưởng Lao có thể tìm được Đông Phương Đại Đế cũng là cơ duyên xảo hợp. Ưm! Vừa là như vậy vậy không thể buông lỏng, ngươi cùng thời khắc nhìn chằm chằm mịch la cung miễn được bọn họ lại làm động tác nhỏ. Đông Phương Đại Đế chúng ta thế ở tất được. Ừm! Tông chủ! Đúng rồi, lần này nhất định trước thời hạn bố trí song khóa cung đại trận, miễn được hắn lại thất lạc. Cuối cùng, sa quân làm ra như vậy an bài, lần trước Bắc Phương Đại Đế thật sự là ném sợ. Tông chủ yên tâm! Lần này chúng ta bố trí song hành cùng, coi như là một bước đạo tôn đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể đi đi ra ngoài, càng hoảng hốt một cái thiếu niên. Dưới mắt chỉ có thể vậy đông phương đại đế vào cung. Được. Lần này bắt trưởng lão và cựu trưởng lão trở về sau đó cho bọn họ ghi lại một công. Đây là tự nhiên. Nào ngờ, cái này xa quân tính toán rất tốt, sự thật nhưng là theo hắn nghĩ một chút cũng không như nhau. Tam giới, xa hải bắt trưởng lão và cựu trưởng lão đã bị thừng trói tiên băng ở đồ tiên trụ lên. Bọn họ hình dáng thê thảm, sớm bị phế thức hại, giờ phút này nhìn như và thông thường người phàm cũng không có gì khác biệt. Không có biện pháp, nếu như bọn họ là những tu sĩ môn phái khác, cơ huyền có lẽ còn biết nhúc nhích dùng tạo hóa ngọc điệp đem bọn họ thu là thấp cùng nô bục. Có thể bọn họ hết lần này tới lần khác là xa hải tu sĩ. Đối với xa hải, cơ huyền ý tưởng rất đơn giản, không lưu người sống. Ngụy trung hiển, có thần, mang bọn họ đi xuống, lấy ra bọn họ chỉ nhớ. Sửa sang lại sau đó đem trọng yếu chuyện hồi báo. Giữa không trung, cơ Huyền ánh mắt lạnh lùng, truyền ra lệnh. Tìm kiếm chi nhớ, liền có thể biết bọn họ trải qua hết thảy. Ùm. Sau đó, Ngụy Trung hiền và Triệu Thiên Mật thám xuất hiện, mang đi bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão. Bội Hạ, mặc dù Sa Hải người đáng ghét, nhưng tìm thiếu đế chuyện cũng không thể chế ngãi. Bên này, thấy nhà mình Bội Hạ tựa hồ có và Sa Hải lạnh cương rốt cuộc dáng điệu, Khổng Phong thúc vội vàng đứng dậy. Khổng Khanh yên tâm. Xử lý cái này hai tên, cô liền sẽ đi tầng trời thứ hai tìm cơ hạo. Khoát tay, cơ huyền tỏ ý khổng phong thúc không cần quá lo lắng. Biết con không bằng cha, mặc dù cơ hạo chỉ có thánh nhân cấp bậc tu vi, nhưng vậy đạo tôn muốn bắt hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Là thân quá lo lắng. Khổng phong thúc thở dài, lui xuống. Không có biện pháp, thân là tổng lĩnh tam giới cấp một tiên thần, thiếu đế mất đối với hắn tới nói thật không phải là một chuyện nhỏ. Thậm chí có từ biết được thiếu đế cơ hạo cũng không muốn ở lại tầng thứ nhất sau đó, hắn liền cảm thấy nhà mình bệ hạ con cháu vẫn là có chút thiếu. Đường đường tam rơi đứng đầu, một đời tiền đế, thế nào cũng có như vậy bảy tám con cháu mới được. Vậy đừng nói bảy tám cái, chí ít vậy được ba bốn cái đi. Như vậy thứ nhất, coi như lao đại, lão nhị không thấy, lao tam, lao tứ cũng có thể trên đỉnh đi. Khổng khanh yên tâm, không bao lâu, cô liền sẽ đem cơ hạo đưa đến tiên cung. Thấy khổng phong thúc như vậy lo âu Cơ huyền tự biết hắn ý tưởng. Nhưng mà lần này, cơ huyền là thật tính sai. Ba mười trọng tiên, một tòa bị phối hợp độn khí che giấu tiên sơn đỉnh, có một quần áo trắng lao đầu đang ngồi ở hai trước mặt thiếu niên sở dâu đồng thời còn không ngừng khuyên nói gì. Cơ hạo, bái Lao Phu làm thầy cũng không ảnh hưởng ngươi tầng thứ nhất thiên thiếu đế thân phận, chỉ cần ngươi muốn trở về tùy thời có thể. Hơn nữa ngươi chỉ cần trở thành đệ tử của Lao Phu, toàn bộ 32 tầng ấy tất cả tu sĩ đều phải cho ngươi phụ vương một cái mặt mũi Dứt lời. Lão đầu nâng chung trà lên ly, tỉ mỉ thưởng thức. Có chuyện tốt như vậy. Nói ra mục đích thực sự của ngươi. Cơ hạo mặt đầy hồ nghi. lão đầu tử này nhìn như rất là lợi hại, địa vị vậy rất cao. Mình bị bắt lúc tới, thấy có quá nhiều tu vi sâu không lường được tu sĩ cũng đang cho hắn thi lễ. Nhưng cơ hạo biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, lão gia làm như vậy khẳng định có mục đích gì. Hù hù hù, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Thấy cơ hạo biểu hiện như vậy. Lão đầu sờ râu một cái chẳng những không có trách tội, trên mặt vẻ hài lòng ngược lại sâu hơn từ trước. Nếu như Cơ Hạo sau khi nghe xong hắn nói tiếng nói dập đầu liền bái, ngược lại không thích. Thật không dám dâu dốiến, lão phu cần gấp một người thiên tư cực cao đệ tử đi kiếm mặt mũi. Lần nữa nâng chung trà lên ly, lão đầu yếu ớt mở miệng. Kiếm mặt mũi. Cơ Hạo không rõ ràng. Không sai, mỗi vạn năm thánh cảnh cũng sẽ cử hành một tràng thiên tài thi đấu. Sau đó chọn lựa trong đó lợi hại nhất một vị thiên tài đưa vào thần bí kia tầng trời 33. Thánh cảnh. Tầng trời 33 cũng không phải là thánh cảnh sao. Còn cần rồi đưa. Cơ hạo và quan vũ theo bản năng nhìn nhau. Tu sĩ đều biết tầng 29 thiên giới thuộc về cấp thấp trời, tầng trời 30 trở lên chính là thánh cảnh. Khởi liệu thánh cảnh bên trong cũng có khác biệt. Mặc dù tầng trời 33 cũng thuộc về thánh cảnh, nhưng nó cực kỳ thần bí, là tất cả tu sĩ nhất hướng tới địa phương. Chỉ cần có thể đi vào trong đó nhất định sẽ lấy được được đại cơ duyên mới đi ra thành tiểu tuyệt không biết thấp. Tầng trời 33 như vậy lợi hại. Cơ hạo dần dần hứng thú. Không sai, phàm là từ tầng trời 33 đi ra ngoài, thấp nhất thành tiểu vậy sẽ không thấp hơn 6 đường dành cho người đi bộ tôn. Lao đầu lại gật đầu. Có thể đừng xem nhẹ 5 đường dành cho người đi bộ tôn, dõi mắt toàn bộ cấp thấp trời, 6 đường dành cho người đi bộ tôn đều là không cho coi nhẹ tồn tại. thậm chí ngay tại tầng 29 trời Sáu đường dành cho người đi bộ tôn nói một câu vậy mà cực kỳ có phân lượng. Có thể cái này cùng ta trở thành người đệ tử có quan hệ thế nào? À, ngàn năm sau đó chính là thiên tài thi đấu lúc đó, vốn là vậy không việc gì. Có thể hết lần này tới lần khác Lao Phu một cái đối đầu không biết đi cái gì vận cứ chó, ở trăm năm trước nhặt được một cái vạn cổ kỳ tài, ngắn thời gian ngắn đã trở thành nửa bước đạo tôn. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, lão Thổ liền không khỏi một hồi buồn rầu. Lao Phu nhiều mặt hỏi thăm. Lấy hắn tư chất lại qua ngàn năm, rất có thể sẽ nhảy một cái trở thành hai đường dành cho người đi bộ tôn. Hỏi do đến lúc đó còn có ai là hắn đối thủ? Vừa nói vừa nói, lão đầu lại là tự mình cảm thán. Trở thành đạo tôn sau đó, tu hành cực kỳ khó khăn, rất. Hơn tu sĩ bởi vì tư chất có hạn coi như khổ tu triệu năm vậy sẽ không lại bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn. Nhưng cái thằng nhóc này ở trong vòng ngàn năm liền có thể. Như vậy, chẳng phải làm người ta kiên kỵ. Chương 427, thu nạp và tổ chức thiên cơ môn. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Thiên tài này như vậy hung hãn. Trăm năm thì đã thành tiểu nửa bước đạo tôn. Sau khi nghe xong lão đầu nói như vậy, cơ hạo cùng quan vũ giật mình nhìn nhau. Ở tam giới, cơ hạo ở trăm năm trong thời gian chém rất ba thi đã bị dự là kỳ tài khoáng thế, không nghĩ bây giờ còn có so hắn càng can đảm. Từ chém hết ba thi đến nửa bước đạo tôn, ở giữa còn cách một cái thánh nhân cảnh. Muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, ngươi cũng không kém. Như ngươi vừa sanh ra là được là lao phu đệ tử trăm năm bên trong cũng có thể trở thành nửa bước đạo tôn. Tựa hồ nhìn thấu cơ hạo tâm tư, lao đầu bổ sung. Ta, cơ hạo có chút không tin. Không sai, tầng thứ nhất thiên dấu sao là tầng thứ nhất trời, tiên linh khí so không được ba tầng mười hai. Có thể, cơ hạo quả đấm lỏng lại chặt, xích chặt lại lòng. Như thế nào? Là một cái như vậy yêu cầu nhỏ nhỏ. Đánh bại hắn. Dĩ nhiên, lão phu thu ngươi làm đồ đệ đồng thời vậy sẽ thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi thị vệ. Hắn sau này thành tựu khẳng định cũng không sẽ thấp. Cái này. Lần này, cơ hạo trầm mặc hồi lâu. Ước chừng qua nửa trụ nhang hắn mới lại ngẩng đầu. Như thế nào? Lao đầu vội vàng. Không được. Mặc dù chuyện này nghe là một chuyện tốt, nhưng ta còn muốn đi tìm ta ca ca. Cơ hạo trực thẳng thân thể. Lao đầu này nói rõ ràng, muốn bái sư liền được lại cùng ngàn năm có thể hắn thật sự là không chờ nổi. Tìm cà ca, ca ngươi. Cà ca, ca ngươi tên gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành lão phu đệ tử, lão phu giúp ngươi tìm. Không có được mình câu trả lời mong muốn, lão đầu bột phát vội vàng. Bất kể như thế nào, cơ hạo hắn là thế ở tất được. Rói mắt toàn bộ thánh cảnh, thiên tài cấp tu sĩ khác quả thực không thiếu, có thể cùng vị kia có thể chống lại tựa hồ chỉ có cơ hạo. ca ca ta hắn ta cũng không biết hắn bây giờ họ gì, tên gì. Đối với chuyện này, Cơ hạo không có dấu giếm. Hắn có thể nhìn ra lão đầu này cũng không có gì xấu xa lòng, nếu không lấy hắn thực lực thổi hơi mình phỏng đoán cũng được hồn phi phách tán. Cái gì? Ngươi liền ca ca ngươi họ cái gì cũng không biết làm sao tìm được. À, đợi một chút, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, ca ca ngươi không phải họ cơ sao. Lần này, đến viên lão đầu trận mắt. Hắn ở mẫu thân trong bụng mẹ thời điểm liền bị một ít tu sĩ cho ông đi, phụ hoàng tìm rất lâu vậy không tìm được, cho nên hắn rất có thể không họ cơ. Tại sao sẽ bị tu sĩ tử trong bụng mẹ ôm đi? Chẳng lẽ là ngươi phụ thân cựu địch? Dần dần lao đầu vậy hứng thú? Không phải. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng khi đó ta còn nhỏ. Ngươi còn nhỏ. Ngươi sợ là còn không có đi. Không cần để ý những chi tiết này. Đây cũng là có chút ý tứ. Chỉ như vậy, một người già một trẻ cứ như vậy nói chuyện đi xuống. Còn như cơ hạo cuối cùng cùng với lao đầu này cuối cùng đạt thành hiệp nghị gì không người biết được. Tóm lại hắn và quan vũ cuối cùng ở lại thứ tầng trời 30. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Tầng trời thứ 2 một tòa tiên cung trước, cơ huyền cung ác thần áo bào đen, la hầu lam bá cơ nghi cùng lăng không đứng. Tam giới chuyện bên kia toàn bộ an bài thỏa đáng, sa môn bắt trưởng lão, cựu trưởng lão đều đã chém chết. Lần này leo lên tầng trời thứ 2, cơ huyền chỉ có một mục đích, đó chính là tìm mình mà hai cái nhi tử. Chủ nhân, trước mặt chính là trời cửa phi cơ chỗ ở. Phần lớn đệ tử cũng đã là người chúng ta. Không người, Lam bá mở miệng bầm báo. Trở thành cơ huyền người làm sau đó bọn họ cũng không có nhàn dối, mà là bắt đầu ở bên trong tông môn kêu gọi đầu hàng. Lúc này trừ tông chủ viên thượng, chấp sự trở lên tu sĩ đều là hoàng thành đội ngũ. Phần lớn, nhìn phía xa trùng điệp không dứt tiên cung, cơ huyền khẽ nhíu mày. Thiên cơ môn giàu gì cũng là hạng thứ 8 tông môn, tông môn phần lớn đệ tử bị kêu gọi đầu hàng, chẳng lẽ hắn một chút phát hiện cũng không có. Trọng yếu nhất là, thiên cơ môn am hiểu nhất chính là suy tính thiên cơ. Làm sao xem, bình tĩnh này thiên cơ cũng không có cửa tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ nhân, thuộc hạ làm việc cực kỳ cẩn thận, lừa gạt hắn hẳn không vấn đề gì. Bên này, làm bá, cơ nghi ngay tức thì rõ ràng liền cơ huyền ý nghĩa, vội vàng không người. Hai người bọn họ tu vi chỉ so với thiên cơ môn tông chủ thấp hai cái nhỏ cảnh giới, làm đến bước này cũng không khó. Phải không? Cơ huyền nhìn phía xa, mi nhọn khều một cái. Nguyên lai like không biết lúc nào, một người mặc áo bảo cho người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở tiên cung trước, hắn sau lưng còn đi theo không thiếu một bước đạo tôn, nửa bước đạo tôn. Hắn chính là trời cửa phi cơ môn chủ. Không có biện pháp, có thể được như thế nhiều đạo tôn ủng hộ, trừ môn chủ viên thượng lại còn có ai. Chủ nhân, chúng ta. Thấy tình hình như vậy, Lam Bá Cơ Ni xấu hổ đỏ cả mặt. Mới vừa bọn họ còn thề thành khẩn bảo đảm mình lừa gạt tiên cơ môn môn chủ, xem cái bộ dáng này. Viên thượng hẳn đã sớm biết rồi chuyện này. Thậm chí lúc này đột nhiên xuất hiện chính là ở đặc biệt chờ bọn họ. Xem xem nói sao. Cơ huyền khoác tay, tỏ ý Lam bá cơ Nhi không cần quá để ý. Đối thủ có mạnh có yếu, hơn nữa có lúc đối thủ quá yếu cũng không gặp được chính là một chuyện tốt, phản mà đối thủ càng mạnh mới vượt có thể chui luyện thuộc hạ. Dạ, chủ nhân. Nhưng mà một khắc sau, thiên cơ môn tông chủ viên thượng phản ứng nhưng là làm cơ huyền cùng thất kinh. Chỉ gặp hắn mang một đám thuộc hạ người nhẹ nhàng tới đến cơ huyền trước mặt sau đó lại là không người một bái thiên cơ môn tông chủ viên thượng bái kiến thiên tử bệ hạ thái độ này tuyệt đối không phải cửa chủ kiến những tông môn khác đứng đầu thái độ ngược lại càng giống như là bề tôi thấy đế vương đây là ý gì cơ huyền cao mày bệ hạ viên thượng tự biết số mạng cho nên muốn trở thành là đại chu hoàng triều một phần tử mong rằng bệ hạ thu nhận bên này viên thiệu dứt lời lại vô một cái ấn đường đùn mạng hồn máu ngay tức thì bay ra vững vàng dừng ở cơ huyền trước mặt. Thu nhận ngươi, Cơ huyền là thật có chút mơ hồ. Vốn cho là cái này viên thượng sẽ tức giận làm bá cơ Nhi, sau đó cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Kết quả thế nào? Muốn đầu dựa vào Hoàng thành. Cái này cũng chưa tính. Viên thượng mới vừa nói xong câu này nói, cơ huyền trong đầu lại là vang lên tạo hóa ngọc điệp thanh âm. Chúc mừng ký chủ lấy được đắc đạo tôn cấp nhân tài viên thượng thành tâm ra sức. Xin hỏi ký chủ phải trăng thu phụ. Xem ra đây là thật. Nếu như nói bổn mạng hồn máu có thể sẽ bị tẩy máy tay chân mà nói, Tạo Hóa Ngọc Điệp năng lực cơ huyền là tuyệt đối không biết hoài nghi. Tình hồn, cơ huyền không do dự nữa. Có Tạo Hóa Ngọc Điệp còn sợ gì? Lúc này hắn cho Tạo Hóa Ngọc Điệp truyền một đạo thân nghiệm, sau đó lại thu hồi viên thượng vậy đạo bổn mạng hồn máu. Cảm ơn bệ hạ. Đứng dậy, viên thượng lúc này đứng ở cơ huyền bên người, nhìn như một chút cũng không lạnh nhạt tựa hồ sớm có dự liệu. Cái này cũng chưa tính, thiên cơ môn môn chủ dâng ra bổn mạng hồn máu sau đó vừa hướng hậu phương một đám thuộc hạ gật đầu một cái, giống nhau một màn lần nữa diễn ra. chỉ như vậy, Cơ Huyền dưới quyền lại thêm một vị nhân tài, mặc dù thu có chút vô tình, nhưng đây chính là thật. dĩ nhiên, Cơ Huyền càng không nghĩ đến chính là, Viên Thượng có một người hậu nhân tại trong cuộc sống tương lai được nhiều thành tựu xuất sắc, hắn chính là Đại Danh Đỉnh Đỉnh Viên Thiên Cương. đây là nói sau, tạm thời không biểu. vì vậy, nửa ngày sau đó, toàn bộ Thiên Cơ môn bị Cơ Huyền tiếp quản, tầng trời thứ hai hạng thứ tám tông môn triệt để thành đại chu Hoàng Thành một cái chi nhánh. Trường 428, Hoàng Thành thuộc hạ đều là chút người điền sao. côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh đề cử người phiếu Thu nạp và tổ chức thiên cơ môn sau đó, cơ huyền lúc này phái ra thiên cơ môn tất cả đệ tử bắt đầu ở tầng trời thứ hai phạm vi lớn tìm nhà mình lão nhị. Đào mắt chính là nửa tháng, nhưng mà như cũ một chút tin tức cũng không có. Đánh ra đưa tin ngọc giản cũng giống như vậy, chỉ có thể xác định cơ hạo còn sống, nhưng chính là không thu được hắn trả lời Cái đứa nhỏ này rốt cuộc đi nơi nào? Đại điện nghị sự chủ vị cơ huyền cao mày. Ban đầu vốn cho là đi tới tầng trời thứ hai chính là thời gian đầu tiên tìm được lão nhị, không nghĩ vẫn là không thu hoạch được gì. Vậy hạ, như vậy tình hình chỉ có một loại có thể. Thấy cơ huyền cao mày, mới thu viên thượng đứng dậy. Ừ, thiếu đế cực có thể không có ở đây tầng trời thứ hai, mà là đi trước tầng cao hơn thiên. Viên thượng nói ra mình ý tưởng. Thiên cơ môn là cơ hạo làm không thiếu suy tính. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thiên cơ cũng sẽ bị ngăn chặn, cái loại đó ngăn chặn không phải tới từ cho rằng mà là quy tắc. Như vậy, chỉ có thể nói minh cơ hạo đã đến càng cao cho địa phương khác. Thậm chí viên thượng một lần hoài nghi thiếu đế cực có thể đến thánh cảnh bên trong, bất quá cái ý niệm này cùng đi liền bị hắn trực tiếp ép xuống. Một cái tầng thứ nhất ngày tu sĩ muốn đi vào thánh cảnh, thật là là chuyện không thể nào. Đi tầng cao hơn thiên. Ngay vậy, cơ huyền ngón tay không ngừng gõ án thư. Trăm năm tìm. Tầng trời thứ hai cũng không có phát hiện Lão đại. hắn liền không từng chỉ một lần nghĩ tới Lão đại cũng có thể đi trước tầng cao hơn trời, kết quả bây giờ Lão nhị vậy. Vô luận như thế nào, tiếp tục phái người tìm. Chầm tư hồi lâu, cơ huyền ngẩng đầu. Tầng trời 33, một tầng so một tầng bất ngát. Dựa vào trong tay mình chút nhân mã này, đừng nói là những thứ khác cao tầng liền là muốn triệt để tìm lần tầng trời thứ hai cũng tốn sức. Chủ nhân, thuộc hạ có một cái ý nghĩ. Liên lợi viên thượng dự định lui ra thời điểm. Ác thần nhưng là ánh mắt sáng quắc không người mở miệng. Chủ nhân, xác định là thiếu đế khẳng định không có ở đây tầng thứ nhất trời, tầng trời thứ hai không biết, cao tầng thiên có thể. Cho nên, chỉ cần chúng ta bắt lại toàn bộ tầng trời thứ hai là có thể hoàn toàn loại bỏ tầng trời thứ hai có thể, tầng thứ hai không có, chúng ta đánh liền lên tầng trời thứ ba như vậy, luôn có tìm được hai vị thiếu đế một ngày. Nếu như phổ thông thiên không có, vậy liền một mực đánh tới thánh cảnh, cũng không tin còn không tìm được hai vị công tử. Một tầng tiếp theo một tầng tìm. Cái này cũng quá điên cuồng. Không nghe khá tốt, vừa nghe, bên cạnh viên thượng ngay tức thì trợn mắt. Hắn cảm thấy ác thần không khỏi vậy quá điên cuồng chút. Bởi vì tìm một người hãy thu phục nhất tầng thiền, có loại ý nghĩ này từ xưa đến nay thật không tìm ra cái thứ hai. Cái này ngược lại là biện pháp. Nhưng mà càng làm viên thượng giật mình chuyện xảy ra, yên lặng chốc lát, chủ vị cơ huyền lại là gật đầu đồng ý chuyện này. Chủ nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy được chuyện này có thể được. Đến lúc đó, tầng trời 33 đều là chúng ta, hai vị thiếu chủ vô luận đi đến nơi nào cũng là an toàn. Cái này cũng chưa tính, một bên la hầu vậy cho ra mình cái nhìn. Điên rồi điên rồi sao? thấy như vậy, viên thượng đã không biết nên nói cái gì. Nghĩ lúc đó hắn suy tính xuất từ mấy và tầng thứ nhất ngày người chủ chỉ có vua tôi duyên, cho nên làm cơ huyền bước vào tầng trời thứ hai một khắc kia, liền làm xong đầu dựa vào chuẩn bị. Có thể ai có thể nghĩ tới. Đại chu hoàng thành từ trên xuống dưới cũng điên như vậy cuồng. Bậy hạ, chúng ta thiên cơ môn thực lực trước mắt xếp hạng thứ 8, muốn muốn bắt tầng trời thứ 2 không thể nghi ngờ là khói như lên trời. Về lại thần, viên thượng vội vàng bẩm báo. Không có biện pháp, tầng trời thứ 2 mạnh nhất hai thế lực lớn xa hải cùng mịch là cung chính là hai cái khổng lồ cấp bậc tồn tại, muốn lật thật không phải là việc một sớm một chiều. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Thiên cơ môn bên này chỉ cần làm xong suy tính là được. Cơ huyền tất nhiên rõ ràng viên thượng ý tưởng, bất quá hắn thật vẫn không định dùng thiên cơ môn. Dưới mắt, hoàng thành bên này cùng vậy hai đại tông môn kém chỉ là một hai đường dành cho người đi bộ tôn mà thôi. Chủ nhân, như vậy, chúng ta trước hết cầm cái này Sa hải khai đao. Muốn không muốn thuộc hạ cái này thì cho khổng đại nhân bên kia đánh ra ngọc giảng, để cho hắn bên kia phái người thượng giới. Sa hải. Trước không cần đưa tin, cùng tượng thánh lô ban xuất quan lúc đó, chính là chúng ta đi Sa hải ngày, Chính là làm như vậy dọn. Nói làm liền làm. Nhất là la hầu câu nói kia, sâu được cơ huyền tâm. Nếu như tầng trời 33 đều là hoàng thành chi địa, cái này hai đứa nhỏ còn có thể chạy đến nơi nào đi. Đều là hậu viện nhà mình. Còn như thời cơ động thủ, cơ huyền đã có dự định. Trước sát phong 32 thánh, mỗi nhất tầng thiên đều có một người, tầng trời thứ hai chính là lô ban đang ngồi chấn. Hắn được thánh vị cơ duyên, đột phá đến hai đường dành cho người đi bộ tôn hẳn không vấn đề gì. Tượng thánh. Bên này. Viên thượng là càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng kinh hãi. Đáng tiếc, bất kể là ác Thần Áo Bào đen vẫn là la hầu cũng không coi cho hắn giải thích. Tượng Thánh rốt cuộc là ai? Nói phân hai bên, ngay tại Cơ Huyền Vi tìm hai cái đứa nhỏ mà dự định từng tầng từng tầng thu phục chưa thì lúc Thánh Cảnh 31 tầng trời, một nơi cực kỳ thông thường tiên sơn đỉnh tọa lạc mấy ngàn sân. Những thứ này cung điện mặc dù so thấp tầng ngày tiên cung mạnh quá nhiều, nhưng mà đặt ở toàn bộ Thánh Cảnh bên trong vậy thật coi là lên là cực kỳ một mạc. Giờ phút này, một tòa tĩnh lặng nhỏ điện bên trong có bộ dáng thiếu niên đạo đồng ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tu hành. Thiếu khanh, sư phụ kêu ngươi đã qua. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, biết. Nghe vậy, thiếu niên chậm rãi mở mắt. Khá tốt đại chu hoàng thành một đám bề tôi cũng không ở nơi này, nếu không bọn họ định sẽ ngạc nhiên phát hiện. Thiếu niên này bộ mặt đường danh lại là và nhà mình bệ hạ cực kỳ tương tự, thậm chí ở đó sao trong nấy mắt. Cơ huyền và thiếu niên huyền như cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài như vậy. Cũng không lâu lắm, thiếu khanh tiến vào một tòa chủ điện, trên chủ vị còn ngồi ngay thẳng một người ông cụ đồ trắng. Thiếu khanh bái kiến sư tôn. Thi lễ, đứng dậy, thiếu niên đứng ở một bên. Thiếu khanh, vi sư đem ngươi mang tới sơn môn đã có chằm năm, tu vi như thế nào. Nhìn thiếu niên, ông giả vui mừng ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia vô hình lòng chua xót. Nếu như bọn họ tông môn có thể mạnh hơn nữa một ít, thiếu niên Tu Vi khẳng định còn càng lợi hại hơn. Khải bẩm sư tôn, bây giờ đệ tử đã là một bước đạo tôn đỉnh cấp, kém đi nữa một bước liền có thể bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn. Nhắc tới Tu Vi, thiếu khanh ưỡn ngực. Toàn bộ thánh cảnh bên trong đều đang đồn 32 tầng thiên đi ra một tuyệt đỉnh thiên tài, ngàn năm sau đó là có thể bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn. Thiên tài này tên là Ngạo Tuyết, đã bị nâng đến trình độ cao nhất. Mỗi lần nghe được tin tức này, thiếu khanh trong lòng liền ha ha cười một tiếng. Lại cho hắn trăm năm thời gian, bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn đã là tất nhiên chuyện. Thiếu chút nữa hai đường dành cho người đi bộ tôn. Vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sờ dâu một cái, ông cụ đồ trắng đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tươi đẹp. Có đồ như vậy, tuyệt đối là thiên đại phúc báo. Sư tôn, đệ tử muốn tham gia năm trước sau đó thiên tài thi đấu. Bên này, thần sắc nghiêm túc, thiếu khanh không người một bái, cực kỳ cung kính mở miệng. Ngàn năm sau đó... Thánh cảnh bên trong thiếu niên muốn tranh đoạt vậy chỉ vừa tiến vào tầng trời 33 số người, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trọng yếu nhất là, thiếu niên có cái đó tự tin, tin tưởng hắn có thể bắt được thứ nhất. Trường 429, sau lưng không có thế lực giúp đỡ. Cồn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn đề cử người phiếu. Cái gì? ngươi muốn tham gia thiên tài thi đấu? Vừa nghe, lão đầu thần sắc ngay tức thì buồn bã, nhưng rất nhanh liền bị ẩn nút. Sư tôn, đệ tử có tự tin này. Thiếu khanh ngẩng đầu. Ngoại giới đem vậy ngạo tuyết truyền thần hồ kỳ thần, có thể hắn thật sự có cái đó nắm chặt được thời điểm có thể chiến thắng nàng. Cái này, quần áo trắng lao đầu xoay người, không muốn lại trực diện mình đệ tử đắc ý. Sư tôn. Tại sao? thấy như vậy, Thiếu Khanh sứng suốt một chút. Hắn vốn cho là nhà mình sư tôn nghe được cái này, sự việc sau đó sẽ toàn lực giúp đỡ hắn, không nghĩ nhà mình sư tôn lại là như vậy thái độ. Thiếu Khanh, vi sư đem ngươi mang về 31 tầng trời đã có trăm năm. Ngươi hẳn biết thánh cảnh bên trong quy tắc sinh tồn có hơn tàn khốc, thiên tài thi đấu cũng không phải là người có siêu cường tư chất liền có thể, và sau lưng tông môn cũng có cực lớn liên quan. Lại ngẩng đầu, quần áo trắng lao đầu chán nản nói ra nguyên do. Không có biện pháp, thiên tài đại hội quan hệ đến tiến vào 33 tầng trời tư cách, làm sao có thể tùy tiện để cho người nơi được. Cơ hồ mỗi một cái cao cấp thiên tài sau lưng đều cần đứng một vị chín đường dành cho người đi bộ tôn, như vậy mới có thể bảo đảm tư cách tới tay. Sư tôn. Ngài không phải vậy rất lợi hại. Suy nghĩ hồi lâu thiếu khanh mở miệng, bất quá hắn giọng nói nhưng là càng ngày càng thấp. Hắn chỗ ở cái này tông môn tên là Ngưu Đầu Sơn. Minh Sư Tôn cũng chính là cái này Ngưu Đầu Sơn trưởng giáo, tên là Ngưu Thương, thật một vị bảy bước đạo tôn. Bảy bước đạo tôn ở tầng 29 thiên trở xuống vậy thật sự là lớn lao cấp tồn tại. Nhưng mà đặt ở thánh cảnh bên trong chỉ có thể coi như là bên trong cùng nhưng lên. Dẫu sao, ở thánh cảnh bên trong, tám đường dành cho người đi bộ tôn nơi nơi. Chính là chín đường dành cho người đi bộ tôn cũng có không thiếu. Mà Ngưu Đầu Sơn liền càng không cần phải nói, ở thánh cảnh bên trong tông môn bên trong thuộc về yếu nhất cái loại đó. Thiếu Khanh, Sư Tôn biết ngươi không phục ngày đó mới ngạo tuyết, có thể sau lưng của nàng đứng chính là 32 tầng thiên nhất tông môn cường đại thái hư tông. Ngươi nói Sư Tôn lấy cái gì và người ta so. Đi, Ngưu Thương vẻ ấy náy sâu hơn từ trước. Nếu như không phải là Ngưu Đầu Sơn, có lẽ Thiếu Khanh có thể sẽ đi rất xa, nhưng bây giờ chỉ có thể nhận mệnh. Không nói khác, nếu Thiếu Khanh tham gia thi đấu tiến vào sau cùng trận chung kết, người ta tùy tùy tiện tiện xuống một cái trưởng lão là có thể lấy diệt môn vì lý do, bước bách hắn thối lui ra thi đấu. Sư Tôn, thật chỉ có thể như vậy sao? Qua hồi lâu, Thiếu Khanh vẫn là có chút không cam lòng. Thiếu Khanh, thi đấu ngươi có thể tham gia, nhưng sau cùng hạng có thể. Ngưu Thương thật sự là không đành lòng nói thêm gì nữa, lưu lại những lời này sau đó lại là đi trước một bước ra đại điện. Đi tham gia tham gia gặp gặp cảnh đời ngược lại là không việc gì, có thể mình đệ tử thật sẽ như vậy phải không? Sư tôn, Thiếu Khanh muốn đuổi kịp đi, nhưng là phát hiện một cổ vô hình lực cản chắn hắn đường đi. Thiếu Khanh, vị sư năm đó là ở tầng trời 30 nhặt được ngươi, ngươi tư chất không người có thể so sánh, chắc hẳn gia thế của ngươi vậy không đơn giản, nếu là có thể tìm được ngươi phụ mẫu là ngươi làm sao thuận. Thi đấu chuyện có lẽ còn có hy vọng. Ngay sau đó, lưu thương thanh âm từ đàng xa truyền tới. Gia thế Phụ mẫu, thiếu niên sống ở tại chỗ, không có lại đuổi theo. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tới từ nơi nào, chỉ là loáng thoáng nhớ được từ mình năm đó là đường. Như đầu sơn bên này phát sinh cái này khúc nhạc đệm không người biết cũng không có người chú ý. Ngược lại thì ba tầng mười thế lực cao cấp một trong vô lượng các thả ra tin tức nói tìm được liền một người thiên tài siêu cấp tên là cơ hạo, hơn nữa muốn ở ngàn năm sau đó tham gia thiên tài thi đấu. Tin tức này vừa ra, thái hư tông bên kia lập tức có đáp lại. Bọn họ biểu thị. Hy vọng thánh cảnh tất cả thiên tài tới khiêu chiến ngạo tuyết, ai nếu như thắng, tiến vào tầng trời 33 số người liền thuộc về ai. Như vậy, toàn bộ thánh cảnh bởi vì là thiên tài thi đấu sự việc lại tung mưa gió. Rất nhiều thế lực rối rít tuân gia nhà mình để trước phải tiếng nhiều người, cũng không ai muốn bị những thứ khác thế đè đầu. Dĩ nhiên nổi trội nhất thịnh vẫn là ngạo tuyết. Nàng lấy một bước đạo tôn sơ kỳ thực lực, lấn át tất cả thiên tài. Tu hành không năm tháng, đạo mắt nửa năm. Ngày nay... Tầng trời thứ hai nơi nào đó chặt chẽ phủ, đồng nhiên tản ra ngàn đạo quang hoa. Ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh phá núi ra, cuối cùng vững vàng ngừng ở giữa không trung. Đáng tiếc ta tư chất ngu đột, lãng phí bậy hạ ban cho đại cơ duyên, hai đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Lại liền ba đường dành cho người đi bộ tôn cũng chưa tới. Hắn tự lầm bẩm, cực độ thất vọng lắc đầu một cái. Không sai, hắn không phải người khác, chính là tượng thánh lỗ ban. Vẹo! Liền làm lỗ ban than thở sau đó dự định rời đi lúc đó. Một đạo ngọc giản nhưng là lăng không tới, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Ừ. Bậy hạ có cho đòi. Thân thức đảo qua, thấy trên ngọc giản nội dung. Lỗ ban thần sắc như thường, lúc này xoay người hóa thành cầu vòng biến mất ở xa xa. Xa hải, tầng trời thứ hai đệ nhất đại tông môn, lúc này tông chủ xa quân ngồi ở trên chủ vị, tức giận ngất trời. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Nửa năm qua đổ sát ta xa hải đệ tử vô số, đến bây giờ còn không có ngã tìm hung thủ. Các ngươi đều là phế vật sao. Nhìn trong đại điện trong môn trường lão, hắn đại phát lôi đỉnh. Nửa năm trước, sa hải đệ tử liền bắt đầu gặp phải vô hình tập sát. Người xuất thủ dứt khoát, một chút đầu mối vậy không lưu lại. Nếu như nói những thứ này thần bí người quang tập sát sa hải đệ tử thì thôi, có thể bọn họ liền và những cái kia sa hải đi quá gần tông môn đệ tử cũng giết. Xuống đến thiên tiên, lên tới nửa bước đạo tôn, đụng phải liền, liền giết, thật là điên cuồng không thể lại điên cuồng. Cái này cũng chưa tính. Càng làm tầng trời thứ hai tu sĩ kinh ngạc là Sa Hải Bát Trưởng lão và cựu Trưởng lão, bọn họ thi thể lại là bị người nhét vào Sa Hải tiên trước cửa cung. Nhằm vào ý rõ ràng không thể lại rõ ràng. Cho tới bây giờ rất nhiều tông môn cũng vô tình hay hiểu ý muốn phải tránh Sa Hải, vì chính là tránh khỏi tàn sát. Tông chủ, thuộc hạ hoài nghi hết thảy các thứ này có thể là tầng thứ nhất ngày Chu Thiên Tử làm, trừ hắn ra, thuộc hạ chân thực không nghĩ tới chúng ta và tông môn nào có như vậy nhân quả. Qua hồi lâu, Hộ pháp bên trái diệt nhắm mắt đứng dậy. Chu thiên tử. Tầng thứ nhất ngày chu thiên tử. Hắn có gan này. Nói sau hắn có thực lực này. Sa quân nỗ mà phất tay háo, cho rằng sa diệt ở qua loa lấy lệ hắn. Suy nghĩ một chút xem, nếu quả thật là cái đó chu thiên tử nói là, sa hải sẽ tra không ra nửa điểm đầu mối. Thậm chí ở hắn xem ra, chuyện này có thể là mịch la cung đang dở trò, toàn bộ nhị tầng thiên cũng chỉ có bọn họ có thực lực này. Tông chủ, thuộc hạ lại đi. Điều tra. Sa diệt than thở, sau đó không người. Báo. Bất quá vừa lúc đó, một người đệ tử nhưng là thần sắc hốt hoảng xông vào đại điện. Tông chủ, việc lớn không tốt, chúng ta tông môn bị người vây quanh. Cái gì? Tông môn bị vây. Ai lớn như vậy là gan, chẳng lẽ là bàn tay đen sau màn hiện thân. Ngay vậy, xa quân khí thế ở bạo. Bẩm tông chủ, người đến tự xưng là tầng thứ nhất ngày chu thiên tử. Hắn giới hạn chúng ta ở nửa trụ nhang bên trong giao ra da hắn nhi tử. Nếu không mà thì phải đổ sát cửa. Chu Thiên Tử. Giao ra hắn nhi tử. Nghe được câu này, toàn bộ đại điện bầu không khí làm đông lại một cái. Mới vừa còn nhắc tới Chu Thiên Tử, không nghĩ vậy Chu Thiên Tử nháy mắt liền tới. Trưng 430, tượng thánh ra tay. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh đề cử nguyệt phiếu. Nhỏ nhỏ Chu Thiên Tử cũng dám bên ngoài nói ẩu nói tả. Chẳng lẽ lấy là bản thân có hai cái nửa bước đạo tôn thì ngon. Còn giao ra hắn nhi tử. Ta Sa Hải có thể vừa ý hắn nhi tử đó là hắn có phúc. Sa Hải lúc nào đến phiên tầng thứ nhất ngày thế lực tới khiêu khích, đơn giản là tầng trời thứ hai vô cùng nục nhã. Tình huống sau đó, đại điện bên trong một tất cả trưởng lão không một không giận. Nhất là Tả Hộ Pháp Sa Diệt lúc này liền tuân ra mình một bước đạo tôn đỉnh cấp khí thế. Đừng nói bây giờ Bắc Phương Đại Đế và Đông Phương Đại Đế không có ở đây bọn họ trong tay, coi như ở bọn họ vậy sẽ không giao đi ra ngoài. Sa Diệt, Tông chủ. Ngươi lập tức mang đệ tử đem vậy Chu Thiên Tử bắt tới, để cho hắn biết khiêu khích xa Hải kết quả là cái gì. Tông chủ Sa Quân cũng là như vậy. Trước nín nổi giận trong bụng không ra tung, dưới mắt thật vất vả có cái chút giận há có thể thả qua. Ồm. Không ngờ Sa Diệt điểm hai tên chấp sự trưởng lão ra đại điện. Ở Sa Diệt trong mắt, thật ra thì liền hai cái chấp sự trưởng lão cũng không dùng được, một mình hắn cũng đủ để tiêu diệt vậy cái gì Đại Chu Hoàng Triệu tất cả tu sĩ. Dưới mắt điểm hai người bất quá là ý nghĩa ý nghĩa thôi. Khải Bẩm Tông Chủ, thuộc hạ cảm thấy bắt lại Chu Thiên Tử sau đó, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ chém chết sau đó treo ở Tiên Cung ra cảnh cáo, cũng có thể chấn nhiếp một chút cái đó ở sau lưng làm động tác nhỏ tông môn. Sa Diệt cách điện, rất nhanh lại có trưởng lão đứng dậy. Không sai, lý làm như vậy, không ra ngoài dự liệu, hắn đề nghị lấy được tất cả trưởng lão phụ hoạn. Nếu như nói Mịch La Cung tới tấn công Sa Hải thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác là tên chưa từng có ai biết đến tầng thứ nhất thiên thế lực. Khẩu khí này làm sao phải nhịn xuống. Đây là phải có. Sa quân vất tay áo, tỏ ý chuyện này cứ quyết định như vậy. Vâng anh. Ngay tại một đám tu sĩ đàm luận lúc đó, đại điện ra loáng thoáng truyền đến kinh thiên oanh bạo tiếng. Đối với lần này, bao gồm sa quân ở bên trong tất cả tu sĩ cũng không có để ý, thậm chí có vài trưởng lão còn tự lẩm bẩm một câu. Nhanh như vậy liền đánh nhau. Xem ra tả hộ pháp gần đây là kìm nén. Đảo mắt chính là hai nén nhang công phu, đây là... Một người Sa hải đệ tử sắc mặt thảm trắng, lào đảo nghiêng ngã chạy vào đại điện. Tông chủ, việc lớn không xong. Tả hộ pháp hắn bị. Hắn bị chém chết ở tiên cung trước. Cái gì? Ngay tức thì, Sa hải đại điện nghị sự đổi được một phiến tính mịch. Sa diệt nhưng mà một bước đạo tôn đỉnh cấp cái khác tồn tại, làm sao có thể? Chu thiên tử thuộc hạ làm sao có thể có so hắn mạnh tồn tại? Trọng yếu nhất là lúc này mới qua ngắn ngủi hai nén nhang thời gian. Hai chú nhang bên trong liền chém một người một bước đạo tôn đỉnh cấp. Cái này là dạng gì thực lực? Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này chu thiên tử thật đến có chuẩn bị? Chủ vị sa quân trong lòng lộ bột một chút, một loại dự cảm bất tưởng tập thượng tâm đầu. Thậm chí có loại trực giác, cái đó một mực ở sau lưng chơi đùa bàn tay đen sau màn có thể ở ngày hôm nay thì phải nổi lên mặt nước. Sa hải tiên cung bên trong như vậy, tiên cung ra, chấp trưởng thiên cơ môn viên thượng sớm bị một màn trước mắt hoảng sợ trợn mắt h Chỉ gặp giữa không trung bên trong, một người đàn ông trung niên lăng không đứng, hắn đỉnh đầu chỗ còn lơ lưỡng một trôi đen thui ống ngực, uy thế nghịch tiên thật là so thiên thần tái thế còn muốn thiên thần tái thế. Tượng Thánh Hắn chính là bệ hạ trong miệng Tượng Thánh. chư thiên 32 thánh bên trong yếu nhất vậy một cái. Yếu nhất một cái đều là hai đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp, vậy mạnh nhất một cái há chẳng phải là. Tự nói, viên thượng thật không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của giờ khắc này. Nửa năm trước. Cơ huyền làm ra quyết định muốn cản quét Trư thiên. Hắn đối với chuyện này nhưng thật ra là một mực không hiểu, thậm chí cảm thấy hoàng thành làm như vậy thật sự là quá liều lĩnh cuối cùng vô cùng có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Kết quả, nửa năm sau tượng thánh ra tay một cái, hắn mới biết hoàng thành của cải rốt cuộc dày bao nhiêu. Lại xem xem ban đầu mình ở thiên cơ môn đề nghị, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cười nạo. Thảo nào, ban đầu truy hỏi tượng thánh rốt cuộc là ai thời điểm, ác thần cùng la hầu cùng cũng không để ý gì tới sẽ hắn. Viên thượng, kinh ngạc gian, Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng, có thuộc hạ thông chi một chút đi, để cho ác thần cùng La Hầu vậy bắt đầu hành động. Ừ. Chỉ như vậy, một trang nhằm vào tầng trời thứ hai tất cả tông môn đại chiến lúc này mở màn. Một ngày sau, Sa Hải động tĩnh bên này cơ hồ chuyển khắp tầng trời thứ hai tất cả tông môn. Mịch La Cung, chủ điện trên, tông chủ Hàn Sơn nhìn ngọc trong tay giản, lông mày ngay tức thì gánh lão cao. Lúc nào tầng thứ nhất ngày thế lực vậy như vậy lừa lối lại dám ở xa hải càn dỡ, tự nói hắn xoay người nhìn về phía xếp tại đại điện gần chót vị trí thanh ngọc nhị sứ, Người hai người một mực phụ trách tầng thứ nhất thiên tất cả mọi chuyện, đối với cái này chu thiên tử nhưng có biết rõ, khải bẩm tông chủ, vậy chu thiên tử cho ở đại chu hoàng thành là tầng thứ nhất thiên mạnh nhất thế lực, dưới quyền có hai người nửa bước đạo tôn, thánh nhân cấp tu sĩ khác mấy chục tên, vừa nghe thanh ngọc nhị sứ vội vàng cong người, đua di thế các nàng là cơ huyền nô buộc làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho Hàn Sơn thật tình như thế yếu cũng dám khiêu khích Sa Hải cũng không biết là ai cho dũng khí hư lệnh một tiếng Hàn Sơn xoay người Tông chủ chuyện này hẳn là và Bắc Phương Đại Đế có liên quan dẫu sao Bắc Phương Đại Đế là Chu Thiên Tử đứa nhỏ Sa Hải ban đầu nhưng mà từ người ta trong bụng lấy đi Thanh Ngọc nhị sứ nhìn nhau trong mắt lóe lên một đạo không người có thể phát giác hàn mang trong bụng lấy trẻ con ha ha đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như vậy Hơn nữa Đại Chu Hoàng Triều làm như vậy là đang gây hấn với tầng trời thứ hai. Vẹo. Đúng dịp là, ngay tại Hàn Sơn tiếp tục khinh thường thời điểm, một đạo ngọc giản lần nữa truyền tới. Cái gì? Thần thức đảo qua trên ngọc giản truyền về tin tức, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Có vài trưởng lão không rõ ràng đội vàng truy hỏi. Sa quân bị Chu Thiên tử đội ngũ chém giết. T. Chẳng nghe toàn bộ đại điện tu sĩ đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mọi người đều biết, Sa Quân và Hàn Sơn là tầng trời thứ hai mạnh nhất tồn tại, hắn đều bị chém, há chẳng phải là nói. Nhà mình cung chủ cũng không phải vậy Chu Thiên Tử đối thủ. Các trưởng lao khác là vừa kinh vừa sợ, chỉ có Thanh Ngọc Nhị Sứ khẽ miệng hơi vảnh lên. Chém rất Sa Quân các ngươi liền như vậy kinh ngạc. Ha ha, chân chính để cho ngươi cùng kinh ngạc sự việc còn ở phía sau. Cùng lúc đó, tầng trời thứ ba, Nơi nào đó thần bí tiên sơn đống nhiên nổ lên, bên trong có một đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Chính là cơ huyền dưới quyền thứ 31 vị đại thánh, Duẩn Hỷ. Ba đường dành cho người đi bộ tôn sơ kỳ. Duẩn Hỷ có thẹn bệ hạ ban thưởng cơ duyên. Thương tiếc thở dài, Duẩn Hỷ nhìn chung quanh sau đó, lúc này bay hướng xa xa cao nhất một tòa tiên sơn. Đại phong thánh trước nhà mình bệ hạ đã từng nói bỏ mặc đến kia nhất tầng thiên đều phải làm bên trong mạnh nhất vương giả xây bên trong thế lực lớn nhất. cho nên. Hắn không thể nhàn rỗi. Tầng trời thứ tư, tầng trời thứ năm. Giống vậy có bóng người từ bên trong tiên sơn bên trong tuôn gia. Bọn họ xuất thế chuyện thứ nhất, chính là thành lập mình thế lực. Trường 431, tìm người nhà ngươi đi đi. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. 31 tầng trời, ngưu đầu sơn, thiếu khanh thất hồn lạc phách ngồi ở một nơi đỉnh núi nhìn phương xa, trên mặt tràn đầy thất vọng và tịch mịnh. Có lẽ người nhà ngươi có thể giúp ngươi, nhưng tông môn đúng là không thể ra sức Nhà mình sư Tôn Câu nói kia một mực quanh quẩn ở Thiếu Khanh đầu góc thật lâu không cách nào tản đi. Người nhà? Người nhà ta rốt cuộc ở phương nào? Thiếu niên dài dài một thán, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ đi tới Ngưu Đầu Sơn, Thiếu Khanh lần đầu tiên cảm thấy như vậy không rút. Dưới mắt Đường nói căn bản không biết người nhà mình rốt cuộc ở phương nào, coi như tìm được cũng chưa chắc là có thể có thể so với những cái kia có chín đường dành cho người đi bộ Tô Lủng hộ siêu cấp tông môn. Chẳng lẽ lần này thiên tài thi đấu liền bỏ qua như vậy? Tự nói, thiếu khanh trên mặt nhiều một kia không căm lòng. Tu hành kiên kỵ nhất chính là loại chuyện này, nếu như tâm nguyện không đạt, đối với sau này tu hành đem sẽ có vô cùng ảnh hưởng lớn. Thiếu khanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ ngợi gian, mấy tên như đầu sơn đệ tử lơ lửng tới, rơi vào thiếu niên trước mặt. Không việc gì, giải sầu một chút. liếc mắt một cái những thứ này thiếu niên, thiếu khanh đứng dậy vô ngông một cái, đứng dậy muốn đi. Ở thánh cảnh bên trong, tu sĩ tuổi thọ vô cùng du dài cho dù đã ra đời ngàn năm hình dáng cũng cùng phổ thông thiếu niên độc nhất vô nhị. Cầm đầu vị này thiếu chạch, ở Ngưu Đầu Sơn đã tu hành năm ngàn nhiều năm, làm sao vẫn là một người nửa bước đạo tôn. Dài sâu một chút. Sợ là bởi vì ngàn năm sau đó thiên tài thi đấu sự việc. Nhưng mà, thiếu khanh chưa cất bước, một khắc sau thì có thiếu niên ngăn cản ở trước mặt. Thiếu trạch, ngươi có ý gì? Thấy con đường phía trước bị ngăn cản, thiếu khanh nhướng mày một cái. Trăm năm qua, hắn mặc dù đã sớm là Ngưu Đầu Sơn đệ tử. Nhưng trên căn bản phần lớn thời gian cũng đang khổ tu rất ít cùng cùng các sư huynh đệ có chút lui tới. Quan hệ càng chưa nói tới tâm đầu ý hợp. Không có ý gì, chính là muốn đến nói cho ngươi, ngươi tham gia thiên tài gì thi đấu có thể chớ liên lụy tông môn. Không sai, muốn tham gia thi đấu cũng có thể, từ giờ trở đi thoát khỏi ngưu đầu sơn là được. Đúng vậy, không biết ta ngưu đầu sơn là cái gì tông môn. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Nhìn thiếu khanh, các thiếu niên đồng loạt mở miệng chất vấn giống như là còn mở một tráng phê phán đại hội. Dĩ nhiên, nếu như là tư chất giống vậy đệ tử muốn đi tham gia cái gì thi đấu, bọn họ khẳng định không biết lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác người này là thiếu khanh. Ở một đám đệ tử trong lòng, thiếu khanh chỉ cần tham gia, tuyệt đối có thể xông vào sau cùng trận chung kết. Như vậy liền làm người ta khó đón nhận. Ghen tị chỉ là trong đó một mặt, bọn họ lo lắng hơn những tông môn khác sẽ ở sau lưng ném đá giấu tay. Thối lui ra tông môn. Là các ngươi ý nghĩa vẫn là sư tôn ý nghĩa. Ngớ ngẩn thần, thiếu khanh đáng chắc nói. Là ý chúng ta, cũng là sư tôn ý nghĩa, lại là tông môn trên dưới nơi tất cả ý của trưởng lão. Được gọi làm thiếu chạch tên đệ tử kia từng bước ép sát, không muốn chút nào nhượng bộ. Sư tôn ý nghĩa nếu là sư tôn ý nghĩa, vậy ta đi ngay hỏi sư tôn. Bình thản đẩy ra những đệ tử khác, thiếu khanh đi về phía đại điện phương hướng. Chặt chặt chặt, nhìn cầm hắn cho lợi hại, thật giống như sư tôn sẽ che chở hắn. đi. Chờ xem kịch vui đi. Ngay sau đó, một đám đệ tử cũng đi theo lên. Đỉnh núi bên này như vậy, châu trên đầu đại điện nghị sự. Tông chủ Ngưu thương nhìn đồng loạt bái xuống một tất cả trưởng lao, tức giận cứ thế hồi lâu không nói nên lời. Tông chủ, nếu như ngài không đáp ứng đem thiếu khanh đuổi ra khỏi Ngưu đầu sơn, chúng ta không dậy tới. Tất cả trưởng lao giống như là thương lượng xong như vậy, lần nữa đồng loạt lên tiếng. Ngươi cùng lại la bất ước đến tình cảnh này. Chẳng lẽ ngươi cùng cũng chưa từng nghĩ tới vạn nhất thiếu khanh đoạt thứ nhất đối với ta Ngưu Đầu Sơn có bao nhiêu chỗ tốt sao? Phất tay áo, Ngưu Thương tức giận trực tiếp xoay người. Tông chủ, thiếu khanh đoạt được thi đấu thứ nhất. Ngài tin sao? Chỉ cần hắn tiến vào trận chung kết là có thể cho tang Ngưu Đầu Sơn mang theo thai hỏa ngập đầu. Một tất cả trưởng lão thái độ như cũ kiên quyết. Ở trong mắt của bọn họ chuyện này không có bất kỳ bay lượn chi địa. Đem thiếu khanh đuổi ra khỏi Ngưu Đầu Sơn. Tông môn nhất định sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng nếu là tiếp tục đem hắn ở lại chỗ này không thể nghi ngờ là giữ lại một cái gieo hoạn. Tông chủ, không biết ngươi có cái gì tốt do dự, một cái nhặt về đệ tử mà thôi. Các ngươi, Ngưu Thương tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn trong mắt tràn đầy mong đợi một tất cả trưởng lão, hắn lại là có một đám hiểu ra. Vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao Ngưu Đầu Sơn sẽ trở thành là 31 tầng trời yếu nhất tông môn. Bọn họ chỉ muốn bảo toàn, chỉ muốn an ổn không muốn có nửa điểm có nguy hiểm sự việc xuất hiện. Như vậy Tông Môn muốn quật khởi, không thể nghi ngờ là thiên đại một chuyện tiểu lâm. Dưới mắt thật vất vả đi ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, lại vẫn phải bị đuổi ra ngoài, đây không phải là thật đáng buồn là cái gì. Vẫn là câu nói kia, Tông chủ nếu không phải đem thiếu khanh trục xuất sư môn, chúng ta không dạy thân. Thấy như thương không có chút đầu, tất cả trưởng lão lần nữa cùng kêu lên mở miệng. Không cần chư vị dài làm phiền, thiếu khanh cái này thì thối lui ra như đầu sơn Nhưng mà ngay tại Ngưu Thương muốn lần nữa dạy một tất cả trưởng lao thời điểm, cửa đại điện lại chuyển tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Không biết lúc nào, Thiếu Khanh đã đứng ở đại điện ra. Thiếu Khanh! Ngươi làm sao nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh đi về. Ngưu Thương cao mày! Hắn không biết tại sao mình đệ tử sẽ xuất hiện vào lúc này nơi này. Là đệ tử cho sư tôn thêm phiền toái đệ tử cái này thì lập được lời thề thoát khỏi Ngưu Đầu Sơn từ nay về sau không còn là Ngưu Đầu Sơn đệ tử. Cũng không sẽ đánh ra Ngưu Đầu Sơn cơ hiệu. Nhìn Ngưu Thương, Thiếu Khanh cực kỳ nghiêm túc bái đi xuống. Chuyện này, hắn thật không trách mình sư tôn. À thôi thôi, ngươi hay là đi tìm người nhà ngươi đi, Ngưu Đầu Sơn miếu nhỏ, không tha cho ngươi. Tựa hồ có thể cảm nhận được đệ tử mình cái loại đó không rút, Ngưu Thương khổ sở phất phất tay. Nói thêm gì nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đành phải nhẫn tâm lưu lại một câu nói xoay người tiến vào hậu điện. Thiếu Khanh, sư tôn bất lực, có lỗi với ngươi Trong phẳng phất, Thiếu Khanh bên thai còn truyền đến một đạo nho nhỏ giọng nói. Trường giáo nói không sai, tìm người nhà ngươi đi đi. Chính là người nhà của ngươi nhất định rất cường hãn, có thể giúp đỡ ngươi đi tới thi đấu cuối cùng. Không sai, mau rời đi Ngưu Đầu Sơn. Bây giờ ngươi đã không phải Ngưu Đầu Sơn đệ tử, mau cũng ngay. Chỉ như vậy, ở từng đạo lời nói châm trọc bên trong, Thiếu Khanh rời đi Ngưu Đầu Sơn, hình bóng xảo xạc mà cô tịch. Ba nhất tầng thiên mênh mông bao la. Ở cực bắc chi địa có tòa triệu năm hết tiết đến cũng không thay đổi băng sơn. Lúc này băng sơn đỉnh phía trên bỗng nhiên tuôn ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Rồi sau đó có một thanh niên ngồi xếp bằng ngọc sách, chậm rãi từ băng sơn đỉnh bay ra. Chín đường dành cho người đi bộ tôn sơ kỳ. Đáng tiếc, kém đi nữa như vậy một bước là có thể đến chín đường dành cho người đi bộ tôn trung kỳ. Tự lầm bẩm, thanh niên mở mắt ra. Hắn không phải người khác, chính là cơ huyền sắc phong thứ hai đại thánh khổng câu. Giờ phút này hắn đã tiêu hóa thánh vị ban cho cơ duyên, nhảy một cái trở thành chín đường dành cho người đi bộ tôn gấp mấy lần khủng bố tồn tại. Đây chính là 31 tầng trời. Quả nhiên so Tam giới tiên linh khí muốn đậm đà rất nhiều. Thu hồi ngọc sách, Khổng Khâu nhìn xem xa xa, trong mắt tinh mang trước mắt. Chương 432, Khổng Khâu chấp niệm. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn cựu cung phi tinh để cử người phiếu. Ở Tam giới coi Trang Chu, mặc địch cùng tranh đoạt đệ tử, ở nơi này 31 tầng trời hẳn lại không người đoạt đi. Đứng ở đỉnh núi, khổng khâu không ngừng suy nghĩ tương lai đường. Dù sao cũng là muốn ở 31 tầng trời làm sự việc, còn không bằng thuận trước đem mình nho giáo cho Phát Huy liền nói sau. Hắn từng cho mình định một cái mục tiêu nhỏ đó chính là bỏ mặc đi tới kia nhất tầng thiên cũng có thể thấy nho giáo đệ tử. Dưới mắt không thì có một cơ hội tốt. Càng muốn khổng khâu vượt cảm giác được mình ý tưởng có thể được, trước cho bệ hạ đánh một đạo ngọc giản, nhìn một chút ý kiến. Nếu như bệ hạ cho phép, vậy ta liền. Tự nói. Khổng khâu ống tay háo vung lên, một đạo ngọc giản không vào hư không. Tu vi đến chín đường dành cho người đi bộ tôn, có thể dễ dàng đem ngọc giản từ 31 tầng trời đánh vào tầng thứ nhất trời, nhưng sáu bước, bảy bước đạo tôn còn không cách nào làm đến bước này. Làm xong một trong thiết, khổng khâu cũng không có rời đi, mà là ngồi xếp bằng ở liền tại chỗ. Cái này ngồi xuống chính là 3 ngày. Tiên Dương vừa mới lên thời điểm, khổng khâu đánh ra vậy đạo ngọc giản lần nữa trở lại. Ừ. vậy hạ tin tức. Trong mắt tinh mang trước mắt, khổng khâu lúc này thả ra thần thức. Ngươi là 31 tầng trời đứng đầu, tất cả mọi chuyện đều do ngươi an bài. Rất nhanh, trên ngọc giản truyền ra cơ huyền thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Ha ha ha, tốt. Thật sự là quá tốt, cũng biết bệ hạ sẽ đáp ứng. Vẹo. Ngay sau đó khổng khâu hóa thành cầu vòng biến mất ở xa xa. Nếu muốn phát huy mình nho giáo, vậy thì tìm một tòa siêu cấp tiên thành sau đó từ nơi đó bắt đầu phát triển cửa của mình người. Đâu đâu vòng vo một chút. Lại qua 4 năm ngày, Khổng Khâu rốt cuộc tìm được một tòa tên viết trang sáng tiên thành.